Chương 1, Thesend Chúa cứu thế chương 1, Thesend Chúa cứu thế năm 2009 đối với Southampton các cổ động viên tới nói, cũng không phải một cái thật năm tháng. Từ khi 0405 mùa giải lấy tờ Jermy ở List tên cuối cùng thân phận hàng vào trang Tần Ship sau khi, Southampton thành tích tốt nhất chính là lấy trang Tần Ship thứ 6 thân phận tham gia trợ liệu, sau đó trợ liệu vòng thứ nhất liền bị đào thải. Nhưng là cùng hiện tại so ra, vị danh Thesend Southampton, khi đó vẫn không có mất đi thuộc về bọn họ thần biến. Mùa giải trước trang Tần Ship người thứ 20, chỉ là hiểm hiểm trụ hạng thành công, trang Tần ship 24 chi đội ngũ, sau 3 tên giáng cấp cái này mùa giải nhưng là vẫn ở giáng cấp khu trên dưới trì nổi mua đông đến thời điểm liền tiến vào giáng cấp khu vốn là lấy sang em tần thực lực chỉ cần hào hào phát huy trang tần ship chủ hạng vấn đề không lớn nhưng mà một mực ở 4 tháng thời điểm sau em tần mặt sau công ty mẹ tở lờ cờ tập đoàn tài chính độ nát chủ tịch lô ba đường duy bất đắc dĩ từ trước loại cục diện này gặp mang đến phản ứng dây chuyền ai cũng rõ ràng sự thực cũng là như thế đội bóng ở mùa giải cuối cùng một quan thời gian bên trong triệt để vỡ bản cuối cùng lấy trang tần ship 23 tên thành tích hạng vào giải hạ ba anh đồng thời mùa giải mới còn sẽ mang phụ vô cùng điểm bắt đầu tranh chiến. Đội bóng phá sản, đi nợ nợ ẩn, phụ tách ra bắt đầu thi đấu, hết thể đều bị Southampton cho đối với, đối với Southampton người đến nói, chuyện này quả thật là tỉ tạ niệm từ Southampton càng xuất phát tàu đâm chết với tiểu lý tử sau xấu nhất tin tức, mà chuyện kế tiếp cũng rất sốt ruột. Công ty mẹ đóng cửa, đường Duy đương nhiên cũng không cách nào làm cái gì, hắn chỉ có thể cùng cao quản hữu cùng câu lạc bộ chủ quản khu ôn nghĩ biện pháp cho Southampton tìm cái nhà dưới. Là một chi nắm giữ lâu đời lịch sử cùng xuất sắc huấn luyện cầu thủ trẻ câu lạc bộ, coi như đã lướt xuống đến giải hạng ba Anh, nên cũng không khó tìm nhà dưới. Nhưng mà điểm này cũng rất khó. Nguyên nhân rất đơn giản, sao Hamptons tuy rằng nắm giữ chính mình sân vận động, trụ sở huấn luyện, tài sản vẫn là rất đầy đủ, nhưng mà toàn thể kế toán lời nói, sao Hamptons vẫn như cũ tiếp cận phụ tài sản. Bởi vì bọn họ trước xây dựng chủ mới tràng sân bóng FC Tmadis cũng đã ghi nợ rất lớn một món nợ, cái này cũng là sao Hamptons vẫn đã vào được thì không ra được then chốt, còn tới hiện tại cũng còn có gần như 50 triệu bảng Anh nợ nần, muốn tiếp nhận sao Hamptons phải đem món nợ này cho đó lấy. Nếu như là ở tờ Derby ở Leeds, số tiền kia không khó kiếm lời, nhưng là sao Hamptons đã ở Lisbon, cùng tờ Mile ở Leeds so ra Phía dưới cấp 3 giải đấu chuyên nghiệp thu vào, đó chỉ là trò trẻ con. Giải hạng 3 anh đến trang cần ship lại tới mi ở Elite, ít nhất cũng phải thời gian 2 năm, thành tựu nhiều như vậy tập trung vào muốn thu được lợi nhuận, thừa hải gian quá giải, không phải tư bản trở mong đầu tư. Vì lẽ đó sang hem tần nhà dưới, lại liền như vậy cứng lại rồi. Trung gian không phải là không có tin tức tốt đỉnh điểm thể dục một lần rất gần gũi nắm giữ sang em tần quyền sở hữu bởi vì sang em tần siêu sao huyền thoại mặt le thị sỉ ở tại đây nhà thể dục công ty nhậm chức nguyên nhân vì lẽ đó sang em các cổ động viên đối với cái công ty này rất có hảo cảm nhưng mà theo đàm phán thâm nhập nước anh không lọt chỗ nào phóng viên cũng từ từ bái ra một bài thứ tỷ như đỉnh điểm thể dục đàm phán nhân viên mặt trái rất nhiều đỉnh điểm thể dục tự thân tài chính cũng không minh bạch nếu như ban cho một nhà tài chính khó khăn công ty lời nói sao em vậy thì triệt để xong xuôi cùng đỉnh điểm tập đoàn đàm phán phá diệt sau khi sao em các cổ động viên ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời bắt đầu tiếp tục lo lắng câu lạc bộ tương lai, vẫn kéo dài đến tháng 7 đến, hầu như là không hề có điểm báo trước tình huống, Southampton địa phương thể dục truyền thông đồng thời tuyên bố một cái tin tức. Southampton đội chủ, theo xem chủ nhân mới cũng không phải cái gì tập đoàn tài chính, cũng không phải cái gì phú hào gia tộc, mà là một nhà tên là Senma GS bóng đá tập đoàn công ty toàn tư từ bị thác quản lý cơ cấu nơi đó thu mua Southampton quyền sở hữu, tiêu tốn 13 triệu bảng Anh bắt được Southampton quyền sở hữu đồng thời, cũng trên lưng 50 triệu bảng Anh trầm trọng nợ nần. Mà cái công ty này nhưng là thuộc về một người tên là ZSU người Trung Quốc, ngay ở mấy ngày trước lâm thời xây dựng lên đến. Tin tức này một tuần ra đến, sao hem tần các cổ động viên lập tức liền nổ A? Đây là cái quỷ gì? Phải biết, sao hem tần các cổ động viên là rất có nhân vật chính tinh thần, tiền nhiệm buột đường duy cũng là bởi vì quá mức coi trọng kinh doanh, không ít bị các cổ động viên mắng. Trước đây không lâu tham gia xong câu lạc bộ hội nghị chủ tịch tiên sinh còn bị các cổ động viên chặn ở câu lạc bộ cửa chửi mắng một trận đây. Đới trước đỉnh điểm thể dục muốn thu mua Southampton, cũng là bị những này giàu có nhân vật chính tinh thần các cổ động viên điều tra ra được bối cảnh không bình thường, cho nên mới bị phế tung. Coi như là Southampton trong lịch sử tối điều người kia, mặt Le tỷ sỉ ở cũng ở đỉnh điểm thể dục năm trước, cũng sẽ không để bọn họ có cái gì thiên hướng. Nhưng là hiện tại, câu lạc bộ nhưng lạng yên không một tiếng động bán cho một cái mới thành lập công ty, một cái hoàn toàn không có danh tiếng gì bột. Vẫn là một cái người Trung Quốc. Liền sang Southampton các cổ động viên liền vỡ tổ. Tuy nhiên đã ký tên, câu lạc bộ cũng đã chính thức đổi chủ, nhưng là bọn họ cũng phải chứng minh sức mạnh của chính mình. Bọn họ muốn đi buồn sân huấn luyện, buồn câu lạc bộ, buồn sân bóng FC Tmadis. Nhưng mà vừa lúc đó, Southampton trong câu lạc bộ những người kia, những người được cao vọng trọng, để các fan bóng đá tín nhiệm cùng kính trọng những người kia, cũng bắt đầu dồn dập phát ra tiếng. Southampton tiền nhiệm huấn luyện viên, cũng là trước Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản, Mark Hunter, Ta biết hắn, ta đối với hắn rất quen thuộc, đây là một cái trung thành mà nhiệt tình tiểu tử. Southampton nếu như ở trong tay của hắn, nhất định sẽ rất tốt. Nếu như nói đã rời đi câu lạc bộ vãn tờ lời nói, Sahempton các cổ động viên cũng không phải quá để ý lời nói, như vậy đã từng bồi dưỡng được theo Van cốt cùng ga Z3 lê loại này, ngồi sau bóng đá hàng đầu Sahempton đội thanh niên huấn luyện viên, đương nhiệm Sahempton huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản rót giờ lời nói, liền rất có phần lượng. Ta biết GESU mười mấy năm, hắn vẫn luôn đối với Sahempton giáng cấp sau tình huống rất là đau lòng, hơn nữa không chỉ một lần biểu thị nếu như Sahempton ở trong tay của hắn, nhất định sẽ trở nên càng thêm vi hoàng. Có thể này không thể giải thích cái gì, nhưng là chí ít có thể chứng minh hắn cũng không phải một cái vì tiền tài tới quản lý câu lạc bộ người. Đông Tri hắn vẫn là một cái rất xuất sắc huấn luyện viên, tuổi còn trẻ liền bắt được UEFA bỏ cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Đợt Lời nói ở Sangheampton fan bóng đá bên trong nhấc lên sóng lớn mênh mông, không ít người cũng bắt đầu tin tưởng Đợt Lời nói, dù sao từ cầu thủ thời đại liền bắt đầu vì là tần trung thành hiệu lực, vì là câu lạc bộ công tác đã vượt qua 30 năm, Đợt Rossi vọng không người có thể so với. Dưới tình huống như vậy, những người khác nữa cũng bắt đầu có vẻ phi thường mạnh mẽ. Câu lạc bộ chủ quản mới Marfzi, gì ép bóng đá công ty tài chính rất hài lòng, không phải vậy ta sẽ không ở chuyện nhượng trên hợp đồng ký tên. Tài chính chủ quản đạo và bọn họ dòng chảy ta đều cẩn thận điều tra hoàn toàn hợp pháp đối mặt cục diện như thế sao các cổ động viên có chút hoang mang cái này gọi j ra hỏa thật sự sẽ trở thành the chúa cứu thế sao? chương hai jú thân phận chương 2s thân phận ngay ở sao các cổ động viên hoang mang thời điểm sau một gian cũng không đáng chú ý tư nhân căn hộ bên trong một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi chính đang xem một cái bệnh thần kinh như thế nhìn trên tay một cái vòng tay phát sinh tiếng cười tên này người trẻ tuổi chính là sao tân kẻ năm giữ mới có 25 tuổi Jsu Trên lý thuyết, có thể tuổi còn trẻ liền nắm giữ một cái câu lạc bộ, thường thường đều là một cái nào đó hai đời, tỉ như đời trước chuyển xuống gia nghiệp, để hắn có thể không lo ăn uống, mới có thể có lòng thanh thản đến đầu tư khống chế một nhà câu lạc bộ bóng đá. Dù sao coi như là tờ giờ mi ở list đội ngũ, muốn thông qua câu lạc bộ kiếm tiền, cũng là một cái không tính chuyện dễ dàng. Jessú nhưng rõ ràng, chính mình chỉ là một cái quá bình thường người trẻ tuổi thôi. Thậm chí thân phận đều chỉ là một cái phổ thông du học sinh, ở sáng em tần đại học đọc nghiên cứu sinh, xem như là khá là có tiền đồ, nhưng là toàn thể trên cũng có điều là chúng sinh một phần tử mà thôi. Nhưng mà tất cả những thứ này đều ở hắn nhặt được cái này phần mềm học thời điểm, phát sinh biến hóa to lớn. Chính là trên tay hắn cây này không hề bắt mắt chút nào bằng tay. Đi trên đường té lộn nhèo một cái, trên cổ tay liền có thêm như thế một cái vòng tay, ngay ở JESU còn ở choáng váng thời điểm, trong đầu liền xuất hiện nháp nhở. Ký chủ đại chói chặt thành tựu hệ thống. Đặt thành bất kỳ thành tựu liền có thể thu được điểm thành tựu. Điểm thành tựu vì là hệ thống bên trong duy nhất tiền, có thể mua các loại thư phẩm. Hiện đưa lên chói chặt gói quà lớn, biếu tặng ký chủ khởi động tư bản gói quà lớn đồng thời xác định điểm thành tựu phương hướng. Hệ thống lấy ra bên trong. Sau đó J S liền trơ mắt ở trong đầu nhìn một cái đĩa quay chuyển a chuyển. Sau đó nhìn thấy Kim Chỉ Nam nhảy qua thu được một gian gia thị trường công ty cùng thu được một môn tu tiên công pháp hai cái tuyển hàng này. Cuối cùng ở thu được một cái người ở rể thân phận cùng thu được một cái hoàng đế cha trong lúc đó ngừng lại. Thu được một nhà câu lạc bộ bóng đá. Ta lại liền như thế bỏ qua đô thị loại, tu tiên loại, người ở rể loại cùng lịch sử tìm tra loại. J ngạc nhiên nói. Ngay ở hắn tiết đối thời điểm, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên. Phát hiện được ký chủ vị trí thành thị vì là nước Anh Southampton, tự động chói chặt bản địa duy nhất nghề nghiệp đội ngũ Southampton câu lạc bộ bóng đá, ký chủ có thể lựa chọn thân phận, a, chủ tịch, b, huấn luyện viên trưởng, c, cầu thủ. A, tại sao ta muốn ở Southampton? Tại sao không phải ở Liverpool hoặc là Manchester? Lời nói như vậy ta cuối cùng cũng có thể nắm giữ một cái Everton A. Quên đi, tổng so với ở London luôn luôn được, vạn nhất cho ta chói chặt cái lựa tổng ngọc gìn, vậy cũng làm sao bây giờ? JSSu -E một bên phát điên hô một tiếng, một bên liền bắt đầu lựa chọn thân phận của chính mình. Nếu có thể nắm giữ câu lạc bộ, như vậy đương nhiên phải làm chủ tịch. Ở A tuyển hạng bên cạnh nút bấm ấn xuống một cái sau khi, tuyển hạng phía dưới xuất hiện xác nhận nút bấm, có điều ở ấn xuống xác nhận trước, GESU quỷ thần xui khiến bình thường ở B tuyển hạng bên cạnh nút bấm cũng ấn xuống một cái. Ôi! Lại có thể đồng thời chọn sao? ú kinh hỉ hô một tiếng, sau đó thuận lợi đem cái cuối cùng cầu thủ tuyển hạng cũng cho chọn, lúc này mới điểm rơi xuống xác nhận. Liền, thân phận của hắn bây giờ là. Sao em tần câu lạc bộ bóng đá kẻ nắm giữ, nắm giữ UEFA ban phát hỏa cấp vấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách huấn luyện viên, cùng với ở ý lần cầu thủ công đoàn đăng ký nghề nghiệp cầu thủ. Vốn là jsu còn lo lắng cho mình nhiều như vậy thân phận có phải là sẽ ra vấn đề gì, nhưng là rất rõ ràng chính là, hệ thống trực tiếp liền cho hắn giải quyết vấn đề này. Lý lịch của hắn, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Jsu năm 1985 sinh ra, năm nay 25 tuổi, 10 tuổi thời điểm liền đi đến nước Anh, gia nhập sang em tần đội thanh niên. Tuy rằng hắn vẫn bảo lưu Trung Quốc quốc tịch, nhưng là ở Southampton các cấp bậc đội thanh niên vẫn ở đá bóng cùng tăng lên, cứ việc rất khó bắt được giấy phép lao động, nhưng mà ở hắn 17 tuổi thời điểm, Southampton trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ vẫn cảm thấy hắn có cơ hội trở thành Southampton đội chủ lực một phần tử. Nhưng là ở cái kia sau khi một lần thương tổn nghiêm trọng phá hủy hắn, bác sĩ phán định hắn không có khả năng lắm sẽ ở trên sân bóng đá bóng, vì lẽ đó JESU bắt đầu học tập huấn luyện viên chương trình học, đồng thời thuận lợi bắt được USFA cấp huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, ở thu mua Southampton câu lạc bộ trước Hắn thậm chí đã chuẩn bị ở sang em tầng tuổi trở xuống đội thanh niên bắt đầu chính mình dạy học. UEFA có hắn lưu trữ, thậm chí có hắn ảnh tốt nghiệp, đồng kỳ bắt được huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách người đều nhớ tới cái này tuổi trẻ mà ngượng ngùng Trung Quốc tiểu tử. Ý lần cầu thủ công đoàn hiện tại đều có hồ sơ của hắn, tuy rằng hắn một hồi nghề nghiệp thi đấu đều không có đá, nhưng là trên lý thuyết hắn cũng là có làm nghề nghiệp cầu thủ tư cách. Mà ở Southampton em tầng trong câu lạc bộ liên quan với hắn hồi ức, chỗ nào cũng có. Liên ngay cả chính Jesu cũng không biết chính mình ở sang em câu lạc bộ có nhiều như vậy hồi ức. Chơi thấy hắn đều không tính là sang em tần cổ động viên a. Mà này cũng cho GSU càng nhiều tự tin. Mạnh mẽ như vậy hệ thống có thể mang đến cho mình bao nhiêu lần báo a. Mà ở hệ thống cửa hàng bên trong, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều để hắn cảm thấy đến choáng váng đầu hoa mắt đồ vật. Ngàn bạn bảng anh giữa lúc thu bảo, chỉ cần 10 cái điểm thành tựu. Thậm chí còn có huyền miễn hệ vật phẩm. Thì như, cả nền America ca huyết thành, 800 cái điểm thành tựu. Nếu như 800 triệu liền có thể thu được cả nền America ca loại kia chỉ hoán giả yếu cùng hầu như bất tử thân thể tố chất, vậy thiên hạ phú hào còn chưa là khóc lóc hô muốn tới a. Đáng tiếc chính là, những thứ đồ này, trên căn bản đều chỉ có thể cho mình dùng. Điều này cũng cho GS vô cùng động lực. Nếu đã khóa chặt câu lạc bộ bóng đá phương hướng, như vậy tiếp đó, chính là muốn đạt đến cùng bóng đá có quan hệ những người thành hữu, do đó đến thu được điểm thành hữu, hối đoái những người thứ hữu dụng. Đương nhiên, ở sơ kỳ cần hối đoái, ngoại trừ tiền, chính là cùng đội bóng huấn luyện thi đấu có quan hệ đồ vật. Những thứ đồ này tiện nghi, cũng phải cần dùng đến địa phương. Rất nhiều a có điều cũng còn tốt, muốn kiếm được điểm thành hữu, cũng không tính là đặc biệt khó. Ngày mùng ngày 2 tháng 7 GESU cùng hiện tại câu lạc bộ hai cái quan trọng nhất người quản lý, câu lạc bộ chủ quản, cũng chính là CEO Marcus cùng với tài chính chủ quản, cũng chính là KF Godad Ventures, cùng dự họp tuyên bố Senma GS bóng đá tập đoàn làm chủ Southampton câu lạc bộ buổi họ báo tin tức. Tuyên bố nội dung bản thân không cái gì dinh dưỡng đơn giản chính là các ký giả vô bố chiếu, hỏi một hồi GESU đối với Southampton tương lai có lòng tin hay không loại hình đề tài. Ngược lại không là Southampton địa phương truyền thông chuyên nghiệp tố dưỡng quá kém, mà là bởi vì sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, ngày mùng ngày 1 tháng 7 buổi tối tuyên bố tin tức này ngày mùng ngày 2 tháng 7 buổi sáng fan bóng đá vỡ tổ. sau em tần đám thần quản lý dồn dập đi ra tỏ thái độ. Buổi chiều buổi họp báo tin tức liền bắt đầu. bọn họ căn bản cũng không có thời gian đi tìm hiểu liên quan với Jesu tài liệu cặn kẽ. bản thân biết toàn bộ đều là phở gì. Rốt cùng tọt ruột mọi người tiết lộ những tư liệu kia. Vì lẽ đó buổi họp báo tin tức mở đến mức rất vô vị. Này không phải cái điểm tốt ta. Có người vì là sang em tần fan bóng đá phóng viên lo lắng nói. Chú ba người lưu người đi chú ba người lưu người đi ở buổi họp báo tin tức trên sau khi chờ mặt. Các ký giả rất nhanh sẽ khởi sướng bọn họ tấn công. Ngoại trừ danh tự phát âm rất giống sân, rất ở ngoài, ta thực sự không nhìn ra cái này gọi GSU người trẻ tuổi có thể trở thành là Southampton chúa cứu thế. Hắn duy nhất tài sản chính là mới vừa thành lập cái này Senma GS bóng đá tập đoàn, cũng không có những cái khác tập đoàn tài chính ở phía sau. Tuy rằng Senma GS bóng đá tập đoàn tài chính rất khỏe mạnh, nhưng mà có hay không cũng có thể chống đỡ một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ kinh doanh, vẫn như khiến người ta hoài nghi. Southampton kinh tế cũng không được, bọn họ cho tới nay mới thôi còn nợ nới ngân hàng lên đến 50 triệu bảng Anh cho bay, nếu như Southampton còn ở giờ Mi ở lấy rõ giờ mi ở Lít phí phát sóng thu vào, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì, nhưng là hiện tại là ở Liván. Ít nhất cũng cần thời gian 2 năm, Sanghamton mới có thể thông qua kinh doanh để đền bù chính mình thu vào không đủ thiếu hụt. GESU đã là Sanghamton chủ tịch, nhưng là cái này 25 tuổi người trẻ tuổi liền muốn cầm lái một nhà nghề nghiệp câu lạc bộ, vẫn như cũng là một cái khiến người ta cảm thấy đến ý nghĩa kỳ lạ sự tình, nếu như chính là Sanghamton được, như vậy liền nên mời mọc có kinh nghiệm hơn nhân viên quản lý tới quản lý câu lạc bộ, chính mình chỉ phụ trách bỏ tiền là tốt rồi. Truyền thông âm thanh nghe tới tuổi hồ cũng rất có đạo lý. Jesu nhìn thấy thời điểm nhưng chỉ là biểu môi, dựa vào cái gì? Ta bỏ tiền mua câu lạc bộ để cho người khác tới quản lý. Vậy ta chẳng phải là kẻ ngu si? Hơn nữa Jesu cũng không cảm thấy chính mình không có cách nào quản lý tốt câu lạc bộ. Bởi vì sao em cần là một cái thành thủ câu lạc bộ, hiện tại câu lạc bộ chủ quản các loại sự vật có master gì, quản lý tài chính có database, câu lạc bộ quan trọng nhất chính là này hai hạng, mà hai người kia, nhưng là trải qua thời gian thử thách cùng hệ thống nhận định, người có thể tin được. Cái này cũng là hệ thống ưu đãi, thành tựu gói quả lớn một phần tử hai người này câu lạc bộ nhân viên quản lý cùng huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản phổ luật đều ngầm thừa nhận chính là đối với câu lạc bộ trung thành tuyệt đối đối với hắn cái này chủ tịch cũng là trung thành tuyệt đối đương nhiên như vậy trung tâm theo thời gian trôi đi tự nhiên sẽ hạ thấp chỉ có jesu kinh doanh câu lạc bộ kinh doanh đến được để bọn họ công tác cũng hài lòng đồng thời thu nhập cao như vậy trung thành mới gặp duy trì có điều chí ít lại hiện ra giai đoạn jesu không cần lo lắng sẽ có người ở hắn sau lưng đâm một đao câu lạc bộ tầng quản lý trung thành vấn đề hệ thống giúp hắn giải quyết có điều cầu thủ phương diện nhưng không hẳn có thể lớn bao nhiêu tự tin. Lão tướng đội trưởng, thủ môn Kẹo vỉn David trước đều bị ép tham gia West Ham United thử vấn, dù sao trước Southampton nếu như không thể tìm tới nhà dưới lời nói, đội ngũ giải tán chính là ra sân. Cũng còn tốt, Jesus xuất hiện, mà tuy rằng không phải Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ, nhưng là từ khi 06 năm gia nhập Liên Minh sau khi vẫn trung thành vì là đội bóng hiệu lực đã bị ở, một câu phí lời không có, lập tức lựa chọn cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Hắn không phải đối với Jesus có lòng tin, 33 tuổi hắn chỉ muốn ở giải nghệ trước vì là Southampton hiệu lực mà thôi. Tấm gương sức mạnh là vô cùng ở đại vị ở gia hạn hợp đồng sau khi hai gã khác lao tướng chung vệ cờ rít cờ gì cùng giữa sân cao nọt tần cũng dồn dập tuyên bố chính mình gặp lưu thủ sao thậm chí tuyên bố muốn cắt giảm tiền lương lấy đạt đến phù hợp giải hạng ba anh tiêu chuẩn phải biết lấy tuổi của bọn họ có thể nói là đá một năm liền thiếu một năm ở các lao tướng kéo xuống tuổi trẻ các cầu thủ cũng đều dồn dập lựa chọn lưu thủ bọn họ không phải không có chỗ để đi nhưng là sao em thần sức hấp dẫn vẫn như cũ vẫn còn ở đó trước hai cái mùa giải ở trang thần ship từ từ bộc lộ tài năng lợi là nạ tương tự tuyên bố lưu thủ đồng thời cùng câu lạc bộ ký tiếp 3 năm hợp đồng, tin tức này sau khi truyền ra, để em Tần các cổ động viên tiến hoan hô như sấm động, dù sao thành tựu em Tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất phẩm, ở Gazelle, sở tỡ zone các ngôi sao bóng đá sau khi, lợi lạc nà hiện tại đã là Sangem Tần huấn luyện cầu thủ trẻ nhân vật đại biểu. Hắn có thể cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng, này đồng dạng đại diện cho địa phương huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ, đối với câu lạc bộ tân chủ nhân tán thành. Thay cái khác câu lạc bộ, có thể này không có gì lạ ngữ, nhưng là Sangem Tần từ trước đến giờ đều có huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ đương ra làm chủ truyền thống. Huấn luyện cầu thủ trẻ thế lực tán thành, chọn yếu vô cùng, khiến người ta tôn kính các lao tướng nhận rồi, huấn luyện cầu thủ trẻ đại biểu cũng nhận rồi, câu lạc bộ đội chủ lực là người, liền ổn định lại. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều sẽ lựa chọn lưu lại, dù sao hàng vào cấp thấp giải đấu nổi danh câu lạc bộ hơn nhiều, có thể bỏ lên nhưng không có mấy cái. Cầu thủ thanh xuân có hạn, ở cấp thấp giải đấu phí thời gian, cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng. Mùa giải trước giữa sân chủ lực, 23 tuổi địa phương giữa sân Hàn giờ Hữu Sơ bị mùa giải trước trang tấn hiệp quán quân họ vẻ giàu đi, giá trị bản thân 250 vạn bảng Anh. Mùa giải trước chủ lực tiền đạo tương tự 23 tuổi địa phương trùng Phong David gồm giờ giật, chuyển nhượng đi tới hắn quê hương đội bóng nội ti ngạm vào rẻ, giá trị bản thân 150 vạn bảng Anh. Hai người kia rời đi để sau em tần thực lực giảm xuống không ít, dù sao sở mạn mùa giải trước 43 cuộc tranh tài tiến vào 7 cái bóng, là giữa sân ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, lấy là nạ chỉ có điều là cho hắn làm trợ thủ mà thôi, mà gồm giờ giật thì lại ở 44 cuộc tranh tài bên trong tiến vào 12 cái bóng, là tiền đạo bên trong ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Hơn nữa hai người kia chính đang đang tuổi phơi phối phối, Southampton hiện tại lao tướng cùng cầu thủ trẻ không thiếu. Nhưng là loại này đợi trung niên rồi đi, tổn thất liền có vẻ rất lớn. Đối với này GSU -E cũng không để ý có cầu thủ đi, dĩ nhiên là gặp có cầu thủ đến. GSU -E nói với Ferri. Ferri gật gật đầu, câu lạc bộ tình huống bây giờ hắn rõ ràng, xem mạ GS bóng đá tập đoàn rót tiền vào sau khi, tuy rằng câu lạc bộ tiền mặt không coi là nhiều, nhưng là mấy triệu vẫn có, thêm vào này hai tên cầu thủ rời đi cho câu lạc bộ mang đến 4 triệu bảng Anh thu vào, sao thêm tần tiền mặt lưu trái lại là mấy năm qua này dư giả nhất. Đối với giải hạng ba anh câu lạc bộ tới nói, gần nghìn bạn tiền mặt đã đầy đủ quyết lại. Hơn nữa sang Southampton danh tiếng, để bọn họ dẫn biên thời điểm là có thể chiếm một chút lợi lộc. Nếu như dẫn biên đắc lực lời nói, thậm chí có thể để cho Southampton về mặt thực lực một nước thang. Duy nhất để Phở Gì lo lắng chính là, cầu thủ chuyển nhượng chuyện như vậy, kỳ thức cũng là có vòng tròn, người mới đi vào, chung quy phải nộp hợp phí, England cấp thấp giải đấu chuyển nhượng cũng là một vòng, GSU -E là một cái người mới, có thể cấp tốc tới một lần làm cho người tin phục chuyển nhượng, ổn định đội bóng cùng fan bóng đá tâm tư sao? Fở Gì hiện tại liền lo lắng, GSU -E lần độn cầm tiền đi mua người, sau đó bị hố đến trực tiếp phá sản. Điên tâm đi giao cho ta. J -e vô ngực nói với Ferdi. Hắn thật không có lác. ở Ferdi lo lắng trong ánh mắt. J -e đồng bền đi xa. Sau 3 ngày, Saem Tần tổ chức buổi họp báo tin tức, tuyên bố ký xuống 27 tuổi địa phương trung phòng. Dị kỳ làm bỡ. Trường 4, liều một phen, xe đạp biến mô tô trường 4, liều một phen, xe đạp biến mô tô làm làm bỡ ở buổi họp báo tin tức trên mỉm cười dơ lên Saem Tần số trí áo đấu thời điểm. Ferdi thậm chí có thể nghe được dưới đài các ký giả hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Ferdi không nhịn được nở nụ cười. Hắn đương nhiên rõ ràng các ký giả vì sao lại là phản ứng như thế. Làm bất cũng không tính là cái gì rất nổi danh cầu thủ, hắn 27 tuổi, lý lịch có thể gọi dốc lòng, dù sao một cái 17 tuổi còn ở trong xưởng cho đồ hộp ninh cái nắp ra hỏa, 27 tuổi có thể trở thành giải hạng 3 anh đua phá lưới, đã xem như là rất dốc lòng một chuyện. Nhưng mà lại dốc lòng, hắn cũng có điều là một cái đá bốn cái nửa mùa giải giải hạng 4 anh, năm cái nửa mùa giải giải hạng 3 anh cây cỏ cầu thủ mà tôi. Nhưng là gê vẫn quản nói thế nào, hắn cũng là mùa giải trước giải hạng ba anh đua phá lưới kiêm cầu thủ xuất sắc nhất, quen thuộc giải hạng ba anh, thân thể cường tráng đạt được năng lực cùng kỹ thuật đều rất xuất sắc. Mùa giải trước hắn ở Lisbon tiến vào 29 cái bóng. Như vậy cầu thủ ZSLu bỏ ra một triệu bảng anh liền lấy xuống, coi như không phải giá rẻ tiến cử, ít nhất cũng không tính phá giá. Một nhánh đội bóng có một cái ổn định đạt được tay, thành tích thì có bảo đảm. ZSLu vừa lên đến liền mua một cái như thế quen thuộc giải hạng ba anh đạt được tay, chí ít giải thích một chuyện, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên có thể bắt được UFA bỏ cấp giấy chứng nhận huấn luyện, giải thích người ta là có bản lĩnh. Hơn nữa hiểu do ít lần cấp thấp giải đấu, cũng không phải cái trái gỗ. Như vậy hình tượng đứng lên đến vậy thì dễ làm rồi. nhìn tờ gì khâm phục ánh mắt. Jesu cười hì hì, biết mình nên trên căn bản đã thành công một nửa. Jesu chỉ là một người bình thường, cái gì cũng không hiểu. Hắn huấn luyện viên giấy chứng nhận mặc dù là thật sự, nhưng là học tập trải qua nhưng là giả, là hệ thống giúp hắn bịa đặt đi ra. nhưng là hắn có hệ thống a. tổ chức ở sang em tần lần thứ nhất buổi họp báo tin tức, được điểm thành tựu 10 giờ. lần thứ nhất bán ra cầu thủ thành công, được điểm thành tựu 10 giờ. lần thứ nhất bán ra cầu thủ thu vào đạt đến một triệu bảng anh, được điểm thành tựu 10 giờ. tùy tùy tiện tiện chính là 30 điểm điểm thành tựu tới tay a phải biết, từ hệ thống hô đoái ra một phần mùa giải này chuyên dụng tuyển trạch viên chỉ nam, bao quát cái này mùa giải người nào là sang em tần có thể mua được, bao nhiêu tiền có thể mua được những chi tiết này, như vậy một phần có thể gọi ngón tay vàng chỉ nam tư liệu, cũng là bỏ ra hắn 10 cái điểm thành tựu mà thôi. Đương nhiên, GSS rõ ràng, như vậy có thể dễ dàng nắm tới tay trên thành tựu, thật rất ít, dù sau đón lấy mở buổi họp báo tin tức cùng bán đi cầu thủ, cũng đã không thể bắt được điểm thành tựu, bán đi cầu thủ thu vào chỉ sợ muốn đạt đến ngàn bạn cấp bậc mới gặp lại lần nữa bắt được điểm thành tử. Hiện tại hắn chỉ còn giữ lại 20 điểm điểm thành tựu tính toán chính mình thành tựu điểm số lượng ds úm mỉm cười nhìn dưới này các ký giả hiện tại là không có chút nào dám xem thường người trẻ tuổi này có thể nhanh như vậy tiến cử mùa giải trước giải hạng ba anh vua pha lưới hơn nữa dùng tiền cũng không nhiều như vậy cổ tay có thể gọi lao luyện như vậy người trẻ tuổi cũng không thể coi thường a sao em tần cầu thủ kỳ thực hiện tại không thiếu tuy rằng đi rồi số một xạ thủ cùng giữa sân ghi bàn nhiều nhất cầu thủ nhưng là có thể bù tiến vào làm bớt liền đầy đủ bù đắp trên hàng tiền đạo không đủ giữa sân vừa vặn đem lấy lạn đỡ thẳng bản thân hắn chính là một cái công kích giữa sân, mùa giải trước đánh phụ trợ chỉ có điều là bởi vì hắn còn trẻ mà thôi. Huấn chi giữa sân còn có am hiểu phòng thủ trạm vị Simon liệt rất cùng tuổi trẻ giữa sân sở nơi này đều là rất xuất sắc hoặc là rất có tiền đồ cầu thủ. Dựa theo tuyển trạch viên chỉ Nam chỉ đạo, hiện tại Southampton chỉ cần lại mua một cái đáng tin trung vệ, toàn bộ đội ngũ thăng cấp đến trang tần ship hy vọng liền không nhỏ. Dù cho lấy phụ vô cùng bắt đầu, mà trung vệ ứng cử viên tuyển trạch viên chỉ Nam cũng đã nói cho gì ESU để dặn mới có 20 tuổi cỡ ở trung vệ, thân cao một m 88 Hiệu lực với Cờ Rossi ở giải đấu đi Amo dạ dẹp, tuy rằng tuổi trẻ, có điều đã có hai cái mùa giải cờ Rossi ở đỉnh cấp giải đấu kinh nghiệm. Tuy rằng em Tần chỉ là giải hạng 3 anh đội ngũ, nhưng mà hiện tại em Tần nhưng không có cái gì đối thủ cạnh tranh, hơn nữa đi Amo dạ dẹp tài chính không phải rất dư giả. một người tuổi còn trẻ trung vệ đối với bọn họ tới nói không tính cái gì, muốn tiến cử hắn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, 1 triệu bảng anh bên trong liền cũng có thể giải quyết. Như vậy ứng cử viên thậm chí cũng không cần GIS tự thân xuất mã, để câu lạc bộ chủ quản gì đến liền được rồi, đàm phán cái gì vốn là hắn việc tiến cử làm bật GESU tự thân xuất mã, chỉ có điều chính là chứng minh chính mình năng lực mà thôi. Hắn mặc dù là buốt nhưng là nếu như không bày ra một hồi năng lực chính mình lời nói, cũng rất khó chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Tại đây dạng nghĩ thời điểm, GESU trong đầu đột nhiên liền chuyển đến tiếng nhắc nhở. Ký chủ kích phát tùy cơ nhiệm vụ, nhiệm vụ tên, hành đao đái Ba tên sắp chuyển lượng gia nhập liên minh đỉnh cấp giải đấu đội ngũ cầu thủ đều có nhất định cơ hội bị ngươi hành đao đoạt Ký xuống một người có thể thu được 50 điểm, điểm thành cửu ký xuống hai người có thể thu được 100 điểm thành cửu ba người toàn ký xuống có thể thu được 200 điểm thành cửu nếu như không có pháp ký xuống trong đó bất luận 12 cũng chụp 20 điểm, điểm thành cửu ký chủ có nguyện ý hay không tiếp thu nhiệm vụ cao nhất 200 điểm a thua cũng là thua 20 điểm đánh cuộc 10 sợ cái gì à bác đánh cuộc xe đạp biến mô tô là một cái giàu có tinh thần mạo hiểm người trẻ tuổi Jú hầu như là không chút do dự liền lựa chọn đồng ý đánh cuộc 10A nghĩ như vậy J hồn nhiên quên này 20 điểm điểm thành cửu đã là hắn toàn bộ tài sản Nếu như mất đi này 20 điểm điểm thành tựu lời nói, ở mùa giải bắt đầu trước nói không chắc hắn sẽ không có cơ hội soạt thành tựu, mà muốn chính mình đến làm vấn luyện viên hắn, sẽ phát hiện chính mình hoàn toàn sẽ không mang đội huấn luyện cùng chỉ huy thi đấu. Chỉ có điều hiện tại GESU, cũng không nghĩ tới điểm này. Đương nhiên, người trẻ tuổi phạm sai lầm, thượng đế đều sẽ tha thứ, thú chi hắn không nhất định gặp nhiệm vụ thất bại. Chỉ ít vào lúc này, GESU là rất có tự tin. buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, GESU cũng làm bật nắm tay sau đó vũ ngược biểu thị giải hạng ba anh tuyệt đối không phải sao em tần nên chờ địa phương có làm bực sau khi sao em tần nhất định sẽ hai năm tăng ba cấp vọt thẳng về từ giờ mi ở lit jiki tin tưởng ta ngươi ở cấp thứ tư giải đấu cùng cấp thứ ba giải đấu đều tiến vào rất nhiều bóng ở trong khoảng thời gian sau đó ngươi còn có thể ở cấp thứ hai cùng định cấp giải đấu bên trong cũng tiến vào rất nhiều bóng ngươi sẽ trở thành cây cọ dốc lòng chuyển kỳ sống sờ sờ chuyển kỳ jesu vỗ so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi làm một bay, lớn tiếng nói làm cũng cười rất vui vẻ tuy rằng hắn không hẳn tin tưởng jesu lời nói Nhưng là cái này tuổi trẻ chủ tịch kiêm huấn luyện viên có thể đối với hắn tự tin như thế, cũng là một chuyện tốt ta. Từ gì lắc lắc đầu, hắn cảm thấy đến Jisoo có chút ăn nói ba hoa, có điều thành tựu câu lạc bộ kẻ nắm giữ, có thể đối với cầu thủ thái độ tốt như vậy, cũng là một cái chuyện không tồi. Hy vọng tiếp sau đó sẽ tốt hơn đi. Chương 5, lần thứ nhất tao ngộ nguy cơ chương 5, lần thứ nhất tao ngộ nguy cơ kỳ tại Manchester, địa phương cầu thủ, vị trí hậu vệ cánh phải, 19 tuổi, hiệu lực trang cần ship đội bóng Sheffield United, mùa giải trước trên nửa mùa giải bị thuê đến giải hạng ba Anh một kèm ra trận chín lần. Mùa giải sau trở về sẹp United, ra trận 5 lần. Ngụ Sa đem bẽn Chun cầu thủ, vị trí tiền vệ phòng ngự, 22 tuổi, hiệu lực ý dễ để gì tuyệt đối chủ lực, trợ giúp Ám thu được mùa giải trước ý dễ gì Quân. Olivier Giroud phát cầu thủ, vị trí trung phong, sắp tuổi tròn 23 tuổi, mùa giải trước hiệu lực hạng nhì Pháp từ họ UGS, ra trận 23 lần, tiến vào chín bóng. Đang đi tới sẹp trên xe lửa, ZSU đang trầm tư, trên thực tế đang nhìn đến đem bẽn lệ tư liệu thời điểm, hắn liền cảm thấy rất khó bắt được 200 điểm thành tựu. Dù sao người ta đường đường một cái ý dễ đi vì gì quán quân chủ lực dựa vào cái gì đến giải hạng ba anh đội ngũ nói đến đều là giải hạng nhất nhưng là ý dễ đi vì gì là Hà Lan tối đỉnh cấp giải đấu giải hạng ba anh chỉ là ỉn lận cấp bậc thứ ba giải đấu mà thôi coi như tờ JMI ở Lit là năm giải đấu lớn ý dễ đi vì gì cũng là nhị lưu giải đấu ý dễ đi vì gì quán quân chủ lực muốn đi vậy chỉ có thể đi tờ giờ mi ở Lit đội ngũ trang cần ship đội ngũ cũng chưa chắc sẽ suy xét mới từ tờ giờ mi ở Lit hạ xuống được ai cũng sẽ cho rằng lập tức trở lại liều cá số loại này cấp bậc đội ngũ còn tạm được có điều đem bẽ lệ ở ngoài. Walker cùng đi rút vẫn là có thể tranh thủ một hồi. Đặc biệt là Walker, dù sao chỉ là 19 tuổi địa phương cầu thủ ở Trang thần ship cũng đánh không lên thi đấu. Sếp thứ mùa giải trước ở Trang thần ship cờ trận chung kết bên trong Tanat Keda, mùa giải mới muốn xung kích cờ giờ mi ở ít lời nói nhất định sẽ càng thêm nhờ vào kinh nghiệm phong phú lão tướng. Chưa chắc sẽ cho hắn như vậy người trẻ tuổi quá nhiều không gian. Giải bóng đá nước Anh hệ thống bên trong, tuy rằng người trẻ tuổi ở cấp thấp giải đấu dễ dàng ra mặt, nhưng là cũng xem ở cái gì trong đội, những người có cơ hội thăng cấp hoặc là vì trụ hạng mà chiến đội ngũ vẫn là càng yêu thích dùng hết cao cầu thủ thiếu hiệu. gen luyện cầu thủ trẻ trái lại là trung du đội ngũ việc làm xem số liệu mắt cơ tại trên sẹp phũ mai tịt cái mùa giải nửa phần sau tổng cộng liền mò đến 5 lần ra trận cơ hội rõ ràng là biên giới nhân vật mà như vậy cầu thủ hứa hẹn một hồi vị trí chủ lực thuyết phục một hồi muốn quyến rũ lại đây vẫn là rất chuyện dễ dàng mà jesu hoàn toàn tự tin xuất phát sao thêm tần đến sẹp phũ cũng là hơn 300 km lái xe mấy tiếng đầy đủ GESU lên tàu lửa buổi sáng xuất phát buổi chiều liền đến sẹp phũ Sau đó hắn liền đi tới sệp phữ United câu lạc bộ. Trước khi lên đường trở dì đã cùng sệp phữ United thị phương diện tiếp xúc qua, đối phương điều động cũng là bọn họ câu lạc bộ giám đốc điều hành đi Titer Dọ bỏ tờ sống. GSU4 đang dự định cùng đối phương Hàn Nguyên Hàn Nguyên, nhưng mà vừa thấy mặt, Dọ bỏ tờ sống tiên sinh liền mang đến cho hắn một cái tin tức xấu. "Xin lỗi, GSU tiên sinh, ở hai ngày trước, Dọ ở Leeds hỗn cửa đã liên hệ chúng ta, hy vọng có thể ký xuống mắt cơ. Bọn họ ra giá rất cao, đạt đến 570 vạn bảng Anh, ta nghĩ con số này đã đầy đủ quyết đại, hơn nữa liên mắt cơ bản thân tới nói." Hắn cũng càng muốn đi dò giờ Mi ở một vừa. Rõ vợ tờ sổng tiên sinh tiếp người nói, Jesus cảm thấy đến một cái tiếng sấm ở đỉnh đầu của mình nổ vang. Hắn đương nhiên không cho là đối phương là đang lừa gạt chính mình, mặc kệ là hơn 500 vạn phí chuyển nhượng vẫn là đờ giờ Mi ở Leeds đội ngũ sức hấp dẫn, cái kia đều không đúng hiện tại sao em tần có thể trả giá, hắn chỉ là hiếu kỳ một chuyện, tại sao một cái ở xếp chỉ đánh 5 trận thi đấu 19 tuổi cầu thủ, phải nhận được Hotspur ưu hái. Đầu óc có chút long -E ở trên đường trở về bắt đầu cặn kẽ tuần tra tư liệu, sau đó lúc này hắn mới phát hiện Hacker cố nhiên chỉ là ở Sheffield United đá 5 trận, nhưng là 5 trận thi đấu đều là mùa giải giai đoạn cuối cùng. Sheffield United thiếu binh thiếu tướng tình huống, hắn thu được thủ phát cơ hội, đồng thời ở Götze Liverpool vòng bán kết bên trong thể hiện xuất sắc, trực tiếp trợ giúp Sheffield United tiến vào trận chung kết. Tuy rằng ở trận chung kết bên trong, Sheffield United bại bởi đối thủ vô duyên tự giờ Mi ở League, nhưng là hacker biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Đối với những lần thi đấu tới nói, Champions League Götze mặc dù coi như không có danh tiếng gì, Nhưng là chỉ có 5 trận có thể ở sân Wembley tiến hành thi đấu một trong, cái khác 4 trận phân biệt là trận chung kết League Cup, Cup FA trận chung kết, Siêu cúp Anh cùng ỉn lần thi đấu tranh giải trận chung kết. Có thể ở ỉn lần bóng đá thánh địa Wembley tiến hành thi đấu, đương nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý hơn nữa hồn của tại đỉnh tờ giờ Mi ở League Cup trong đội ngũ tuy rằng kém một chút, nhưng là bọn họ đối với cầu thủ trẻ là được, nhưng là khá là nổi danh, dưới tình huống như vậy có thể coi trọng đặc cạ, cũng quá bình thường có điều. Chết tiệt luôn đội ngũ. JESU ở trong lòng mắng một câu, sau đó lập tức cho câu lạc bộ gọi điện thoại để bọn họ lập tức cho chính mình đính một tấm đi Hà Lan vé máy bay. hắn muốn nỗ lực một hồi, nhìn có thể hay không đem đẹp vẻ lệ cho giao động lại đây. tuy rằng độ khó khẳng định rất lớn, ý lẽ đi vì gì quán quân chủ lực đến giải hạ ba anh, trên căn bản không thể. vì lẽ đó Jesu cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn ở điểm thành tiệu cửa hàng bên trong tiên đến một bình đại hốt du thuật nước thuốc, chỉ năm cái điểm thành tiệu. nếu như đến Hà Lan, mù xa đẹp vẻ lệ vẫn không có rời đi lời nói, vậy mình liền cũng giao động một phen, nhất định phải thuyết phục đẹp vẻ lệ. sau đó đem còn lại chuyển lượng tài chính đều để ở đẹp vẻ lệ trên người, cũng phải bắt cái này cầu thủ a nhưng mà hắn vẫn là chậm một bước. Ở hắn đến Hà Lan đá mạ thị thời điểm, đối phương bóng đá giám đốc phạm dịu rất đáng tiếc nói cho hắn, bởi vì cái này mùa giải Ama biết đánh trang Tion Only thi đấu, vì lẽ đó mùa giải trước biểu hiện tốt chủ lực, bọn họ một cái đều sẽ không tha, hơn nữa đẻm bẻ lệ bản thân ở bển chùm đá 2 năm, ở Hà Lan đá 4 năm, này vẫn là lần thứ nhất có cơ hội đánh trang The Only, trước hắn đã từ chối vài nhà năm giải đấu lớn chung du đội bóng, chính là muốn tại trang Tion Lít bên trong lấy ra tốt. Biểu hiện sau khi lại chuyển nhượng. Nghe được đối phương nói như vậy, GESu trong lòng liền nguội một nửa, ngẫm lại cũng là Champioli nói à, bất kỳ cầu thủ đều muốn thăng ra, đẹp Bệ Lệ hiện tại cũng là 22 tuổi, ở Trang Champioli rèn luyện một chút sau khi, nói không chắc là có thể trực tiếp chuyển nhượng đi một nhánh đội mạnh. Sao Southampton có thể lấy ra cái gì để đả động Đệm Bệ Lệ? Coi như là Đại hốt dù, cũng phải có cơ sở sự thực mới có thể dao động được rồi đối phương a. Cho tới phí chuyển nhượng. Phạm Dịu tiên sinh nói cho gì hai cái mùa giải trước bọn họ từ Go ạ hệ ạ lẹ đảo đến Đệm Bệ Lệ thời điểm, cũng bỏ ra bọn họ 5 triệu Euro, bọn họ năm nay có thể đánh Champioli, thu vào khá là không sai. Nếu như phí chuyển lượng thấp hơn ngàn bạn cấp bậc nói, bọn họ là sẽ không nhà ra. Ông hy vọng cuối cùng, GSSU muốn đi tìm đệm bẻ lệ tán gẫu một hồi, nhưng mà ở hắn chuẩn bị mua cái kia bình dao động nước thuốc thời điểm, hệ thống nhưng nhắc nhở, bởi vì ký chủ rất có khả năng ở trong khoảng thời gian sau đó bị chụp đi cuối cùng 20 điểm thành tựu, vì lẽ đó ở điểm thành tiểu đạt đến 25 trước, là không cách nào mua chai này, giá trị 5 phần 10 liền điểm nước thuốc. Thẻ tín dụng cũng có thể cho bay a. GSSU thật giống như một cái mất mùa lão nông như thế kêu rên một tiếng. Lúc này hắn rốt cục nghĩ đến, nếu như thua trận lời nói chính mình liền một cái điểm thành tựu đều không có. Chương 6, cơ hội cuối cùng chương 6, cơ hội cuối cùng GS -E biết, chính mình chỉ còn giữ lại một điều cuối cùng đường. Vậy thì là đi Pháp, đem cuối cùng người kia cho đào lại đây. Hắn cảm thấy đến đơn giản nhất người kia không thể thành công, có nhất người kia cũng không thể thành công, độ khó chung đẳng ghi rút, hắn còn có thể thành công sao? Ngày mùng ngày 8 tháng 7, GS -E phong trần mệnh mỏi đi đến Pháp trung bộ tờ HOUSGS thì, tờ HOUSGS không phải cái gì đội mạnh, nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ chính là một nhánh không có tiếng tăm gì đội ngũ. Lịch sử tốt nhất thành tích có điều là hai lần hạng nhì Pháp phá quân, tại fögen cuộc bên trong thành tích tốt nhất cũng chính là giết vào bán kết mà thôi. Cùng em Tần so ra, bọn họ đều là tương đối kém thế. Mà Olivier ghi rút là mùa giải trước bắt đầu trước từ đều là hạng nhì Pháp gở dị lệ giá rẻ gia nhập liên minh tờ OGS, chỉ bỏ ra tờ OGS chỉ là 20 vạn euro, pháp cấp thấp giải đấu chuyển nhượng luôn luôn đều vô cùng rẻ mạn. Có điều là một cái ở gở dị lệ đánh không lên chủ lực chỉ có thể bị thuê đi giải hạng 3 Pháp 23 tuổi tiền đạo, đi rút hiện tại còn không có giá tâm gì. Oh the có thể là một cái bán chủ lực, hắn liền rất thỏa mãn. Dù sao đối với một cái 22 tuổi còn ở đá giải hạng ba pháp tiền đạo tới nói, bây giờ có thể đá hạng nhì pháp đã là phúc baa. Tờ Oz mùa giải trước xếp hạng hạng nhì pháp thứ 6, biểu hiện không tệ, có điều tờ trên dưới cũng đều rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ, cũng chính là hạng nhì pháp trên dưới lần lư, tiến vào League không có khả năng lắm, hơn nữa League 1 cùng tờ giờ mi ở League không giống nhau, không phải tiến vào đỉnh cấp giải đấu thu vào gặp tăng gọn một làn sóng, League một đội ngũ thu vào cùng hạng nhì pháp so ra cũng không có quá nhiều trên bản chất khác nhau. tại bên trong năm giải đầu lớn, level một, trên căn bản thu vào dựa vào bán người. vì lẽ đó ở tiếp đón GESU thời điểm, jrs giám đốc điều hành cờ dịch tiên sinh vẫn là rất vui vẻ. oliver, đây chính là cái không sai tiểu tử. mùa giải trước hắn ở đội chúng ta bên trong tuy rằng không phải chủ lực, nhưng là cũng ra trận 23 lần ghi bàn chín cái. thêm vào hắn như vậy trùng phong trên phương diện chiến thuật rất hữu dụng. vì lẽ đó hắn đối với chúng ta vẫn là rất trọng yếu. cờ diệt tiên sinh đàng hoàng Trị trọng nói. nghe được hắn nói như vậy, jesu liền yên tâm. Nếu nói như vậy, vậy thì có thể làm luận. Ngài cũng biết, chúng ta sang em Hemton mấy năm gần đây vận khí không được, đã rơi xuống giải hạng ba anh, thu vào trên cũng không phải quá dư giả. có điều ở phía chuyển ngược trên, ta nhất định sẽ không để ta hợp tác đồng bọn chịu thiệt. Cơ dịch tiên sinh, ta nhớ rằng mùa giải trước Olivia chuyển lượng đến từ HGS thời điểm, giá trị bản thân là 20 vạn Euro, hiện tại chúng ta đồng ý ra 500.000, ngài thấy thế nào?" JSU nói. Cờ dịch hơi kinh ngạc nhìn JSU một ánh mắt, sau đó cảm thấy thôi, người trẻ tuổi này có chút cấp bách à, này tụi hồ là cái có thể lợi dụng địa phương. Hơn nữa 500.000. Cơ dịch cũng cảm thấy thiếu. Tuy rằng đi rút đến thời điểm mới 20 vạn, nhưng là hiện tại ở hạng nhì Pháp đã một năm, là một cái bán chủ lực, hơn nữa cũng là 23 tuổi, còn là một trung phong, giá cả hoàn toàn có thể muốn cao hơn một chút. G.E.S.U tiên sinh, ta mới vừa nói qua, hắn là chúng ta hàng không bán. Cơ dịch thành cần nói, 80 vạn, chúng ta còn nặng hơn kiến, không thể ở tiền đạo vị trí dùng tiền quá nhiều. Chúng ta trước đã mua làm mượn, hắn là mùa giải trước giải hạng 3 anh vua phá lưới, đã được tay có một cái liền đầy đủ ổn định Ta chỉ có điều là cảm thấy cho chúng ta tiền đạo tuổi đều không nhỏ, vì lẽ đó cần đang tuổi phơi phới tiền đạo, nhưng là ta cũng không thể là một cái phụ trợ hình trung phong móc ra nhiều tiền hơn. Huống chi coi như ngài lưu lại đi rút, hắn lại tiến bộ một ít, có thể bán bao nhiêu tiền. Ở Liga 1, loại này trung phong có thể không nổi tiếng. GESU lắc lắc đầu nói. Hai người thái độ đồng thời cứng rắn lên, để cơ dịch cũng phát hiện, đối diện người trẻ tuổi này tuy rằng tựa hồ có chút gấp, nhưng là đối với đường biên ngang nắm giữ được vẫn là rất ổn. Có điều cũng là ở Liga một, mọi người yêu thích đều là loại kia có thể đột có thể bắn cầu thủ. Ghi rút loại này lại trung phong, không quá nổi tiếng. Trên thực tế ở sau đó một cái mùa giải bên trong, Ghi rút bắt được hạng nhì pháp đua phá lưới sau, chuyển nhượng mỏng kéo lì ở giá trị bản thân cũng có điều chỉ có chỉ là hai triệu euro mà thôi. Nếu như thay đổi nước anh sổ hộ khẩu, Tram thần ship đua phá lưới, giá trị bản thân liền có thể cho ngươi xào hơn 10 triệu. Vì lẽ đó ở cân nhắc một chút sau khi, Cờ dịch lại có kẻ mặt cả một trận, sau đó muốn cái số nguyên cuối cùng đồng ý Jesu một triệu euro báo giá. Nhìn thấy đối phương đồng ý. GSU -E thở phào nhẹ nhõm, này đã là hắn cơ hội cuối cùng. Có điều câu lạc bộ đồng ý báo giá chỉ là bắt đầu, đó lấy còn muốn chính ghi rút đồng ý mới lạ. Lúc này GSU -E mới phát hiện mình lại sai lầm một chuyện, mấy ngày nay cùng tờ HODS câu lạc bộ gãy cọ thời điểm, nên cũng liên lạc một chút ghi rút, loại này hai bút cùng vẽ đàm phán phương thức hiện tại bất kỳ câu lạc bộ cũng sẽ làm như vậy, chủ yếu là khá là tiết kiệm thời gian, hơn nữa phòng ngừa xuất hiện hiểu lầm. Nếu như khoảng thời gian này ghi rút đã bàn bạc những cái khác câu lạc bộ, vậy thì phiền phức. Cũng còn tốt, khoảng thời gian này cũng không có người đối với ghi rút có hứng thú. Dù sao một cái mùa giải trước mới ổn định đánh tới hạng nhì pháp thi đấu cầu thủ, tuổi cũng không tính quá nhỏ, đối với hắn có hứng thú đội ngũ không nhiều. Nhưng mà cùng đi rút đàm luận thời điểm, đi rút bản thân lại tựa hồ như hứng thú không lớn. Là một cái tiểu ngã sắc mặt, đi rút hiện tại vẫn không có người đại diện, vì lẽ đó JESU trực tiếp liền nhìn thấy đi rút. Đi rút rất lễ phép, có điều nói tới đi giải hạng ba anh đá bóng chuyện như vậy, hắn liền có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Có điều cũng bình thường, hắn thật bất và ở hạng nhì pháp đứng bước góc chân, hạng nhì pháp cùng đi một lưu thông con đường vẫn là rất nhiều lần, chỉ cần khỏe mạnh thi đấu, như vậy đi đi gờ một đá bóng sau đó chuyển nhượng đi ở giờ mi ở la liga cdi xác suất đều là không nhỏ. đi giải hạng ba anh đá bóng lời nói, tiền đồ thì có chút không quá chắc chắn. chúng ta sao em cũng không phải một nhánh đội bóng nhỏ, chúng ta có ba vạn người sân vận động, ở giờ mi ở đều là trung du trình độ, chúng ta rơi đến giải hạng ba anh, đó chỉ là một cái bất ngờ, mà không phải mãi mãi cũng gặp ở lian. sao em trở lại ở giờ mi ở chỉ là một cái vấn đề thời gian, ngươi hiện tại còn trẻ, tại sao không thử nghiệm một hồi đây? hơn nữa ngươi đặc điểm cũng càng thích hợp những lần thi đấu, thứ ta nói thẳng, lấy thực lực của ngươi bây giờ lập tức đi vào giờ mi ở là sẽ không có cái gì tốt biểu hiện nhưng là nếu như có thể ở ít lần cấp thấp giải đấu rèn luyện một chút ở giờ mi ở lit ngươi thì sẽ không có cái gì không thích ứng trạng thái chuyện này đối với ngươi cá nhân cũng là một cái rất có chỗ tốt sự tình a G.E.S. tú tận tình khuyên đủ nói với di rút di rút vẫn như cũ có chút do dự chúng ta thậm chí có thể ở hợp đồng bên trong thêm vào ngoài ngạch điều khoản nếu như chúng ta không có ở mùa giải này sau khi kết thúc trở lại champions league ngươi có thể bất cứ lúc nào chuyển nhượng rời đi đương nhiên nếu như chúng ta lập tức trở lại champions Như vậy ngươi liền không cần phải gấp gáp rời đi, ngươi hiện tại mới 23 tuổi, 24 tuổi đá một hai mùa giải trang Champions League cũng càng dễ dàng bị tờ giờ Mi ở list đội ngũ có trọng. GESU cuối cùng dùng ra chính mình đòn sát thủ. Như vậy điều khoản, đánh động ghi rút. Chủ yếu nhất chính là, hắn tựa hồ cho tới bây giờ không có bị người như vậy coi trọng quá. Chương 7, ta đến rồi, Thanh Thiên Thể có chương 7, ta đến rồi, Thanh Thiên Thể có làm ghi rút ở một phần thời hạn 4 năm trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình thời điểm. GESU quả thực có một loại trở về từ coi chết bình thường hư thoát cảm giác. Rốt Hắn bảo vệ thành tựu của chính minh điểm, còn kiếm lời 50 điểm điểm thành tựu. Nhưng cửa hàng bên trong còn lại 70 điểm điểm thành tựu sau khi, GSS hú thở dài một cái, sau đó căn dặn ghi rút để hắn ngày 15 tháng 7 liền đi đội ngũ đưa tin, tiếp theo GSS tú liền rời đi phát. Mùa giải mới giải hạng 3 anh ngày mùng ngày 8 tháng 8 liền sẽ bắt đầu, giải hạng 3 anh thi đấu vẫn là rất nhiều, ngoại trừ lên đến 48 chạng giải đấu ở ngoài, bọn họ còn muốn tham gia Lico, cup FA cùng với ỉn lần thi đấu tranh giải thi đấu, đây là một hạng để ỉn lần cấp thứ 3 đến cấp thứ 5 giải đấu đội ngũ tham gia một hạng cup thi đấu, cũng có mấy chục năm lịch sử. Này vẫn là Southampton lần thứ nhất tham gia cái này thi đấu, dù sao từ khi 1984 năm cái này cuộc thi đấu thành lập sau khi, Southampton vẫn luôn tại bên trong đỉnh cấp giải đấu thi đấu, không có tư cách tham gia cái này thi đấu. Hiện tại, bọn họ có cái này tư cách, lấy một loại khiến người ta cảm thấy bị kịch phương thức. Vì lẽ đó mùa giải mới Southampton nói thế nào đều sẽ có vượt qua 50 trận chính thức thi đấu bóng đá, có điều Southampton độ dày vẫn là không thấp, dù sao bọn họ có không ít cầu thủ trẻ có thể sử dụng trở lại sang em tần GESU nghe được một tin tức tốt tốt, thợ gì thể hiện ra hắn năng lực. ở Jesu chúng quanh chạy trốn trong mấy ngày này, thợ gì ngoại trừ từ cờ Josi ở ký xuống lộ rẹn ở ngoài, còn đem trong đội hai tên ba lan tiền đạo cho xử lý xong. trong đó dễ có dư lấy 180 vạn bảng anh giá cả chuyển nhượng đi tới dây đỉnh, xa gặng sợ kỳ nhưng là cùng đội bóng chấm dứt hợp đồng, gia nhập liên minh đan mạch đội bóng một mặt bảo. Rễ có dở sang em tần giáng cấp cái kia mùa giải gia nhập liên minh, ba cái mùa giải hạ xuống biểu hiện cũng không tệ, ở trang tần ship cũng coi như là một tay hảo thủ, vì lẽ đó bán cái giá tiền cao sạ gang sợ kỹ cũng làm người ta nhổ nước bọt. người anh em này từ Liga một chỗ dệt thuê tới được thời điểm. 13 ba chàng liền tiến vào 10 cái bóng. ngẫu nhiên phong bá nhưng là ở sang em bỏ ra 160 vạn mua lại sau khi. hắn liền lập tức huy một năm giới hạ xuống ra trận 4 lần tiến vào một cái bóng. mùa giải trước thuê cho mượn bảo biểu hiện cũng rất bình thường, có thể chấm dứt hợp đồng để hắn tự do chuyển nhượng rời đi. coi như là cho câu lạc bộ tiết kiệm tiền. Zeljko cùng Gundzić là mùa giải trước sang em tần chủ lực tiền đạo tổ hợp. hiện tại hai người đều rời đi. có điều Zeljko mua làm mật cùng đi rút cũng coi như là bổ quyết lên chỗ trống. Thêm vào trước thay thế bổ sung ba tên địa phương tiền đạo, nhân số là được rồi. Giữa sân phương diện, có cao tần loại này đáng tin, Lao tướng cùng sơ nay loại này có thiên phú người trẻ tuổi. Thêm vào cái khác cầu thủ ở Litva cũng đủ. Trên thực tế giải hạng ba anh kĩ chiến thuật trình độ cũng là như vậy, cầu thủ có thể chạy, thêm vào có thể chuyển bóng cho tiền đạo, để tiền đạo đi liều ghi bàn cơ hội. Đơn giản như vậy chiến thuật thường thường đã đủ rồi. Trên hàng hậu vệ tiến cử Dosen, thêm vào Lao tướng tờ gì trung vệ có thể ổn định, thành tích cũng kém không được. Cuối cùng một chuyện, lấy sao em tận thực lực, vốn là không nên là ở Litva. Tuy rằng đi rồi một phần chủ lực, nhưng là cũng bổ khuyết tiến vào một phần cầu thủ đi bảo. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần phát huy của bọn họ không có vấn đề gì, như vậy tiến vào trang cân sĩ cũng chỉ là cái vấn đề thời gian. duy nhất khiến người ta lo lắng chính là phụ vô cùng bắt đầu cùng với huấn luyện viên vấn đề. Câu lạc bộ đương nhiên là ta đến dạy học. Các ngươi quên ta có UEFA cấp A giấy chứng nhận huấn luyện sao? Có chứng thư này, ta có thể dạy học bất kỳ đội ngũ. Jesu nói với Sergi. Sergi hít một hơi thật sâu. Ta không phải hoài nghi người năng lực Sergi lại nói một nửa, liền bị Jesu cắt đứt. Ngươi nói như vậy, chính là hoài nghi năng lực của ta. Mắc tiên sinh, phải biết, ta vì một ngày này, đã chuẩn bị 3 năm, 3 năm nay ta khổ cực học thẩm, cô thi, dùng tốc độ nhanh như vậy, bắt được UEFA huấn luyện viên giấy chứng nhận, có bao nhiêu người có thể so với ta năm giấy chứng nhận càng nhanh hơn. GESU nói, nhưng là, thờ gì còn muốn dây rùa một hồi, không cái gì nhưng là, jsu rối ra ba cái đầu ngón tay, ta chờ đợi 3 năm, chính là phải đợi một cơ hội, không phải vì chứng minh ta rất ghê gớm, mà chính là để mọi người đều biết, có thể cứu vớt sao em thần, chỉ có ta, Jsu Này một fan tuyên truyền rác ngộ lên tiếng, lập tức liền đem thở dị kiểm chế lại. Hắn không tự chủ được nổi lên giả tạo ký ức, đây là một cái yêu quý Sanghamton người trẻ tuổi, 10 tuổi ngay ở tần trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bắt đầu nỗ lực đá bóng, giấc mơ vì là Sanghamton hiệu lực, nghiêm trọng bị thương sau khi hắn từ bỏ cầu thủ giấc mơ, bắt đầu học tập làm một cái huấn luyện viên trưởng, đồng thời bắt được giấy chứng nhận huấn luyện. Cố nhiên, hắn vẫn không có dạy học kinh nghiệm, bình thường huấn luyện viên đều là từ đội thanh niên tăng cường kinh nghiệm, sau đó sẽ ở đội chủ lực dạy học, nhưng là hiện tại Sanghamton chỉ là một nhánh giải hạng ba anh đội ngũ mà thôi cùng đội thanh niên so ra cũng không có quá to lớn khác nhau. sao em gặp thiếu huấn luyện viên tốt sao? trên thực tế dù cho là ở trang thần siếp, bọn họ trước sau cũng nắm giữ hai cái không sai huấn luyện viên trưởng, nhưng mà bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là đối với sao em chưa quen thuộc, dẫn đến bọn họ dạy học thành tích cũng không phải rất tốt. mà Jesu không giống nhau, hắn đối với sao tần, phi thường quen thuộc, không riêng là quen thuộc đội chủ lực thành viên, còn quen thuộc trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong thành viên. hơn nữa hiện tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản quan hệ với hắn cũng rất tốt, hắn cũng rất tôn kính có thể đủ tốt tốt đem huấn luyện cầu thủ trẻ những người cầu thủ dùng tốt, sao em tần thì sẽ không có quá nhiều vấn đề. mà Jesu thành tựu trước huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ, về mặt thân vận thiên nhiên cũng sẽ có tán động. Chủ tịch tiên sinh nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Tơ dĩ cuối cùng thỏa hiệp, đây cũng là bởi vì hắn đồng dạng là một cái trung thành sau em tần fan bóng đá, cho nên mới phải bị Jesu lời nói này đánh động. đương nhiên, Jesu chỉ nói phục hắn là vô dụng, hắn còn muốn cho các trợ lý huấn luyện viên chịu phục, còn muốn cho các cầu thủ chịu phục mới được. Tiên tâm đi, nếu như không thể để cho các cầu thủ cùng các trợ lý huấn luyện viên chịu phục, vậy ta cũng không mặt mũi khi này cái huấn luyện viên trưởng. GES U tự tin trăm phần trăm nói. Nhìn thấy GES U tự tin dám bẻ, tờ Dĩ liền gật gật đầu. Hắn kỳ thực càng am hiểu đàm phán cùng thương mại quản lý, đối với bóng đá cũng không phải rất tinh thông. Có điều vậy cũng là là sang em tần tần quản lý bệnh chung. Tờ gì trước câu lạc bộ chủ quản thậm chí là một cái bóng bầu dục huấn luyện viên, tiền nhiệm chủ tịch Đường Duy Tiên sinh cảm thấy cho hắn có thể quản lý tốt một cái câu lạc bộ bóng đá, làm một chi có lâu đời lịch sử đội ngũ. Southampton có thể lưu lạc tới hiện tại cái này cái dáng vẻ, đúng là bởi vì một loạt sự tình mới dẫn đến. Ta đến rồi, thanh Thiên thì có. Sao Southampton vẫn mệnh, sẽ do ta đến thay đổi. JES đủ tự tin trăm phần trăm ở trong lòng nghĩ. Có điểm thành tựu cửa hàng, hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Chương 8, kiếm được khó hoa đến nhanh. Chương 8, kiếm được khó hoa đến nhanh. Southampton làm một chi lịch sử lâu đời vấn luyện biên. Kỳ thực ở vinh dự trên tương đương mệt mỏi. Bọn họ tối đem ra được vinh dự chính là 75-76 mùa giải cúp FA. Hơn nữa một cái 83 84 mùa giải đỉnh cấp giải đấu Á Quân, ngoài ra trên căn bản không cái gì bình dự, Á Quân cầm một đống, ba quát một cái lít của Á Quân, ba cái cúp F.A. Á Quân, ba cái giải hạng nhì Á Quân. Liên giải hạng nhì quán quân đều không có năm quá. Đúng là cấp thứ 3 giải đấu quán quân cùng Á Quân bọn họ đều năm quá. Vì lẽ đó muốn tại đây dạng câu lạc bộ soạt thành tựu, cũng không tính khó, thì như nếu có thể bắt được một cái lít của quán quân lời nói, chỉ là bình thường khen thưởng, liền có tới 50 điểm thành tựu a, ngoài ra còn có lần thứ nhất bắt được lít 200 điểm điểm thành tựu khen thưởng mà bắt được cúp FA quán quân, cũng chỉ có bình thường 80 điểm thành tựu, nhưng không có ngoài ngạch điểm thành tựu có thể cầm. Dù sao Sanghem tần trong lịch sử có cúp FA quán quân. Bắt được trợ giờ mi ở League quán quân thì có 100 điểm bình thường thắng lợi khen thưởng, cùng ngoài ngạch 200 điểm điểm thành tựu khen thưởng. Nói chung quán quân phân lượng càng nặng, bắt được khen thưởng liền càng nhiều, đồng thời lần thứ nhất thu được thành tựu sẽ có ngoại ngạch khen thưởng. Nhìn từ góc độ này, muốn thông qua tháp sáng thành tựu được thu được điểm thành tựu, kỳ thực vẫn có chút khó. Liên quan với điểm này, GES U hiện tại vẫn không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì trước thay đổi hai cái huấn luyện viên trưởng nguyên nhân, SAShem hiện tại trợ lý huấn luyện viên không nhiều, cũng là ba cái, một cái là chiến thuật huấn luyện huấn luyện viên Zögern ly, một cái là huấn luyện viên thể lực Geji van một cái là thủ môn huấn luyện viên Dennis Lafu. Theo JESSU, này đương nhiên còn chưa đủ. Đội ngũ tập vấn thắng ngày là ở ngày 15 tháng 7, mà ở trước đó, JESSU nhưng là tiêu lên hiện tại chỉ có ba cái trợ lý huấn luyện viên Zögern Kelly, ly, Den He cùng Lafu. Bọn họ đối với GESU không phải rất quen, đi gặp JESSU thời điểm trong lòng cũng là có chút thất vọng. Dù sao không biết gì ESU cái này tuổi trẻ huấn luyện viên có thể hay không làm vậy. Nhưng mà gặp mặt không bao lâu, bọn họ liền quy. Bọn họ cũng không phải đặc biệt gì xuất sắc huấn luyện viên, không đúng vậy sẽ không theo đội Ngũ từ tờ Giờ Mi ở Leicester rơi xuống trang cần ship lại rơi xuống giải hạng 3 anh vẫn như cũ không rời đi, không riêng là bởi vì bọn họ đều là sang em tần xuất phẩm, thì như bọn mèo lì cả đời thành tựu nghề nghiệp cầu thủ ở sang em tần hiệu lực vượt qua 17 năm, tuy rằng không chúng cử quá đội tuyển quốc gia Anh, ở thập kỷ 90 nhưng cũng là tờ Giờ Mi ở kỳ một thành viên danh tướng, không 3 năm giải nghệ. Liên đảng nhiệm sang tần trợ lý huấn luyện viên mãi cho đến ngày hôm nay, La Phu cùng Van De Hy tình huống cũng đều gần như, nói cách khác, bọn họ cũng đều là sang tần người mình. Thanh yêu huấn luyện viên, bọn họ trình độ kỳ thực là bình thường, nhưng là đối với sang tần trung thành, nhưng là đường huấn luyện viên không thể so với. Bọn họ nhiều ở sang em tần làm mười mấy năm trợ lý huấn luyện viên, thiếu cũng là bảy, tám năm. Nhìn thấy xuất sắc huấn luyện viên trưởng cũng không ít, những người huấn luyện viên cũng trên căn bản đều mang theo chính mình huấn luyện viên đoàn đội, bọn họ chưa từng ăn thì leo, cũng đã gặp leo chạy, ánh mắt là có. Hơn nữa y lần huấn luyện viên, mọi người đều hiểu không có huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cũng có thể làm huấn luyện viên vì lẽ đó lại thấy J.S.U -E trước bọn họ ba vị vẫn là đối với J.S.U -E bảo lưu tôn trọng dù sao cùng J.S.U -E so ra bọn họ chỉ có kinh nghiệm nhưng không có cái gì huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách mang anh chính là như thế thanh kỷ không có huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách người cũng có thể làm huấn luyện viên hơn nữa một đám rất nhiều năm nhìn thấy J.S.U -E sau Bernelli bọn họ đang chuẩn bị hàn nguyên bài câu kết quả J.S.U -E vừa ra tay liền ném ba phân tư liệu cho bọn họ ném cho bờ lì chính là chiến thuật kế hoạch huấn luyện, ném cho fan dehi chính là huấn luyện thân thể kế hoạch, ném cho lafu nhưng là thủ môn kế hoạch huấn luyện. bờ mèo lì bọn họ vừa bắt đầu còn chỉ là kinh ngạc, nhưng là đang đánh mở ra kế hoạch sau khi chỉ là nhìn bài tờ, bọn họ từng cái từng cái liền bắt đầu hoàn toàn biến sắc. như thế nào? G.E.S.U. hời hợt hỏi một câu. trình độ quá cao, tuy rằng chỉ là một ít cơ sở đồ vật. bờ lì cảm thán một câu. ở ba cái trợ lý huấn luyện viên bên trong, hắn trình độ xem như là cao nhất, vì lẽ đó chỉ nhìn bài tờ chiến thuật kế hoạch huấn luyện hắn là có thể xác định phần này kế hoạch huấn luyện trình độ cao là hắn bình sinh nghĩ thấy chiến thuật kế hoạch huấn luyện kỳ thực không tính bật gì đặc biệt nhưng là thành hệ thống kế hoạch huấn luyện nhưng phi thường hiếm thấy chỉ ít mờ mèo lì mấy năm qua cũng đụng tới không ít xuất sắc huấn luyện viên liền không thấy ai có thể lấy ra thành hệ thống kế hoạch huấn luyện đơn giản đều là một ít nhằm vào cá nhân cùng một ít chiến thuật sáo lộ diễn luyện kế hoạch nơi nào có như thế tỉ mỉ cùng tường thực đây là ta những năm này quan sát cùng nhìn lén mu thi đấu huấn luyện Từ số thống kê đi ra Ferguson huấn luyện mở chạy tiếp ứng phương thức, tuy rằng có thể không có xuất sắc như vậy, nhưng là cũng có thể mô phỏng cái bảy, 8/10. GESU hờ hững nói, vừa nheo li lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Ferguson, tuy rằng Ferguson hiệp sĩ đã sắp đến về hưu bên dưới, nhưng là không nghi ngờ chút nào chính là, tại quá khứ trong 20 năm, muốn nói một cái ở Germany ở lịch thành công nhất huấn luyện viên trường, như vậy ngoại trừ Ferguson thì sẽ không có khác biệt người. Mặc kệ là vừa bắt đầu cùng hắn đối kháng Wenger, vẫn là gần nhất 10 năm này trước sau Nô ra Mourinho, Benitez Ancelotti mọi người đều rất khó vượt qua Ferguson thành tiệu, mà hắn đối với MU cải tạo trên chiến thuật toàn thể chạy hệ thống, nhưng là hắn ở MU những năm gần đây, cụ thể chiến thuật đổi tới đổi lui, toàn thể phát huy nhưng sẽ không được ảnh hưởng kén chốt. MU tam giác chạy chỗ chiến thuật vẫn là rất nhiều đội ngũ muốn học, nhưng học không đến. ZFU .E nhưng thông qua chính mình quan sát suy đoán đi ra, không thể là 3 năm liền bắt được UEFA cấp A giấy chứng nhận huấn luyện viên tài. Nhìn người ta mỡ mèo thì không tính đặc biệt gì thật huấn luyện viên, nhưng là thành tựu chức cầu thủ cùng làm đến mấy năm trợ lý huấn luyện viên người kinh nghiệm của hắn cùng ánh mắt là không thành vấn đề, vì lẽ đó chỉ là nhìn bài tờ, lập tức liền nhận ra được này kế hoạch huấn luyện bên trong tràn đầy đồ khô. Fan Dehi cùng La Phu tuy rằng trong thời gian ngắn như vậy còn không thấy được cái gì, nhưng là bọn họ đối với bọn nẻo lì ánh mắt vẫn là thi tưởng. Dù sao đã bóng thời điểm bợn nẻo lì thành tiểu chính là cao nhất, làm huấn luyện viên cũng vậy. Nếu như nói này ba cái trợ lý huấn luyện viên là cái đoàn thể nhỏ, như vậy bọn nẻo lì chính là lão đại của bọn họ. Hiện tại lão đại đều quỷ bọn họ còn có cái gì tốt kiên trì? đó lấy chúng ta huấn luyện chính là hướng về phương hướng này đi tới nhìn này ba cái tuổi lớn hơn mình có thêm trợ lý huấn luyện viên một mực cung kính dáng vẻ jes ú trong lòng chính là một trận mừng thầm có điều không muốn tiết lộ ra ngoài đón lấy các ngươi ký một phần bảo mật hợp đồng là có thể vớn léo ly mọi người gật u đối với điểm này bọn họ cũng không có ý kiến đến gì nói như vậy thời gian dài ở câu lạc bộ làm trợ lý huấn luyện viên đều sẽ ký bảo mật hợp đồng thậm chí quét tức phòng thay đồ công nhân làm vệ sinh đều sẽ ký vì lẽ đó phòng thay đồ bên trong tin tức bình thường rất ít sẽ bị tiết lộ ra ngoài nhìn ba cái trợ lý huấn luyện viên cung cung kính kính rời đi jes ú khả khan nở nụ cười hai tiếng từ hệ thống cửa hàng bên trong đội được Ferguson chạy hệ thống, sơ cấp liền bỏ ra hắn 20 điểm thành kỷ, đi lượt kế hoạch huấn luyện, sơ cấp cũng bỏ ra hắn 15 điểm điểm thành kỷ, cũng là sơ cấp thủ môn kế hoạch huấn luyện rẻ hơn chút, chỉ bỏ ra 5 giờ, nhưng là cũng làm cho thành tựu của hắn điểm chỉ còn dư lại 30 điểm. Kiếm được khó, hoa đến nhanh a. JESU có chút đau lòng nghĩ. Chương 9, mượn uy vọng chương 9, mượn uy vọng quyết định các trợ lý huấn luyện viên, đó lấy chính là muốn quyết định cầu thủ, JESU là một cái người mới, ngược lại cũng xem như là thông qua tiến cử làm ra mấy cái tâm phúc, tỷ như là mợ, -E, tỷ như lộ rèn Tỷ như ghi rút, ba người này đều là ở hắn mặc cho trên tiến cử, thiên nhiên coi như là tâm phúc của hắn, chỉ có điều ở Southampton dạy học, dù cho hắn là buốt, cũng phải được huấn luyện cầu thủ trẻ các cầu thủ ủng hộ mới có thể ổn được. Kỳ thực Southampton các cầu thủ đều xem như là thành thật hải tử, không nhiều như vậy tật xấu, chủ yếu là JSSU -E quá trẻ tuổi, vừa không có cái khác thành tích, trên căn bản chính là một điểm uy vọng đều không có. Đối với này, JSSU -E có biện pháp của chính mình. Ngày 15 tháng 7 là Southampton mùa giải trước tập huấn bắt đầu tháng này. Thành hữu giải hạ ba anh đội bóng bọn họ cũng không có cái gì náo nhiệt nghi thức nên mới gia nhập liên minh cầu thủ cùng lưu lại cầu thủ tại đây một ngày đến đúng giờ tư thái phổ được trụ sở huấn luyện chuẩn bị tham gia mùa giải mới tập huấn thanh sang tuần này một nhóm huấn luyện cầu thủ trẻ đại biểu adam lẩy lạ nạ làm đến rất sớm mùa giải trước hắn ở đội bóng bên trong bộc lộ tài năng tuy rằng đội ngũ vẫn là giáng cấp nhưng là biểu hiện của hắn nhưng được tất cả mọi người nhất trí tán thưởng hắn là một cái kỹ thuật hình công kích giữa sân có so với bình thường những lần cầu thủ xuất sắc kỹ thuật chạy tích cực chuyển bóng cùng trực tiếp đối mặt không thành nguy hiếp đều không tầm thường mùa giải mới lựa chọn khác lưu thủ cũng là một cái để sang em tần các cổ động viên rất cao hứng sự tình. Làm lấy là nạ hát lên nhi thay quần áo thời điểm, luật Dêm tiến tới. Dêm cùng lấy là nạ cùng năm, đều là 88 năm sinh già, cũng là cùng một nhóm huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ, hai người lẫn nhau trong lúc đó vẫn là rất quen thuộc, chỉ có điều thành tiểu phòng thủ giữa sân Dêm đến hiện tại vẫn chưa thể ổn định một cái vị trí chủ lực, lợi Lạn Hạ cũng đã là chủ lực. Đối với điểm này, Dêm có chút hữu dữ, có điều nhìn thấy bạn tốt là nạ thể hiện xuất sắc, hắn cũng vì bạn tốt cảm thấy rất cao hứng. Ngày hôm nay lần thứ nhất huấn luyện, không biết chúng ta cái kia tân huấn luyện viên trưởng trình độ như thế nào ạ? Zem một bên thay quần áo vừa nói, có thể bắt được UFA cấp A giấy chứng nhận, khẳng định cũng không kém đi, chúng ta nghe là được rồi. Lấy Lạn Nạ trả lời nói, nói lời nói như vậy, Lễ Lạn Nạ có đầy đủ sức lực, hiện tại trong đội tấn công giữa sân không nhiều, sợ mạn sau khi rời đi hắn chính là duy nhất một cái, mặc kệ làm thế nào, vị trí của hắn đều là rất vững chắc. Đương nhiên, hắn cũng biết Zem tình huống liền không hẳn được, giữa sân có am hiệu phòng thủ Simon liền rất, có chạy tích cực đội trưởng thứ tuần, còn có một cái ở em tần hiệu lực 2 năm, từ từ trưởng thành Sơn cùng ba người này so ra, Zem đều chênh lệch một ít cái gì cái này mùa giải chúng ta dẫn viên liền bỏ ra tiếp cận 3 triệu câu lạc bộ khẳng định là có hứng tâm yên tâm đi một cái mùa giải nhiều như vậy thi đấu ngươi khẳng định có thi đấu đánh lấy lá nạ an một hồi game, sau đó rồi cùng bạn tốt cùng xuất phát đến trên sân huấn luyện sau khi nhìn thấy trên căn bản là người quen đệ nhất đội trưởng thủ môn kẹo bỉn david đội trưởng thứ hai trung vệ cờ gì đội trưởng thứ ba giữa sân bao tận sao em tần phần lớn cầu thủ lựa chọn lưu thủ để đội viên trong lúc đó có thể rất nhanh quen thuộc ba tên mới gia nhập liên minh cầu thủ cũng không có chế thân hình cao lớn chúng phong đi rút Giải hạng ba anh vua phá lưới làm bỡ, Cerrusi ở trung vệ lỗ rẹn. Ba người này đều thân hình cao lớn, dị ký làm bỡ thân cao một m 87 thậm chí là trong ba người này thấp nhất. Ở inning lần cấp thấp giải đấu thi đấu, cao to cầu thủ đều sẽ rất hữu dụng. Các cầu thủ lẫn nhau chào hỏi, ba cái đội trưởng cũng cùng các tân viên hàn huyền, Vào lúc này bọn họ là không cái gì câu tâm đấu giáp ý nghĩ, đều luôn đến giải hạng ba anh còn đấu cái cái gì a huống chi sang tần cũng không có nội đấu truyền thống. Bọn họ hai năm qua thành tích trượt lợi hại, chủ yếu nhất chính là vấn đề kinh tế dẫn đến sức chiến đấu không đủ, kinh tế kém cũng chỉ có thể đem cầu thủ tốt bộ hiện, lượng lớn bắt đầu dùng cầu thủ trẻ, trong đội lao tướng đều là mấy cái xưng, giả, không, cái gì có thể làm đánh cầu thủ. Như vậy đội ngũ, thành tích có thể thật mới là lạ. Coi như dùng cầu thủ trẻ, cũng không có không châu bắt chó đi cày đạo lý, đội ngũ phải có làm chơi bóng viên tỏa chấn, lão cầu thủ mang một vùng, tân cầu thủ tiến bộ mới có thể nhanh. GSS Ú lần này ba cái dẫn viên đều là 23, 24 tuổi làm chơi bóng viên, cũng làm cho các truyền thông cho hắn rất cao tán thành. Ngay ở đại gia tán gẫu đến gần như thời điểm, GSS Ú mang theo một người, xuất hiện ở bên sân cùng thân cao chỉ có không tới một em m8g so ra người này liền có vẻ rất bắt mắt thân hình cao lớn thon gợi khuôn mặt sáng trắng tóc hòa ái mỉm cười tất cả mọi người đều sững sở ở nơi đó ngoại trừ ghi rút cùng lộ rẹn ở ngoài jesu đi đến các cầu thủ trước mặt ho khan một tiếng các vị chào mọi người ta là các ngươi tân huấn luyện viên trưởng jesu có điều hiện tại ta muốn cho đại gia giới thiệu chính là chúng ta huấn luyện nhân viên thành viên mới phụ trách ở phòng thay đồ cùng cầu thủ cầu thông mặt lệ tì Xì ở thiên sinh sao em các cầu thủ hầu như là chỉnh tề như một hô lên danh tự này Mặt Leticia, Southampton trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, không có một trong, người đưa biệt hiệu thượng đế cả đời hiệu lực Southampton, hiệu lực 17 cái mùa giải, liên quan với hắn sự tích đến công suệ, nổi danh nhất đương nhiên là sở trả cản câu kia đánh giá, làm mọi người nghĩ đến Southampton, sẽ nghĩ tới tỉ tạ niệm cùng mặt ở. nhưng Kano có thể càng tạo càng tốt, nhưng vĩnh viễn không thể lại xuất hiện một cái khác Sĩ ở. ở Southampton huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ trong lòng, hắn chính là vĩnh viễn thượng đế. Chỉ có điều giải nghệ sau khi, Lê Tỷ Sỉ ở cũng không có ở Sanghamton nhậm chức, mà là chẳng chọc dạy học mấy chi cấp thấp đội ngũ, không có giấy chứng nhận huấn luyện cũng có thể dạy học đội tuyển anh ngũ, điểm này đã không phải bí mật. Có điều Lê Tỷ Sỉ ở tựa hồ đang dạy học trên không có thiên phú gì, không làm ra cái gì thành tích đến, 2 năm trước hắn ở đỉnh điểm thể dục nhậm chức, trước đỉnh điểm thể dục suýt chút nữa thu mua Sanghamton, cùng Lê Tỷ Sỉ ở ở nơi đó nhậm chức có quan hệ rất lớn. Mà hiện tại, hắn rốt cục phải về đến à. Ở ta khuyên bảo bên dưới, mà hắn rốt cục đáp ứng từ đi đỉnh điểm thể dục chức vụ, trở về Sanghamton câu lạc bộ sau đó ở phòng thay đồ bên trong, các ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm hắn. GESU chỉ chỉ lẹt tịt si ở, đặc ý nói, muốn để các cầu thủ đối với mình tôn trọng, cần thành tích. nhưng là ở thành tích tạm thời vẫn chưa thể bày ra thời điểm, cũng chỉ có thể dựa vào huấn luyện viên vi vọng. thật giống như một cái quán quân danh xóa đi một nhà tân câu lạc bộ dạy học, các cầu thủ đều thành thật một chút như thế. một cái không quán quân huấn luyện viên đi một nhánh đội vô địch dạy học, các cầu thủ thường thường đều đâm đầu một điểm. nhưng là Jesu cũng không có vi vọng, vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể mượn vi vọng năm cái điểm thành tựu đổi lấy đại hốt du nước thuốc, rốt cục thành công thuyết phục Lê Tị Sĩ ở, trở thành ZS U e. e. e. Tân huấn luyện viên tổ một phần tử. Lê Tị Sĩ ở bi bọng, liền như thế bị hắn mượn tới tay. Chương 10, ngươi là lão bản ngươi nói sự Trương Mười, ngươi là lão bản ngươi nói sự đối với ZS U e. e. vẫn có chút nghi vấn sang em tần địa phương các ký giả. Tại bên trong sang em tần một ít tin tức từng bước truyền đến, cùng câu lạc bộ buổi họp báo tin tức không ngừng thông báo câu lạc bộ tình huống sau khi, cũng chậm chậm bắt đầu yên tĩnh lại. Ở trên chuyển nhượng thị trường mua ba tên thực lực không tầm thường cầu thủ, chuyển nhượng cầu thủ cũng thu hồi không ít tài chính. Thổng tập trung vào kiếm lời một ít không nói, còn duy trì trong đội tiền lương cân bằng, thuyết phục truyền kỳ cầu thủ Leticia sì ở về câu lạc bộ nhập trước, các cầu thủ từng cái từng cái tâm phục khẩu phục, ngoan ngoan bắt đầu rồi huấn luyện, hơn nữa huấn luyện nội dung có người nói so với trước đây đã xuất sắc rất nhiều, để bờ mẹo lì trợ trợ lý huấn luyện viên đều, khen không giúp miệng. Đương nhiên, nội dung huấn luyện cái này có phải là càng tốt hơn, có thể là bờ mẹo lì giúp tân bộ tuyên truyền một hồi nhưng là Jesu ở mùa giải trước tập vấn thời điểm đem Le Tỷ Sỉ -Sì ở kéo về sang em tần câu lạc bộ cái này thao tác thực sự là quá xinh đẹp để sở hữu các ký giả đều chỉ có thể nói một cái phụ tử không có so với bọn họ những này an tuyên truyền cơm các ký giả càng rõ ràng Le Tỷ Sỉ ở ở fan bóng đá cùng sang em tần huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ bên trong uy vọng cao bao nhiêu trước sang em tần vẫn luôn không để Le Tỷ Sỉ ở ở trong câu lạc bộ nhậm chức cuối cùng còn chưa là bởi vì có chút kiêng kỵ Le Tỷ Sỉ -Sì ở uy vọng quá cao thật giống như cổ đại công cao chấn chủ danh tướng như thế mai mới chờ đến lúc an lui vậy còn không mau nhanh chặt đứt bộ đội cùng hắn liên hệ để Lệ Tỷ Sỉ ở ở câu lạc bộ đảm nhiệm chức vụ thậm chí là cao tầng, cái kia đến thời điểm các cổ động viên chống đỡ chính là bà, vẫn là Lệ Tỷ Sỉ ở A. Có thể tiền nhiệm bột đường duy cũng không có xấu xa như vậy tâm tư, nhưng là hắn cũng không để Lệ Tỷ Sỉ ở ở câu lạc bộ nhậm chức là một cái rõ ràng sự thực. GESU dám làm như thế, chính là hắn xuất sắc địa phương. Hơn nữa là một cái người trẻ tuổi, có thể không chú ý Lệ Tỷ Sỉ ở như vậy một cái hy vọng cực cao người ở câu lạc bộ nhậm chức, dù cho là là một người vật biểu tượng, cũng là một loại phi phàm dũng khí. Vì lẽ đó dưới tình huống như vậy, Southampton địa phương sang em một biêu báo thể dục bản thủ tịch phóng viên John Santeo đặc biệt viết một phần văn trường tán dương JES một tháng qua công tác thành quả. Tuy rằng vẫn không có chính thức thi đấu, nhưng là từ một loạt hoạt động xem ra chúng ta tân chủ tịch cùng tân huấn luyện viên cũng không phải một cái tân thủ. Hắn tỉnh táo biết sang em hiện tại đối mặt vấn đề là cái gì, cũng biết nên làm sao kinh doanh một nhà câu lạc bộ, chỉ huy một nhánh đội bóng. Southampton hiện tại đã là 30 năm qua thung lũng nhất, chúng ta tựa hồ có thể đối với cái này đồng ý trả giá bản thân tất cả vì là sang em nỗ lực người trẻ tuổi, nhiều một chút điểm thời gian. Sàn cũng là một cái ở Sang Tần fan bóng đá bên trong rất có hy vọng một người, thành cựu Sang Em Tần địa phương chuyên nghiệp nhất phóng viên một trong, lại là Sang Em Tần trung thực fan bóng đá, hắn Văn Trương cùng đưa tin từ trước đến giờ đều bị Sang Em Tần fan bóng đá yêu thích, hắn hiện tại đứng ra rất JSU, cũng làm cho các cổ động viên thái độ đối với JSU thả đến càng rộng một điểm. Người phóng viên này không sai a, chúng ta có thể càng yên tĩnh chuẩn bị chiến đấu mùa giải mới. JSU có chút bất ngờ nói với Leticia. Si ở, ngươi làm những việc này, nhìn ở trong mắt người đều biết ngươi nỗ lực. Lê tỷ sĩ ở vô vô Jesu e. e. bài, đó lấy chỉ cần mang đội thành tích khá một chút, cái kia mọi người liền gặp càng coi trọng ngươi. Đó là đương nhiên, hiện tại đội bóng huấn luyện thân thể đã gần đủ rồi, ta tin tưởng mỗi người bọn họ đều có kiên trì toàn bộ mùa giải thể năng. Jesu e. đắc ý nói, đi lật đại danh, hắn cũng là nghe nói qua, cái này người Italy là hiện ở trên thế giới kể đến hàng đầu huấn luyện thân thể chuyên gia, mujino cái kia chi Chelsea, chính là xin mời hắn đảm nhiệm huấn luyện viên thể lực, cái kia mấy cái mùa giải Chelsea thể năng sự cường hắn làm cho tất cả mọi người cũng vì đó liếc mắt. đương nhiên như vậy huấn luyện viên thể lực tiền lương cũng rất cao. Sao hiện tại cấp bậc là không mời nổi hắn, nhưng là không mời nổi hắn, này Ben tiêu tốn 15 điểm thành tựu sơ cấp vấn luyện thân thể phương thức, đối với hiện tại Sang Hampton tới nói đã đầy đủ dùng. Thể năng là không thành vấn đề, có điều trên chiến thuật, ngươi có thể phải tốn nhiều tâm. Tốt nhất cái mùa giải ở Butlerly xuất lĩnh dưới là đá 433, sau đó ở đoạn tự xuất lĩnh đá dưới 442, ngươi chủ đánh chiến thuật chuẩn bị lấy cái gì? Lê Tỉ Si C hỏi. Ta. Đó là đương nhiên là 442 đến 433 trong lúc đó luân đưa. JSU -E cười hì hì. Ngươi đừng nha sang vậy. Lê Tỷ si ở có chút vẻ và nói: Ta không phải sang bậy, trong đội có lời lan nã loại này cầu thủ, không cần loại này chiến thuật mới gọi lãng phí. G.E.S.U. cười hì hì, sau đó hắn sờ sờ trong lồng ngực gắng trưởng một sấp đồ vật, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, có điều ở cấp thấp giải đấu bên trong, có thể làm được chi kỷ thường thường đã đủ rồi. Này điểm đối với sao em tần hiện hữu cầu thủ kỹ thuật phân tích cùng chiến thuật kiến nghị, cũng là bỏ ra hắn năm cái điểm thành kiểu, có điều theo Jesu này đồng dạng siêu trị, tuy rằng vòng vòng quanh quanh. Hoàn thành nhiệm vụ kiếm lời 50 điểm thành tựu đã toàn bộ tiêu hết, chỉ còn dư lại 20 điểm thành tựu để JESSU có chút đau lòng, có điều hắn biết, đón lấy thi đấu đá được được, mới gặp có quần quật không ngừng điểm thành tựu, vì lẽ đó coi như hoa quá nhiều, cũng là nên. Nhìn thấy JESSU như thế hoàn toàn tự tin, Lê Tỷ Sĩ ở cũng không nói gì, dù sao hắn đã bóng thời điểm mặc dù là siêu sao, nhưng là làm huấn luyện viên trình độ xác thực không sao thế, không phải vậy hắn như vậy danh tướng muốn chuyển hình làm huấn luyện viên là một chuyện rất đơn giản, JESSU nếu là một cái 3 năm liền bắt được cấp phá giấy chứng nhận huấn luyện thiên tài, như vậy lời của hắn nói, nhất định có niềm tin. Đáng thương lẽ tỷ sỉ ở nếu như biết GSU liền một ngày huấn luyện viên chương trình học đều không trải qua, chỉ có thể coi là một cái fan bóng đá lời nói, nói không chắc ngay lập tức sẽ mất đi, sau đó bắt đầu kiểm điểm lần này trở về sang em tần có phải hay không gặp vị diệt chính mình một đời anh danh. Thời gian liền như vậy đi qua hơn nửa tháng, đi đến mùa giải bắt đầu đêm trước. GSU một hồi trận đấu giao hữu đều không có an bài. Đối với điểm này, trong đội không phải là không có nghi vấn âm thanh, nhưng là GSU vung tay lên, liền biểu thị tập vấn thời gian vốn là không đủ, trước tiên muốn thể năng tập vấn sau đó là có bóng chiến thuật diễn luyện, làm sao có thời giờ đi đá trận đấu giao hữu? chính thức thi đấu chính là chúng ta tốt nhất trận đấu giao hữu. Jesu ở trong đội huấn luyện trên nói, trong khoảng thời gian ngắn, Jesu vương bá khí phun tuóe, để các cầu thủ cũng không dám nhìn thẳng. được thôi, ngươi là buột, ngươi nói sự, ngươi nói cái gì chính là cái đó. các cầu thủ không phải cuồng tín đồ, bọn họ dĩ nhiên đối với này gặp có đoán thẩm chỉ là không nói mà thôi. đối với điểm này cũng không rõ ràng Jesu, nhưng là hoàn toàn tự tin nên đón mùa giải mới đối thủ thứ nhất nay cũng không phải một cái dễ đối phó đối thủ là tiếng xấu vang xám loạn, bởi vì quá mức tiếng xấu vang xa, vì lẽ đó loạn một đường cũng là hôn đến giải hạng ba anh, Có điều ở Litvan bọn họ vẫn như cũng là một nhánh đội mạnh, mùa giải trước bọn họ xếp hạng thứ 5, giết tiến vào đội lì ộp trận chung kết, nhưng bại bởi sở củng tố vẻ, vô duyên trở lại trang tần ship, cùng Sakem thần so ra, bọn họ cũng không có cái gì trên lệnh, trái lại tựa hồ kinh nghiệm càng thêm phong phú một điểm. Mà ở Litvan vòng thứ nhất, sao thần liền đem gặp nên đón đối thủ này. Chương 11 Nhất định phải trả giá chương 11, nhất định phải trả giám ám loạn là một nhánh luôn luôn lâu năm đội bóng, bọn họ lịch sử có thể truy tố đến năm 1985, cùng Southampton tần thuộc về là cùng một năm thành lập đội ngũ, đương nhiên, vì lần thành tiểu hiện đại bóng đá cố hương, so với này còn sớm thành lập đội ngũ, chỗ nào cũng có. Có điềum loạn tiếng tăm vẫn như cũ rất lớn, cùng Southampton gần như. sao em tần tiếng tâm là bắt nguồn từ lễ tị sĩ sì ở mấy chục năm như một ngày thủ dưỡng, cùng với bọn họ ở toàn 잉lnd đều đại danh đỉnh đỉnh huấn luyện cầu thủ trẻ năng lực, tuy rằng Southampton huynh dự cùng danh tiếng của bọn họ so ra thật là ấy đòi, ngoại trừ một cái cup FA ở ngoài, bọn họ sẽ không có nắm quá bất kỳ có ảnh hưởng lực vinh dự nhưng là tốt xấu sang em tần vinh dự còn đều là chính diện mà lần đây danh tiếng của bọn họ chính là thuần vị á danh ý gần hủ lý gặng vấn đề từ thế kỷ trước thập kỷ 80 bắt đầu liền rất nghiêm trọng thậm chí đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến trị an xã hội Hủ lý gặng không phải là rất nhiều người tưởng tượng chính là một đám người xem song bóng thua bóng sau phiền muộn khắp nơi đánh nhau ẩu đả thật muốn là như vậy trái lại là trò trẻ con chân chính hữu lý có thể để cho một tòa thành thị mỗi cuối tuần đều rơi vào vô cùng trong hỗn loạn Thập kỷ 80 hũ lì gặng suýt chút nữa phá hủy hình lần bóng đá, thật trở cường lực chấn áp thêm vào dưới bóng đá cũng đều rõ ràng tiếp tục tiếp tục như vậy mọi người đều đến chơi xong. Hai lần thảm án sau khi, ở gần như hợp tác cường lực chèn ép bên dưới, hũ lì gặng tồn tại mới từ từ bị ngăn chặn lại. Nếu như không có thập kỷ 80 đối với bóng đá lưu manh cường lực chèn ép, thập kỷ 90 The The Mi Lit thành lập sau khi, cũng chưa chắc có thể phát triển được nhanh như vậy. The The Mi Elite hiện tại trên căn bản không h Tình cờ ra mấy cái cũng sẽ bị các câu lạc bộ trên ép, giờ giờ mi ở hiện tại bao lớn sản nghiệp, một cái mùa giải hạ xuống một nhà câu lạc bộ chỉ là phí phát sóng chia làm đều ít nhất 6, 7000 vạn euro, như vậy của cải cũng không thể bị các hủ lị gằn trò quá nhiễu. Tại đây dạng đại cục thế giới, hủ lị gằn bắt đầu chuyển hướng cấp thấp giải đấu, mà tại đây trong đó, loạn fan bóng đá bên trong hủ lị gằn số lượng liền đặc biệt nổi danh, ai bảo bọn họ ở London, lại thời gian dài trà trộn với Champions League, không có thăng cấp giờ mi ở Leeds độ khả thi. Cái khác London đội ngũ phần lớn ở giờ mi ở Cơ chứp tổ vẽ lụy loại này đội ngũ cũng là nổi danh thang máy còn cấp thấp đội bóng lên tông ngọc gìn, bọn họ sức ảnh hưởng lại quá trấn lệ. Hủ lì gẳng còn không lợn mắt vì lẽ đó không trên không dưới loạn liền ngã đại môi. Tuy rằng bọn họ cũng không hy vọng chính mình người ủng hộ là hủ lì gẳng nhưng là trên thực tế ủng hộ của bọn họ người quả thật bị hũ lì gẳng kiểm soát một đại bộ phận. Dưới tình huống như vậy cái khác trang cần ship câu lạc bộ cũng bắt đầu đồng tâm hiệp lực chèn ép loạn đem các người tiếp tục đánh liền mắt không gặp tâm không phiền. Kết quả là vốn là đầu thế kỷ còn rất có hy vọng tiến vào tờ giờ mi ở lụy loạn trực tiếp ở tại đội ngũ khắc đồng lòng hợp lực chèn ép bên dưới, rất thê thảm rơi đến giải hạng ba anh. Cặp đôi này sở hữu truyền thống đội bóng tới nói đều là chuyện tốt, như vậy một nhánh tiền xuất đội ngũ, cách mình càng xa càng tốt. Thế nhưng chính Sahemton không hăng hái, rơi đến giải hạng ba anh, liền muốn đối mặt này chi tiếng xấu vang xa đội ngũ. Điều này cũng cho tần địa phương mang đến không nhỏ áp lực, bản thân Sahemton là cái thành phố cảng, chỉ an kỳ thực cũng không tệ, vì lẽ đó cảnh sát cũng không tính rất nhiều, hiện tại hỗn loạn muốn tới, Sahemton địa phương cũng là như gặp đại địch. Ngày hôm nay cũng không nên sự chú ý tất cả thi đấu lên, chú ý phía sau những tên kia. Đã ở em tần cục cảnh sát làm 30 năm cảnh sát thâm niên mặt lẹm đối với mình tuổi trẻ hợp tác nói, tuổi trẻ rôn rẻ dị quyến luyến không muốn đưa mắt từ trên sân bóng lui lại đến, có chút không thèm để ý cười nói, "Thủ lĩnh, căng thẳng cái gì? Đây chỉ là một hồi giải hạng 3 anh thi đấu mà thôi rồi, ngày hôm nay sân bóng FCT mà gì ép vào sân cổ động viên chỉ có hơn một bạn, đội khách fan bóng đá cũng chỉ đến rồi mấy trong đây." Lẹm nghiêm khắc trường chính mình tuổi trẻ hợp tác một ánh mắt, "Đừng nghịch, đối thủ nhưng làm loạn. Bọn họ cổ động viên nhưng là có tiếng xấu vang xa nhất hủ lì gặng. đối với một cái thế kỷ trước thập kỷ 80 ngay ở trong sân bóng viên trực cảnh sát thâm niên tới nói đối với những người hủ lì gặng coi trời bằng vùng lẹp rồn đến hiện tại đều là ký ức chưa phai mà đối với mấy năm gần đây mới bắt đầu viên trực tuổi trẻ kệ gì tôi nói hắn hiện nhiên không quá cho rằng hủ lì gặng có gì đặc biệt kệ gì quay đầu nhìn phía sau phía sau hắn chính là đội khách khán này xem ra cũng không phải cái gì bất lương phật tử cao lớn vạm vỡ có mấy cái nhưng là phần lớn người xem ra cũng chính là người bình thường a thủ lĩnh ta hiện tại đúng là càng lo lắng đội bóng tình huống năm nay chúng ta nhưng là trừ 10 điểm bắt đầu à nếu như không trở về được trang vân ship, vậy thì quá thảm kệ gì nói với lẹp dồn lẹp dồn có chút bất đắc dĩ có điều là một cái sang em tần lao fan bóng đá hắn vẫn gật đầu một cái tân bồi tân huấn luyện viên cũng còn tốt chủ lực phần lớn đều lưu lại cũng mua mấy người hy vọng hắn có thể mang đội biểu hiện khá một chút đi vào lúc này trên sân các cầu thủ đã hoàn thành rồi chính mình làm nóng người rồi dập trở lại phòng thay đồ bên trong lẹp dồn thở dài một cái biết đón lấy tạm thời không chuyện gì muốn trận đấu bắt đầu sau khi mới thật sự là thử thách Vì lẽ đó, hắn dự định nhắc nhở một hồi chính mình hợp tác để hắn cẩn thận đón lấy phiên trực. Phòng thay đồ bên trong, GSU cũng có chút đứng ngồi không yên, cuộc tranh tài này sẽ là hắn trận đầu dạy học, rất rõ ràng chính là trận đầu dạy học chính thức thi đấu, làm sao đều có thể soạt cái thành tựu đi ra. Hoặc là là trận đầu thắng lợi, hoặc là là trận đầu thất bại, hoặc là là trận đầu thế hòa. Dưới tình huống như vậy, hắn kỳ thực là không cần lo lắng, đầu mở được rồi cố nhiên trong yếu, nhưng là coi như thua rồi, cũng có thể thu được điểm thành tựu a, nhưng mà ở trận đấu bắt đầu trước một canh giờ, các cầu thủ còn ở đây trên làm nóng người thời điểm, Hắn liền nhận được một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên lần thứ nhất. Nhiệm vụ nội dung: Ở trận đầu dạy học bên trong tận lực đạt được thành tích tốt, thắng lợi có thể thu được 20 điểm thành tích, thế hòa có thể thu được 10 giờ điểm thành tích, thất bại đem cũng chụp 10 giờ điểm thành tích. Tuy rằng trong tay còn có 20 điểm thành tích, GSU ú đuổi, nhưng là cân nhắc đến bắt được trận đầu thắng lợi thế hòa hoặc là thất bại thành tích, cũng là có thể tới tay năm cái điểm thành tựu mà thôi. Loại này đánh cuộc đều là sẽ làm người có chút lo được lo mất. Có điều GSU cắn răng một cái vẫn là đáp ứng rồi, dù sao hắn rất muốn rõ ràng. Những người tự nhiên có thể thu được điểm thành tiệu, số lượng là có hạn, muốn trải qua càng tốt hơn, phải không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể để cho mình dạy học thành tích trở nên càng tốt hơn. Kết quả là, nguyên bản có vẻ định liệu trước gì esu, ở trận đấu bắt đầu trước, liền trở nên lo lắng lên. Vậy cũng là là hắn muốn thu được càng nhiều điểm thành tiệu, nhất định trả giá. Chương 12, ngày hôm nay bột hai mét 8 chương 12, ngày hôm nay bột hai mét 8 làm hai bên cầu thủ bắt đầu ra trận thời điểm, nguyên bản đối với lẹp dồn ân cần giáo huấn còn có hoài nghi tệ gì, lập tức liền biết rồi người từng trải chính là người từng trải, lời của hắn nói, mình nhất định muốn nghe. Thi đấu chỉ là tiếp cận bắt đầu mà thôi, nguyên bản có vẻ khá là yên tĩnh cái kia mấy trăm đội khách fan bóng đá, đột nhiên lại như người điên, bắt đầu không ngừng di đảo không ngừng hò hét, vì bọn họ đội ngũ trợ y. Dù cho thi đấu còn chưa có bắt đầu, vào lúc này đại gia hẳn là yên tĩnh nhìn lúc trước nghi thức, nhưng là những người này, nhưng hoàn toàn không để ý những chuyện này, bọn họ bắt đầu điên cuồng hò hét, cũng mặc kệ có ảnh hưởng hay không trình diện trên các cầu thủ. Bất quá bọn hắn vị trí khán đài tuy rằng sát bên sân bóng, nhưng là các cầu thủ ở đây địa trung ương bọn họ ảnh hưởng có hạn. Vào lúc này mới ra cầu thủ trong lối đi đi ra GISU, lập tức liền thành bọn họ tập hòa đối tượng. Ha ha ha ha, ngu xuẩn tiểu tử, hai mươi mấy tuổi coi như huấn luyện biến trưởng, lông đủ dài sao? Còn là một gia vàng. có muốn ăn hay không chối tiểu a. Đủ loại khác nhau ấu ngôn huế ngữ lập tức liền hướng về GISU chút xuống hạ xuống, nguyên bản vẫn là lo lắng GISU một điểm phòng bị đều không có, lập tức liền bị giật mình. Nhìn thấy hắn sợ hết hồn dáng vẻ, loạn các cổ động viên thì càng thêm hài lòng. Bọn họ tiếp tục điên cuồng ho hét, không ngừng nhục mạ GISU, đối với GISU rõ giữa Kệ gì cùng lẹp rồn đứng ở dưới khán đài đối mặt những người người điên loạn fan bóng đá, tuy rằng là một cái cường tráng cảnh sát hắn cũng không sợ, nhưng cũng đột nhiên bị sợ hết hồn. Nhìn những người vặn mèo khuôn mặt, kệ gì đột nhiên có chút bận tâm, cái kia hơn 20 tuổi Trung Quốc tiểu tử sẽ không bị dọa sợ chứ? Hắn nhưng là chúng ta sao em tần chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng a, hắn mất mặt, chính là chúng ta sao em tần mất mặt. Ngay ở kệ gì phi thường muốn xoay người xem gì Es đang làm gì, nhưng không thể lúc xoay người, hắn cùng lẹp dùng đồng thời phát hiện, nguyên bản ở tức giận mắng loạn các cổ động viên từng cái từng cái dừng lại động tác của chính mình há to miệng, trợn mắt, mắt mồm nhìn phía sau bọn họ. nhìn thấy đối phương bộ dáng này, kẹt gì cùng lẹp rùng liền biết bọn họ sẽ không có cái gì khác nguy hại, mà bọn họ đến cùng là nhìn thấy gì mới sẽ như vậy. Nhưng là kệ gì cùng lẹp Dùng hiện tại cần quan tâm vấn đề. hai cảnh sát đồng thời quay đầu, liền nhìn thấy J S một cái bọn họ xem ra nhìn rất quen mắt tư thế, mà ở thân thể hắn hai bên, nhưng là đoan thành hai đoạn một cái bình nước khoáng, chính diện còn có một bãi vết nước. cái tư thế này thật giống nhìn rất quen mắt. kệ gì nói thầm một tiếng, lao giả lẹp rùng nhưng là đã hô lên, vợ rủ nghe được lẹp rùng này một cổ họng. Kẻ dĩ liền phản ứng lại, cái kia không phải đã mất người tẩu công phu siêu sao Lý Tiểu Long bảng hiệu tư thế mà? Lẽ nào hắn? Ngay ở kệ gì cùng lẹp Dũng ở trong lòng nói thầm thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy J đem vừa nãy chính mình biểu diễn lặp lại một lần, hướng về không trung ném ra một cái bình nước khoáng, sau đó cả người cao cao nhảy lên, chân phải nhấc đến so với mình đầu cao hơn nữa, tiếp theo cấp tốc một cái bổ xuống, đem bình nước khoáng mạnh mẽ từ bên trong cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy bình nước khoáng hải cốt hướng về J bên cạnh người bay qua, lẹp rùng cùng kệ dĩ thế mới biết J vừa nãy làm cái gì. Ngay lập tức. JESU lại lần nữa hướng về không trung ném ra hai cái bình nước khoáng. Tiếp theo hắn hú lên quát dị, hai tay thủ đao mạnh mẽ hướng ngang chém ra, trên không trung lại lần nữa đem hai cái bình nước quăng chém thành bốn đoạn. Làm xong chuỗi này động tác, JESU lúc này mới xoa xoa mũi, một lần nữa xếp đặt cái lý tiểu long kinh điện tư thế, lúc này mới đứng dậy, thản nhiên hướng về vị trí của chính mình đi tới. Trung Quốc, Trung Quốc công phu! Kệ gì lẩm bẩm nói, rón sạn tổ từ chính mình màn ảnh trước ngẩng đầu lên, chớp mắt ngoắc nhìn JESU bóng lưng, sau đó hai tay run run, run móc ra điện thoại di động, để xuống một mã số. Chủ biên sao? Ngươi nhất định không dám tin tưởng ta vừa nãy đập xuống cái gì? Ngay ở TESU ngồi trở lại vị trí của mình thời điểm, toàn bộ sân bóng SXT mạ gì S đột nhiên tiếng hoan hô như sống động. Hơn một vạn tên sang hem tần fan bóng đá đều đang điên cuồng gõ tay. Vừa nãy tình cảnh đó bọn họ nhưng là đều nhìn ở trong mắt, bọn họ Tân Chủ tịch cùng Tân huấn luyện viên, giống như vậy một bộ đẹp trai Trung Quốc công vu, mạnh mẽ đánh trả loạn những người hụt lì gẳng. Coi như bọn họ không hiểu lắm, cũng có thể biết rõ, đang lăng không tình huống, dùng thủ đạo, chân nào đem chứa đầy nước bình nước khoáng từ bên trong chia làm hai đoạn. Điều này đại biểu cỡ nào ngưng tụ sức mạnh cùng lực bộc phát, chỉ có đem sức mạnh tập trung ở một cái đốt đột nhiên bộc phát ra, mới có thể có như vậy lực sát thương. Loại này thủ đao hoặc là chân đá đánh tới thân thể yếu đuối vị trí lời nói, hầu như tất cả mọi người đồng thời đều dù mình. Thật đáng sợ, cái này Trung Quốc bọn vẫn là không nên cho tốt. Hú Lì rằng tuy rằng gan lớn, nhưng là ghê gớm đại biểu bọn họ không sợ chết, thường thường đối với người khác kẻ tàn nhẫn, chính mình càng sợ chết. Vì lẽ đó nếu như GSU biểu hiện rất nhược, bọn họ gặp càng hung hăng. Mà hiện tại JESU thể hiện rồi một hồi chính mình Trung Quốc công phu, bọn họ trái lại từng cái từng cái đem đầu trò rùi lên. Ngồi vào vị trí của mình JESU một trận mừng thầm, tuy rằng nước tiên hắn một thân, có điều vào lúc này khí trời vẫn là rất nóng, một điểm nước cũng không có cái gì ảnh hưởng. Một cái điểm thành tựu liền có thể hối đoái Lý Tiểu Long cao quang 5 phút đồng hồ thực sự là vật có giá trị, bước cũng xếp bảo, hiệu quả cũng rất tốt. Trên ghế dự bị các cầu thủ dồn dập dùng khâm phục ánh mắt nhìn JESU, người trẻ tuổi đều khâm phục có thể đánh, thúng chi GFU vừa nãy bảy ra đầu chỉ là có thể đánh, càng quan trọng chính là đối mặt những người tiếng xấu vang xa hủ lì gặng, Jesu một điểm đều không có sợ hãi, mà là lập tức liền làm ra tốt nhất dám trả. Hắn không có nói một chữ, nhưng là hành động của hắn, như vượt qua thiên ngôn bản ngữ. Nghề nghiệp vận động viên trên căn bản đều là người trẻ tuổi, người trẻ tuổi khâm phục chính là cái gì? đương nhiên là người dũng cảm. Jesu biểu hiện liền đầy đủ dũng cảm. Nếu như nói trước từ le tỷ sỉ ở nơi đó ngượn tới vi vọng, chỉ là ổn định trong đội tâm tình lời nói, như vậy vừa nãy tình cảnh đó, không nghi ngờ chút nào để Jesu chân chính bắt đầu nắm giữ ở trong đội bi vọng. Thủ lĩnh ngươi thật là lợi hại bơ neo lì khâm phục nói, không tính cái gì, chuẩn bị thi đấu đi. Jesu nhàn nhạt phất phất tay, một phái đại tướng phong độ. thay thế bổ sung các cầu thủ càng thêm khâm phục nhìn Jesu, cái này tuổi trẻ bột kiêm huấn luyện viên bình thường ở trên sân huấn luyện rất trầm mặc, không nhân vật gì cảm, nhưng là vào lúc này, quả thực chính là ánh sáng cao và trượng. cái gọi là gió mạnh mới biết cỏ cứng. tại đây cái thời khắc then chốt hắn đứng ra giữ đỉnh câu lạc bộ bộ mặt, đủ để chứng minh hắn nắm giữ vô cùng dũng khí. theo như vậy hoặc là huấn luyện viên, chẳng lẽ còn có cái gì tốt lo lắng sao? không có. ngày hôm nay bột hai mét Chương 13, Tuyệt đối bình tĩnh chương 13, Tuyệt đối bình tĩnh ngồi ở trên ghế giáo luyện gì cảm giác mình tựa hồ lớn là cái gì. Có điều làm sao cũng không nhớ ra được đến cùng lớn là cái gì, vì lẽ đó GESU cũng không có tiếp tục suy nghĩ, mà là chờ thi đấu bắt đầu. Đội khách trên ghế giáo luyện luận huấn luyện viên trưởng nì giả kịch tiên sinh có chút căm tức nhìn đội chủ nhà ghế huấn luyện viên, dựa theo giải bóng đá nước Anh truyền thống, trận đấu bắt đầu trước hai cái huấn luyện viên trưởng nên nắm tay Hàn Nguyên một hồi, GESU là một cái tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, lại là đội chủ nhà huấn luyện viên trưởng, nên chủ động tới tìm hắn chào hỏi mới là Kết quả Jesu trang xong bước, liền chính mình ngồi xuống, bắt hắn cho lượng ở nơi đó. Đây thực sự là một cái khiến người ta căm tức sự tình a. Nhưng là hắn lại không thể bởi vì chuyện này nói cái gì, dù sao truyền thống chỉ là truyền thống, cũng không phải điều lệ chế độ. Rất nhiều vấn luyện viên cũng không có tuân thủ như vậy truyền thống, đặc biệt là những quan hệ kia không tốt vấn luyện viên. Trận đấu bắt đầu trước không thèm nhìn đối phương, cũng là rất thông thường. Jesu không đến chào hỏi, hắn cũng chọn không ra lễ đến. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể sinh hận thôi. Hy vọng đội ngũ của hắn có thể ở đây trên cho sang em một cái đẽ đối với này hắn vẫn có tự tin, đoàn không nghi ngờ chút nào là giải hạng ba anh trên sàn thi đấu đội mạnh, giáng cấp sau khi biểu hiện cũng không kệ, mùa giải trước cũng chỉ là khoảng cách thăng cấp cách xa một bước, mà sang em tần mặc dù là trang cần ship đội bóng hạ xuống, nhưng là liên tục hai cái mùa giải trang cần ship chủ hạng, đã sớm tiêu diệt bọn họ thành tiệu trước tờ giờ mi ở lit hồng tâm. thêm vào đối phương tân huấn luyện viên trưởng mới dạy học đội ngũ, đội ngũ rèn luyện trình độ, khẳng định cũng không đủ, nay chính làm loạn cơ hội tốt. xưa nay không thiếu cứng dân thái đội đoàn, ở thi đấu vừa bắt đầu, liền điên cùng triển khai bước cước, muốn đội khách làm chủ, cho sang em tần một cái đẹp đẽ. Quả nhiên là tới liền bước cấp chúng ta, chỉ có điều như vậy bước cấp đối phó dưới chân kỹ thuật cao hơn một bậc chúng ta tới nói, không cái gì dùng à? Jesu ở trong lòng nghĩ, thi đấu trước bù đắp một fan Jesu, chí ít rõ ràng một điểm. Vậy thì là Sakem Tần các cầu thủ kỹ thuật năng lực, phổ biến là không sai. Điều này là bởi vì Sakem Tần ở huấn luyện cầu thủ trẻ trên vẫn luôn rất chú trọng dưới chân kỹ thuật, từ Sakem Tần đi ra ngoài cầu thủ, hầu như không có dưới chân kỹ thuật không tốt, cái này cũng là Sakem Tần huấn luyện cầu thủ trẻ riêng một ngọn cờ nguyên nhân. Mà mới gia nhập liên minh cầu thủ dưới chân kỹ thuật kỳ thực cũng không sai lộ dẹn thành tiểu cờ josi ở hậu vệ ngoại trừ đối kháng xuất sắc ở ngoài cầm bóng truyền bóng kiến thức cơ bản rất tốt cái này cũng là đông âu cầu thủ đặc điểm là bật từ lý lịch của hắn nhìn lên rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy cho hắn chính là một cái điển hình những lần cấp thấp giải đấu đi ra culi trung vòng nhưng mà trên thực tế nhưng cũng không là như vậy hắn trái lại là một cái dưới chân kỹ thuật đối lập không sai tiền đạo cho tới ghi rút là một cái người nước pháp kỹ thuật của hắn có thể không đủ hoa lệ nhưng mà đầy đủ dùng tốt vì lẽ đó đang đối mặt loạn bước cấp thời điểm sao em tần cấp cầu thủ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. bọn họ không ngừng ở hậu trường truyền bóng. loạn bước cấp tuy rằng hung hãn, nhưng cũng không phải loại kia đỉnh cấp bước cấp trình độ, thuần là dựa vào khí thế cùng chạy. bọn họ thật muốn là có thể thận trọng từng bước làm ra bước cướp, để đối thủ lan truyền không có cách nào đánh ra đến lời nói, bọn họ cũng sẽ không hối giải hạ ba anh. nhìn thấy sao em tần truyền bóng cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, loạn bước đoạt một trận, cũng là chậm rãi yên tĩnh. nhưng mà ở tại bọn hắn động tác chậm lại thời điểm, sao lại đột nhiên khởi xướng một lần tấn công. lấy lã nã ở cạnh sau địa phương nhận được bóng, nhìn thấy tạm thời không có ai tới bước cướp chính mình quả đoán dẫn bóng về phía trước, lấy Lã nạ kỹ thuật cùng về phía trước năng lực cũng không tệ, lần này liền đột phá giữa sân. Nhìn thấy hắn về phía trước rất có khí thế dáng vẻ, Loan hai tên tiền vệ phòng ngự lập tức liền bước vào tới. Nhưng mà Lấy Lã nạ nhưng không có tiếp tục dẫn bóng về phía trước, mà là vừa nhấc chân, liền đem bóng chọn khe đến phía trước. Đi rút tựa lưng cầm bóng, gánh đối phương hậu vệ, nhìn thấy lạm bất tới, lúc này mới vừa nhấc chân, đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài. Lạm bất ở vào ngoài cấm địa tiếp bóng, sau đó hắn bung lên chân phải. Từ bên trong vùng cấm lao ra ạ Lạn chỉ có thể nhấc chân chuẩn bị ngăn cản lạm bất sút bóng là một tên kinh nghiệm phong phú lao hậu vệ, hắn đương nhiên biết làm mật lần này khả năng là động tác giả, nhưng là ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên, làm văng sút bóng tương tự rất có uy hiếp. Quả nhiên, sau một khắc làm mật liền đem bóng khấu trừ lại, sau đó biến hướng giết vào vùng cấm. đã sớm chuẩn bị đùn rắn bảo, nhưng là thân cao chỉ có một em M78 đun cùng làm mật so ra, liền có vẻ nhỏ một vòng. muốn làm loạn hàng phòng thủ trên thân cao là không sai, đùn tuy rằng chỉ có một em M78, nhưng là hắn kinh nghiệm phong phú, chạm vị chuẩn xác, đang phối hợp cái trước thân cao một em M9, chính đang làm đánh rồ biến sẩn nói như vậy đụng với cái gì tiền đạo đều không sợ. Đáng tiếc vừa nãy rô bỉn sấn bị ly rút hấp dẫn ra đi tới, tay chân lẩm cầm đùn chỉ có thể mạnh mẽ dán lên đi. Thân cao thêm ra tiếp cận 10 cm làm bự cũng không có bị đùn áp sát người phòng thủ quấy dày đến. ở đột nhập vùng cấm sau khi, làm bự lại lần nữa vung lên chân phải, đùn ra sức đưa chân đi cản, làm bự nhưng đem bóng hướng ngang bắt một hồi, tránh ra đùn cuối cùng phòng thủ. sau đó lúc này mới lên chân phải dùng sức đem bóng bắn ra ngoài. đoàn ai lên thủ môn còn chưa kịp ngã xuống đất, quả bóng cũng đã ép sát mặt đất nhanh chóng bay vào khung thành. đối với thân cao 1m9 pho tới nói. Hắn ngã xuống đất đúng là chậm một chút. Sân bóng S-T-M-A-Z-S lập tức bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Mùa giải này cái thứ nhất bóng làm đến làm mau như vậy. Lambert mở hai tay ra ở đây trên chạy trốn, gia nhập liên minh Sangham Tần của so tài thứ nhất liền đạt được ghi bàn. Đây đối với một người mới tới nói là không thể tốt hơn bắt đầu. Hơn một vạn tên Sangham Tần các cổ động viên điên cuồng hò hét, tuy rằng bọn họ đối với câu lạc bộ cũng không phải quá thỏa mãn, nhưng là vào lúc này vẫn sẽ chọn chọn chống đỡ câu lạc bộ chính là chân chính đáng tin. Đang nhìn đến cái này bóng sau khi, bọn họ cảm giác mình được tốt nhất báo lại. Mở màn mện mện 5 phút đồng hồ, sao em Tần liền trước tiên đạt được đi bàn? Các cổ động viên đều rất vui vẻ, để chúng ta tới xem một chút bọn họ Tần Buột Kiêm đợi mới huấn luyện viên trưởng GSSU có phản ứng gì. Tên này tuổi trẻ buột kiêm huấn luyện viên ở trận đấu bắt đầu đến đây hai cái tương đương đẹp trai lăng không hai đoàn đá cùng hai đòn đẹp đẽ thủ đao. Người Trung Quốc là thật sự đều sẽ công phu sao? Hắn có đến hay không cái trước lộn mèo loại hình chúc mừng một hồi đây. cách Casper Sports bình luận viên mới vừa nói tới chỗ này, lập tức liền dừng lại, bởi vì hắn ngạc nhiên nhìn thấy ở toàn bộ sang em tần trên ghế dự bị cầu thủ các huấn luyện viên đều ôm ấp thành một đoàn thời điểm, JESU nhưng là lãnh khốc ngồi ở vị trí của mình, một mặt nghiêm túc, chỉ là khỏe miệng hơi nhếch lên, thực sự là một cái bình tĩnh người trẻ tuổi a, không nghĩ đến nên đón cái thứ nhất đi bàn, JESU lại duy trì tuyệt đối bình tĩnh, xem ra ở trong mắt hắn, như vậy một cái ghi bàn không cần chúc mừng, chỉ có điều là trò trẻ con mà thôi. Bình luận viên nửa là kinh ngạc nửa là kính để nói, chương 14, giàu hoạt người trẻ tuổi chương 14, bốn, hoạt người trẻ tuổi ở mọi người đều bởi vì JESU bình tĩnh mà cảm thán thời điểm. Jesú ở bề ngoài không chút biến sắc, trong lòng nhưng đã sớm là rời sông lấp biển. Thảo, đồ chơi này Ji chứng về sau làm sao lớn như vậy? Jesú tay chăm chú cầm lấy bên cạnh cái bàn, bởi vì quá dùng sức cho tới xương ngón tay trắng bệnh. Nếu như không như vậy, hắn sợ chính mình gặp không nhịn được gọi ra. Lúc này Jesú toàn thân vừa chua xót lại đau, đặc biệt là dưới háng, khả năng là bởi vì cái kia hai cái lăng không đá bước chân quá lớn, hắn liền trực tiếp lôi kéo. Jesú lúc này mới nhớ tới đến. Tuy rằng vừa nay hắn sử dụng Lý Tiểu Long cao quang 5 phút đồng hồ sau khi, Lý Tiểu Long những người kinh điện động tác hắn đều có thể làm được, nhưng là Lý Tiểu Long thân thể có thể ung dung làm được, không có nghĩa là hắn thân thể làm được sau khi chịu được được. Năm mã lực xì lạnh tuân ra 15 mã lực, chờ bạo xong xuôi, này xì lạnh gần như cũng là phế bỏ. Chính là đạo lý đơn giản như vậy. Có điều dù sao hắn cũng là làm như vậy mấy cái động tác, vì lẽ đó ngoại trừ dưới háng có xé rách tướng cổ, thêm vào hai tay bàn tay hạ bộ có chút đau ở ngoài, chậm rãi cũng là hoãn lại đây. Bỏ qua cái thứ nhất ghi bàn sau khi chúc mừng, JS -E có chút nội trí. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, Jesu cảm thấy đến như vậy cũng không sai, chỉ ít có vẻ rất khóc ca. Não bù một hồi, đội ngũ của chính mình ghi bàn sau, chính mình chỉ là ở ghế vấn luyện viên trên thụ một hồi ngon cái, cái mông đều không nam một hồi, quả thực chính là cách điệu cực cao. Ở Jesu như vậy tính toán thời điểm, thi đấu đã lại bắt đầu lại từ đầu. Đoàn đương nhiên không muốn trận đầu tới liền thua, cái này mùa giải bọn họ nhưng là muốn trở lại trăm tấn ship, mặc dù bọn hắn biết mình bị sở hữu cái khác đội ngũ chống lại, nhưng là chống lại làm sao, chống lại bọn họ cũng phải nỗ lực ngâng cao một ng Loan bắt đầu khởi xướng tấn công, bọn họ tấn công chủ lực là bọn họ trùng phong ngọ dị sẩn, tên này thân cao 1m88 trùng phong thân thể cường tráng, là cái tiêu chuẩn tiểu anh trùng phong, như vậy cầu thủ ở giờ mi ở lý tuy rằng càng ngày càng khó đặt chân, nhưng là ở cấp thấp giải đấu bên trong vẫn như cũ rất có thị trường. Loại này tiền đạo tác dụng rất rõ ràng, chính là ở bên trong vùng cấm cấp điểm, có thể chính mình sút bóng liền sút bóng, không thể sút gôn liền đưa đỏ cho đồng đội, quay chung quanh trùng phong, rất đơn giản liền có thể hình thành một bộ hữu hiệu đầu phát. Mao Dịch Sơn cũng là cái đang tuổi phơi phới trung phòng, 28 tuổi hắn tuy rằng vẫn trà trộn cấp thấp giải đấu, nhưng là nhưng là cái cấp thấp giải đấu kẻ ra đời, sao Hampton cuộc tranh tài này thủ phát trung vệ đó gì tuy rằng nổi tiếng bên ngoài, nhưng là nhưng là một cái 36 tuổi lao tướng, kinh nghiệm đương nhiên là rất phong phú, hiệu lực quá cái kia chi của Bang Miller đơn hắn, hung hãn cũng vẫn như cũ rất hung hãn, nhưng là lớn tuổi thêm vào thần cao vốn là không cao, muốn đối phó hắn, vậy cũng là một chuyện khó. Cho nên đối với phó Mao gì Sơn, đương nhiên liền không phải em gì, mà là cái này mùa giải mới gia nhập liên minh lộ rèn, cùng hắn so ra Lô Rèn muốn so với hắn tuổi trẻ đầy đủ 6 tuổi, nhưng là tại thân thể tố chất trên nhưng không kém chút nào. Hai người thân cao gần như, nhưng mà đang đối kháng với trên. Lô dẹn cùng hắn cái này kẻ già đời so ra, nhưng phải càng thêm hung máy một điểm. Quyền sợ trẻ trung a? Jes ú lầm bầm lầu đầu nói, Lô Rèn tác phong muốn là rất cường tráng, hơn nữa lúc trước thi đấu bên trong hắn vẫn là tại đỉnh cờ Josie ở cấp giải đấu đá bóng. Cứ việc cờ Josie ở giải đấu không ra sao, nhưng mà cùng cấp bậc thứ ba giải đấu so ra, trình độ hay là muốn cao không ít. Lô Rẹn có thể gia nhập liên minh Sao bản thân liền là một cái khiến người ta rất giật mình sự tình. Nếu như không phải mùa giải trước kết thúc trước hắn cùng đội bóng có một ít mâu thuẫn, mà tạm thời cũng không có đội ngũ đến mua hắn, hắn vẫn đúng là chưa chắc sẽ đến sau Em Có điều đến sau Em sau khi người Cờ Rossi ở đúng là rất nhanh sẽ thể hiện ra nghề nghiệp khác tố dưỡng, ở trong khi huấn luyện hắn bày ra đối kháng năng lực cùng kèm người năng lực, làm cho tất cả mọi người đều rất khâm phục. Mà do gì thông qua kinh nghiệm của chính mình truyền thụ cho Lô Rẹn một ít tám chiều, cũng làm cho Lô Rẹn cảm giác mình được kết lợi không nhỏ. Đông Âu bóng đá huấn luyện hệ thống kỳ thực vẫn rất chính thống. Những năm trước đây không nhân tài nào đi ra, cùng Đông Âu vẫn chiến loạn có quan hệ rất lớn, mà ở gần nhất mười mấy năm hòa bình hạ xuống sau khi, mặc kệ là CBA hay là Cờ Châu Xì ở, bao quát trước nam những quốc gia khác, cũng bắt đầu bốc lên rất nhiều xuất sắc cầu thủ đi ra. Lô dẻn chính là loại này, tân hệ thống dưới bồi dưỡng được đến cầu thủ, thân hình cao lớn, hành động nhanh nhẹn, tác phong cường tráng. Nhưng mà những người trên sân áp dụng tiểu ám chiêu, hắn cũng không phải quá quen thuộc. Nhưng là ở đó gì ân cần giáo hơn bên dưới, hắn cấp tốc liền bắt đầu trở nên nham hiểm giả dối lên. Đó gì nhưng là của bang Imeldon xuất thân. Cái kia chi cùng mang có thể đạt được không sai thành tích, cũng không phải bọn họ kỹ thuật cỡ nào xuất sắc, mà là tác phong của bọn họ cường tráng đến khiến người ta sợ sệt mức độ đồng thời còn có rất giả dối trên sân tác phong. Để cái kia chi thiên hạ vô địch Liverpool bốn các cầu thủ hầu như khóc lóc chạy ra sân, chỉ dựa vào lô mãng động tác là không đủ, thập kỳ tám mươi bóng đá chính là như thế lô mãng, chân chính để Liverpool các cầu thủ tan vỡ, là Wim Leonard tầm kia ra bất tận ám chiêu. Dơ gì tuy rằng không có đuổi tới Wim Leonard huy hoàng nhất thời đại, nhưng là hắn nhưng là huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân, nhìn cái kia đoàn thời đại tới được Hắn tiến vào Wimbledon đội chủ lực sau khi Wimbledon vẫn không có chuyện thành sau đó cái kia dám vẽ Vernon's Danny xoay chờ một đám hạt nhân đều vẫn còn mưa rầm thấm đất bên dưới đó gì đương nhiên cũng là cái bên trong cao thủ vì lẽ đó lộ diện cấp tốc liền sa đoạn từ một cái chính trực tuổi trẻ hậu vệ biến thành một cái giả hoạt tuổi trẻ hậu vệ Morrison liền thảm vốn là hắn cảm giác mình kinh nghiệm phong phú kết quả đối phương so với hắn ám chiêu còn nhiều động một chút là ở áp sát người thời điểm cho hắn một hồi ấn ấp để cho mình có nỗi khổ không nói được mà đối kháng chính diện về mặt sức mạnh vẫn đúng là không sánh bằng cái này tuổi trẻ trung vệ. Mori sờn cái này trung phong làm loạn tấn công chém chốt chiến thuật hạt nhân hắn ghi bàn không tính rất nhiều nhưng làm loạn quay chung quanh hắn đánh đều là có thể có cơ hội tốt cho người khác sáng tạo ra cơ hội tới. nhưng là hắn hiện tại vừa bị hết mức nhìn chằm chằm, loạn tấn công liền rất khó có uy hiếp gì. thấy không thuần thúy cu ly trung phong ở cấp thấp giải đấu hữu dụng nhưng là cao đến đâu một điểm trình độ đối kháng bên trong liền không quá to lớn tác dụng hiện tại trung vệ đơn độc nhìn chăm chú phòng thủ cùng chạm bị năng lực rất mạnh ta mua làm bớt không riêng là bởi vì hắn ghi bàn nhiều cũng bởi vì dưới chân của hắn kỹ thuật cũng không sai, chí ít ở nhịn lần trên sàn thi đấu đủ. như vậy tiền đạo mới là chúng ta có thể vẫn dùng đến giờ giờ mi ở lit. thật bất bại ngoan tới được jesu nói với vợ mẹo ly. vợ khâm phục gật gật đầu, lấy sang em tần giả vị. ở lit muốn đảo một hai trùng phong tốt đến, cái kia cũng không khó. jesu tuyển làm mật là vua phá lưới, nhưng là hắn nhưng cũng không là bởi vì làm mật ghi bàn nhiều tiền hắn, mà là nhìn thấy tương lai. chuyện này làm sao có thể không khiến người ta khâm phục? đương nhiên hắn hoàn toàn không biết jesu có thể nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc đó tuyển trạch viên sổ tay trên. Rõ ràng nói rõ ràng mua làm bật chỗ tốt. Chương 15, biến hóa quá nhanh chương 15, biến hóa quá nhanh trong lúc lơ đáng lại giả bộ một cái bức GIF eh, eh, thú thật không có cái này tự giác, mà là tiếp tục nhìn trên sân, hắn biết mình được hạng ở nơi nào, tuy rằng hắn cũng là cái thâm niên fan bóng đá, nhưng là rất rõ ràng chính là, thâm niên fan bóng đá cùng nghề nghiệp huấn luyện viên sự trách lệnh, vẫn là tương đối to lớn. Tuy rằng ở cửa hàng bên trong có thể hối đoái một vài thứ đi ra, nhưng là tự thân tiến bộ cùng so sánh thi đấu cảm nộ tương tự rất trọng yếu. Trên sân, hai bên đang không ngừng qua lại tấn công, thể năng trên, sao hem tần vấn đề không lớn đi luật kế hoạch huấn luyện tuy rằng không phải tốt nhất, cũng không phải áp sát người vì là sang em tần chế tạo, nhưng đầy đủ để sang em tần các cầu thủ thể năng trở nên càng thêm xuất sắc. Thêm vào mở chạy hệ thống hỗ trợ, sang em tần các cầu thủ thi đấu lên có vẻ càng thêm thành thạo điều luyện. Tuy rằng chạy hệ thống không phải dễ dàng liền có thể xây dựng lên đến, cần thời gian dài thi đấu cùng huấn luyện đến tăng cường hiệu ngầm, nhưng là sang em tần các cầu thủ thực lực bản thân cũng không kém, vì lẽ đó hiện tại cũng không có ở Hạ Phong. Hiệp một còn lại thi đấu rất nhanh sẽ ở hai bên qua lại tấn công cùng lúc đang chạy qua làm trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. Southampton ở sân nhà một không dẫn trước, Southampton các cổ động viên dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nên ra sân các cầu thủ, Jes cũng thu được một chút tiếng vỗ tay, các cổ động viên không phải người mù, bọn họ chí ít có thể có thể thấy, hiệp một Southampton biểu hiện cũng khá, đội bóng biểu hiện không tệ, đương nhiên là huấn luyện viên trưởng công lao. Jes quay về trên khán đài vẫy vẫy tay, sau đó rồi cùng các cầu thủ cùng tiến vào phòng thay đồ, hiện một thi đấu đại gia biểu hiện không sai, chúng ta trước không có làm nóng người, trong trận đấu cấp tốc liền phát huy tác dụng không cần dễ dàng, có điều mọi người đều thể hiện ra ta yêu cầu đồ vật đón lấy thi đấu ta chỉ có một yêu cầu, vậy thì là tiếp tục thích hướng chạy chỗ tiếp ứng năng lực. Chúng ta thực lực tổng hợp bản thân ở Litvan chính là nhất lưu, chỉ cần thích hướng chạy chỗ tiếp ứng năng lực, như vậy chúng ta liền có thể ở Litvan nắm giữ tốt nhất phát huy. GESU ở phòng thay đồ bên trong vùng vậy nắm đấm nói, các cầu thủ cũng rồn rập gật đầu. Tuy rằng GESU nói đều là phí lời, có điều hiệp một dẫn trước, xác thực tựa hồ cũng không có gì để nói nhiều. Hiệp hai trận đấu chạy có thể càng tích cực một điểm, có cơ hội liền trước cám bảo, có tần ở bên cạnh tương ứng, có liệt đặc biệt trong mặt sau phòng thủ, ngươi có thể càng gan to một điểm. Jesu Buboserne Delibay, tuổi trẻ người nước Pháp dùng sức gật gù. Thành tựu hai năm trước liền lấy 150 vạn bảng Anh giá cao chuyển lượng mà đến tuổi trẻ đầu tư. Hai năm qua biểu hiện của hắn kỳ thực không ra sao, cũng làm cho hắn chịu đựng không nhỏ áp lực. trước hắn có thể ở sang Em Tần đá thi đấu, là bởi vì hắn là trước Chủ tịch đường duy lực chủ tiến cử mà thay đổi buộc sau khi ở sang Em Tần phí thời gian 2 năm sở nơi vẫn đúng là lo lắng cho mình có thể hay không tiếp tục tiếp tục sống. Dưới tình huống như vậy, Jesu làm chủ sau nhưng không có đối với hắn có cái gì khác cử động. Trái lại ở trận này, trận đấu bắt đầu trước vẫn như cũng để hắn đánh chủ lực, thậm chí để phó đội trưởng Trần Cùng lao tướng liệt đặc biệt trong bên người giúp hắn phụ trợ. GSU sắp xếp đội hình là 442, giữa sân 4 người phân biệt là Lợi Lan Na, Liên Dật, Quân Cùng hắn, Lợi Lan Na là công kích giữa sân, Quân thì lại thông qua chạy để giữa sân liên tiếp lại, Liên rất càng chú trọng phòng thủ, cứ như vậy, hắn trái lại thành giữa sân trung tâm hoạt động cùng nhân vật then chốt. Có thể cho một cái tiền nhiệm Di lão Di thiếu như vậy trọng trách, để Sonnerlin sát thực cũng là phi thường cảm Là một cái 18 tuổi liền xuất ngoại đá bóng người trẻ tuổi, Sir Naderlin quan tâm kỳ thực chính là như vậy coi trọng. Vì lẽ đó khi nghe đến jsu nói như vậy sau khi, hắn quyết định quyết định, Hiệp 2 nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn một chút. Đối với cầu thủ trẻ tới nói, khi bọn họ được sự cổ vũ thời điểm, thường thường gặp biểu hiện càng tốt hơn một chút. Vì lẽ đó Hiệp 2 bắt đầu sau 16 phút, chính là Sir Naderlin một lần trước cắm bảo, vì là sau em tần mở rộng dẫn trước ưu thế. Tiến tạo tiến lên hậu vệ cánh phải ật bắt nhận được lẫy lạ nạ phân bóng sau đó chuyển từ dưới lên, Vi rút cùng làm bật ở bên trong vùng cấm tranh đỉnh không thể cướp được đệ nhất điểm đến, có điều ghi rút quấy rầy cũng làm cho đối phương trung vệ không có thể đem bóng đỉnh xa, bật ở vòng ngoài cấm địa đem bóng tranh đẩy xuống đến, theo vào Söderlin đón rơi xuống quả bóng chính là một cước trực tiếp đánh bắn. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Đặc sát tuyệt luân siêu phẩm. Bóng vào. Southampton 2 không dẫn trước. Cái này ghi bàn đến từ tiểu tướng Mới gia nhập liên minh cầu thủ cùng muốn là cầu thủ đều ghi bàn, Southampton biểu hiện không tệ. Ở các cổ động viên bắt đầu điên cuồng hò hét sau khi, Snyderlin nhưng nhằm phía Jesu. "Thủ lĩnh, ta ghi bàn." Nhìn Jesu vẫn là ngồi ở trên ghế giáo luyện một mặt lãnh khốc dáng vẻ, Snyderlin cũng không dám tùy tiện nhào tới, mà là đứng ở Jesu trước mặt hướng về phía hắn gọi. Jesu lãnh khốc giơ tay lên. Snyderlin sửng sốt một chút mới phản ứng được, vô cùng phấn khởi cùng hắn đánh một hồi trường, lúc này mới xoay người cùng các đồng đội ôm nhau. "Trang cái gì khốc ca, quá lúng túng. Phải tìm cơ hội không còn trang khốc." Jesu ở trong lòng nghĩ. Hai bóng dẫn trước sau khi Southampton các cầu thủ ở đây trên chạy cùng đối kháng bắt đầu trở nên càng có tự tin, có điều ngăn ngắn sau 10 phút, loạn nhưng nắm lấy một lần đá phạt cơ hội, đoạt về một phần. Cái này ghi bàn kỳ thực làm đến rất ngẫu nhiên, đá phạt mở ra đến sau khi, Logen cùng tợ gì ở bên trong vùng cấm đều tập trung đối phương chủ yếu tấn công tay, nhưng ở phía sau điểm bị đối thủ kiếm cái lõm. Nhưng mà cái này ngẫu nhiên ghi bàn, lại làm cho loạn khí thế, lập tức liền lên đến rồi. Ở sau đó 20 phút bên trong, loạn hầu như là đè lên Southampton đang đánh, Southampton muốn phản kích nhưng không có cách nào định đi ra, chỉ có thể canh giữ ở bên trong vùng cấm tự thủ có điều cũng còn tốt lộ rèn đối kháng chính diện, giờ gì giúp đỡ bọc lót, hai cái trung vệ chính diện năng lực phòng ngự đều là rất tốt, thêm vào giữa sân bản thân thì có ba cái là thiên hướng phòng thủ, ở giữa sân bảo vệ cho, sao em tần cung thành cũng không có bị quá to lớn nguy hiếp. Jesu ở đây nhìn xuống đến hái hùng kiếp bĩa, đột nhiên toàn bộ đội ngũ thế cuộc liền bị áp chế lại, điều này làm cho hắn có chút không ứng phó kịp, có điều cũng còn tốt hắn cũng không loạn thay đổi người, mà là trước sau đổi ba cái am hiểu phòng thủ cầu thủ, rốt cục thành công tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến kết thúc. Làm trọng tài chính thổi lên toàn trường trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm. JESU thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng mấy phút loạn càng là không ngừng vây công sang em tần cấm. Liên tục hai lần sút bóng đều là sát cột dọc bay ra đường biên ngang, thật hù dọa. Vì lẽ đó thi đấu vừa kết thúc, JESU lập tức liền từ trên ghế giáo luyện trốn đi. Sau đó dụng lực vùng vẩy nổi lên quả đấm của chính mình. JESU bắt sang hem tần trận đấu thắng lợi. Hắn cũng bắt đầu rồi điên cuồng chúc mừng. Xem ra thi đấu trung gian hắn không chúc mừng, là muốn gắng giữ tỉnh táo đấu võ. Huấn luyện viên trẻ có thể làm được điều ấy, sát thực không quá dễ dàng các bình luận viên cảm thán nói. Chương 16, nhanh bại lộ góc nam tiên sinh chương 16, nhanh bại lộ góc nam tiên sinh bóng đá thi đấu là thật sự không dễ dàng à, rõ ràng tụi hồ toàn diện ưu thế tới, liền bởi vì một cái vận khí mất bóng, liền bị bọn họ cho đẻ lên đánh, chẳng trách nói bóng đá là chọn. Đi đến buổi họp báo tin tức trên đường, GES Ú không ngừng ở trong lòng nói thầm, nếu như nói trước hắn còn không cảm thấy đến nghề nghiệp bóng đá thế giới áp lực lớn đến mức nào, thi đấu có cỡ nào tán khóc lời nói, chỉ ít hiện tại, hắn đã bắt đầu có cảm thụ. tần cầu thủ trình độ thực lực đều không kém hơn nữa giáng cấp sau trên căn bản bảo lưu phần lớn chủ lực bộ quyết tiến vào cũng là càng ưu tú cầu thủ lấy thực lực của bọn họ vốn nên là là xung giờ mi ở Lit mà không phải ở văn trà trộn nhưng là cuộc tranh tài này vẫn như cũ có vẻ như thế gian nan ta khả năng còn thiếu chút gì GESU đằng chiêu nghĩ hắn làm ra đến rồi dù sao rất xuất sắc các loại kế hoạch huấn luyện nhưng là cũng phải dựa vào bờ neo ly bọn họ những này chuyên nghiệp nhân tài đi huấn luyện mà làm một cái giữa người thường GESU thông qua trên sân huấn luyện phán đoán cầu thủ trạng thái cùng thực lực Cùng với nghiên cứu đối thủ sắp xếp độ công kích chiến thuật, phương diện này hắn liền có vẻ quá chênh lệnh. Thậm chí có thể nói, hắn hoàn toàn sẽ không. Ngày hôm nay thắng lợi ta cảm thấy rất cao hứng. Có điều ta công tác làm được còn chưa đủ được, nếu không chúng ta nên có thể thắng được càng thoải mái một điểm. Southampton cần trở lại tờ Giờ chỉ cần chúng ta kinh tế không thành vấn đề, Southampton thì sẽ không có vấn đề, hy vọng tiếp sau đó thi đấu chúng ta có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. GESU ở buổi họp báo tin tức trên có vẻ rất biết điều dáng vẻ để thân sang em tần các ký giả bắt đầu càng thêm thường thức hắn bình thường huấn luyện viên thắng trận sau khi đều sẽ khoe hai câu dù sao hiện tại huấn luyện viên trưởng đều yêu thích chơi cá tính yêu thích biểu diễn tự mình phong thái jrs .E ú như thế tuổi trẻ liền như thế biết điều cẩn thận thực sự là một cái khiến người ta kính phục thật thanh niên nha bên cạnh giả kít lại nghe cảm giác khó chịu cái gì gọi là chúng ta nên thắng được càng thoải mái một điểm đây là biểu thị sang em tần nhất định liền so với chúng tam loạn cường sao cuộc tranh tài này chúng ta vua không phục lắm có điều đón lấy còn có hiệp 2 thi đấu ở london chúng ta lại nhìn giả kít bỏ xuống một câu Sau đó rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường, chỉ để lại GSU -E một người. Thật là không có có tố dưỡng a. Ở đây Sanghemtan các ký giả dồn dập phát sinh như vậy cảm thán, sau đó bắt đầu không ngừng khích lệ GSU, -E khiến cho GSU -E đều có chút nượng ngùng. Sanghemtan ở mùa giải mới giải hạng 3 anh bên trong kỳ khai đã thắng, làm bật đánh vào gia nhập liên minh Sanghemtan cái thứ nhất đi bàn, mà Snyderlin thì lại đánh vào chiến thắng bóng. Tuy rằng loạn hòa nhau một phần, đồng thời ở thời khắc cuối cùng để Sanghemtan có chút vật, nhưng là bọn họ vẫn là bắt được ken chốt 3 điểm. Cứ việc hiện tại Southampton vẫn như cũ xếp hạng lớp đáy, phủ vô cùng bắt đầu, nhưng là chúng ta đã thấy hy vọng. Nay chi Southampton chí ít đã bắt đầu đi tới quỹ đạo, chỉ cần chúng ta đội ngũ ở quỹ đạo trên, như vậy liền không cần lo lắng cái gì. Southampton địa phương truyền thông bắt đầu đối với mới xuất phát Southampton một trận thật thổi phồng, dù sao thắng một hồi thi đấu, đạt được khai môn hồng. Mà đón lấy sau 3 ngày lít cuộc vòng thứ nhất, Southampton lại lần nữa đạt được thắng lợi, GESU phái ra gần như giống nhau đội hình, Southampton dựa vào lấy lạ nạ hai cái đi bàn Sân nhà hai không nhẹ lấy so với bọn họ còn thấp một cấp bậc nọ Thẹm Tần tiến vào lit cuộc tranh tài vòng thứ hai. nó thèm Tần xem ra cùng Sa Tần tựa hồ có chút ngọn nguồn, có điều trên thực tế hai người không thế nào sát bên. Một cái ở London phía nam, một cái ở London phía bắc. Nọ thèm Tần là nội lục thành thị, Sa Tần nhưng là thành phố cảng. Hai bên ngoại trừ danh tự ở ngoài, quan hệ gì đều không có. Đánh bại đối thủ này sau khi, Sa Tần trên dưới lại lần nữa cảm thấy rất cao hứng. Cứ việc có người cảm thấy đến Sa Tần cuộc tranh tài này trên phương diện chiến thuật đều không có áp chế lại đối thủ chỉ là dựa vào lấy lạ nạ hai lần cá nhân phát huy đạt được đi bàn, thật giống có chút vấn đề, nhưng là ở hai tháng liên tiếp tình huống, không ai sẽ nói loại này mất hứng lời nói. Sao Southampton các cổ động viên hảo tâm tình, duy trì đến vòng thứ 2 bắt đầu thời điểm. Sân khách khiêu chiến đã từng là ứng lần đỉnh cấp giải đấu chi thứ nhất tam liên quan đội ngũ, hiện tại cũng đã chán nản đến thời gian dài trà trộn cấp thấp giải đấu Hụ Đở Phỉu, bốn là Southampton trên dưới cảm giác mình nên không ngừng cố gắng, lại thắng một hồi, kết quả hũ Đở Phỉu nhưng ở trên hiệp hai gọn gàng nhanh chóng tiến vào ba cái bóng, ba cái bóng toàn bộ đều là đường biên sau khi đột phá kiến tạo trung lộ đánh vào. Southampton chỉ là dựa vào làm bật ghi bàn hòa nhau một phần. Sao cơ bản chiến thuật là 4-4-2, Bất quá bọn hắn đường biên thế tiến công đều dựa vào hai cái hậu vệ cánh ngọn mạc bắt cùng hạ đỉnh hoàn thành. Bọn họ trong trận đấu không ngừng trước cắm vào công, chống đỡ Southampton em hai cái đường biên. Nhưng mà hai người bọn họ tuy rằng đều chính đang làm đánh, nhưng có đi đến lại không đến tận xấu. Cứ như vậy, bọn họ đường biên thì có không ít có thể lợi dụng địa phương. Cuộc tranh tài này ba cái bóng, liền rất tốt giải thích điều này. Bình luận viên bắt đầu bình luận trận này thất bại. Có điều rất rõ ràng chính là đón lấy sang em tần có một cái xoay chuyển xu thế cơ hội, bọn họ vòng thứ ba là sân khách khiêu chiến hiện tại xếp hạng đến được thứ ba sở uy sở uy hai trận hạ xuống chỉ lấy một phần, làm mất đi năm cái bóng một cái bóng không tiến vào, rõ ràng là cái thật nắm quả hứa lắm. Jes cũng đúng cuộc tranh tài này tiến hành rồi nhất định điều chỉnh, hai cái hậu vệ cánh đổi thành phòng thủ càng tốt hơn, lão tướng ngũ đế cùng tuổi trẻ đều ở, nhưng mà cuộc tranh tài này bên trong, sao em tần đường biên phòng thủ thiếu hụt sát thực bù đắp lên, nhưng là ở tấn công bên trong, đang nhận được to lớn ảnh hưởng. Hai bên không ngừng ở đây trên dây dưa, so với kiên trì, chín phút hạ xuống hai bên kỳ thực đều không thể sáng tạo ra quá tốt cơ hội nhưng mà bợ gì tợ tổng vận khí nhưng càng tốt hơn một điểm phút thứ 9 bọn họ kiếm lẩu đánh vào một bóng mà cái này bóng nhưng là toàn trường thi đấu duy nhất một cái đi bàn sao em hai thất bại liên tiếp sao các cổ động viên có chút trợn mắt ngót mồm dáng vẻ giải hạng ba anh thi đấu dày đặc này hai trận thi đấu quá khứ cũng chính là không tới một tuần lễ ngắn ngắn một tuần bọn họ liền từ thiên đường rơi đến địa ngục tuy rằng này hai trận thi đấu thật giống tua cũng không nhiều nhưng là thắng một hồi sau khi liền hai thất bại liên tiếp này nhất định sẽ làm cho đội ngũ tinh thần chịu đến to lớn ảnh hưởng. JESU hắn dù sao cũng là một cái mới tới chủ tịch cùng huấn luyện viên trưởng, không có bất kỳ vi vọng, nếu như mùa giải bắt đầu liền không ngừng tao ngộ thất bại lời nói, như vậy toàn bộ đội ngũ tự tin liền sẽ toàn bộ đánh mất. Chủ yếu nhất chính là, từ này hai trận thất bại đến xem, JESU ở chiến thuật điều chỉnh trên, vẫn đúng là khá là bình thường, rất nhiều lúc hắn chỉ là tay chân luôn cuống ngồi ở ghế huấn luyện viên bên cạnh, thật giống như là một cái phổ thông fan bóng đá mà không phải một cái nghề nghiệp huấn luyện viên như thế. Nếu như JESU là cái góc nam tiên sinh lời nói, như vậy hiện tại trên căn bản đến sắp bại lộ thời điểm. Chương 17 Tạm thời hy sinh chương 17. Tạm thời hy sinh hoang nên đi đến sân bóng Sct Madrid. Lúc trước hai cái sân nhà bên trong, Real xuất lĩnh sang hem tần đạt được toàn thắng. Nhưng là ở hai cái sân khách bên trong, hắn nhưng mang đội thua trận toàn bộ thi đấu. Ngày hôm nay sân bóng Sct Madrid chản vào hai vạn tên fan bóng đá. Nhưng là xem cục diện bây giờ, bọn họ tựa hồ muốn nuốt vào ba liên tiếp thất bại quả đáng. Bình luận viên lớn tiếng hô, trận này giải hạng 3 anh vòng thứ tư thi đấu đã tiến hành rồi 80 phút. Trên sân điểm số là không một, đội chủ nhà Em tần lạc hậu với đội khách Ở trận này trận đấu bắt đầu trước, Southampton bảy phần lớp đáy, mờ rẻn cột nhưng là 2 thắng 1 bình 7 phần xếp hạng thứ 5, 3 vòng hạ xuống, vợ rẻn cột chỉ có tiến 5 cái bóng, con số này không cao lắm, nhưng mà bọn họ chân chính xuất sắc, nhưng là phòng thủ, 3 trận thi đấu đều linh phong đối thủ, lấy bọn họ năng lực phòng ngự, một khi dẫn trước, hầu như là có thể xác định có thể bắt được thắng lợi. Southampton các cầu thủ cuộc tranh tài này phát huy kỳ thực không sai, đang chạy cùng đối kháng trên đều áp chế lại đối thủ, nhưng là nhưng vẫn bị đối phương phản kích tiến vào một cái, chính mình nhưng thủy chung không cách nào mở ra đối phương cũng thành. Southampton tấn công có chút sơ cứng. Hai cái cao trung phong ở bên trong vùng cấm tốt điểm, phía sau lấy là nà mặc dù là cái công kích giữa sân, nhưng là hắn không phải loại kia có thể đưa ra đẹp đẽ kiến tạo giữa sân. Hai cánh thiếu hụt chống đỡ lời nói, như vậy trung phong sự ở bên trong vùng cấm, là không có tác dụng gì. Bình luận viên thở dài nói, hiện tại sang ở tấn công trên vấn đề đại gia xem như là biết rồi, bọn họ trung lộ năng lực tiến công khá mạnh, nhưng không đủ để xé ra đối phương trọng binh canh gác trung lộ đường biên tấn công bất lực dẫn đến trung phong không có cách nào được rất tốt huy. Lấy lá nạ là một cái xuất sắc giữa sân, hắn có không sai bên trong truyền ngắn năng lực, tại chỗ cầm bóng thoát khỏi năng lực, ý thức cùng cảm giác bóng cũng không sai, còn có một cước xuất xa, nhưng là hắn cũng không phải loại kia có thể thông qua đột phá đảo loạn hàng phòng thủ cầu thủ, nếu như có đầy đủ không gian, hắn cái nhìn đại cục ý thức cùng truyền bóng năng lực có thể đưa đến rất lớn hiệu quả, nhưng là đang đối mặt phòng thủ dày đặc thời điểm, hắn liền thiếu mất một ít về phía chức năng, lực, học viện phải vẫn là quá cứng hoa sao bên sân sản tổ nhìn một chút trên ghế giáo luyện Jesu, thành tựu cùng sát em tần câu lạc bộ tương đương thân mật danh ký, hắn không có xem hắn những người đồng hành như vậy, dễ như ăn cháo liền kết luận Jesu không cái gì trình độ, liền hắn biết đến tin tức, sao em tần nội bộ mặc kệ là các cầu thủ hay là các trợ lý huấn luyện viên, đều đối với Jesu rất chịu phục, điều này giải thích chí ít ở huấn luyện trên, Jesu là hợp lệ, thậm chí là ưu tú. như vậy hiện tại trên chiến thuật không đủ, nên chính là một cái học viện phái huấn luyện viên thiếu kinh nghiệm biểu hiện. nếu như đúng là như vậy, trái lại nên cho hắn một ít thời gian. Dù sao loại này nắm giữ câu lạc bộ vấn luyện biển trưởng hầu như là có thể gặp không thể cầu. Một khi hắn thật sự ưu tú, đối với em tần tới nói nhưng là một cái chuyện thật tốt. Vì thế tạm thời hy sinh một điểm thành tích cũng là có thể tiếp thu. Ngay ở sàn tổ nghĩ như vậy thời điểm, hắn nhìn thấy Jesu đứng dậy, đối với trên ghế dự bị một cầu thủ nói rồi vài câu. Sau đó tên này cầu thủ gật gật đầu, lao ra bắt đầu làm nóng người. La Lihumes. Santo ở trong lòng nghĩ, tên này cầu thủ chỉ có 22 tuổi, xem như là em tần chủ lực thay thế bổ sung vị trí của hắn nhưng là tiền đạo cánh trái tăng cường đường biên tấn công sao? Santo tiếp tục ở trong lòng nghĩ. Rất nhanh, Santo liền thay đổi phòng thủ giữa sân liệt rất, cử đi tiền đạo cánh trái huyền Cái này thay đổi người ý đồ liền ngay cả fan bóng đá cũng nhìn ra được. Đối phương huấn luyện viên trưởng đương nhiên cũng có thể thấy. Vì lẽ đó Hồn mèo tới sau khi tuy rằng liên tục ở đường biên đến rồi hai lần đột phá, nhưng rất nhanh bị đối phương điều chỉnh phòng thủ trọng tâm. Ở đường biên bắt đầu tăng mạnh phòng thủ, hắn lập tức liền trở nên lão. Dù sao hắn cũng không phải thiên tài gì, chính là cái phổ thông cầu thủ, có nhất định cầm bóng đột phá năng lực mà thôi. Sau đó mấy phút bên trong. Sao em tần tấn công lại bắt đầu trở nên nhồi nhồi, mà thời gian đã bắt đầu vô hạn tiếp cận thi đấu thời khắc cuối cùng. Làm thi đấu đi tới phút thứ 89 thời điểm, sao em tần các cổ động viên dồn dập lắc đầu, bọn họ không có sớm rời sân, có điều thất vọng chi tình cũng đã lộ rõ trên mặt. Hồn mẹ lại lần nữa ở đường biên tiếp bóng, hắn ra trận thời điểm, nghĩ tới chính mình muốn trở thành ngăn cơn sóng giữ chúa cứu thế, nhưng là hiện thực rất nhanh để hắn tỉnh táo, hắn cũng không phải cái gì chúa cứu thế, hắn chỉ là một cái phổ thông cầu thủ mà thôi. Hiện tại hồn mẹ dưới chân cầm bóng, trước mặt nhưng có có đủ nhiều cầu thủ phòng ngự, hắn đột phá có điều đi trực tiếp truyền vào trong lời nói, chỉ là cho đối phương hậu vệ đưa món ăn. Lạc vật cùng đi rút cao đến đâu, cũng tranh đỉnh không tới. Ngay ở hắn có chút hết đường xoay sở thời điểm, phía sau truyền đến Sernaderlin cái kia mang theo pháp khang tiếng Anh. Nơi này, hồn mẹ sẽ không còn kịp suy tư nữa cái gì, hắn lập tức xoay người, đem bóng truyền trở lại. Sẽ xuất hiện ở phía sau tiếp ứng, Sernaderlin là trải qua đắn đỏ suy nghĩ. JESu vẫn nói cho hắn phải là một gái cả công lẫn thủ giữa sân, ở sang hem tần giữa sân bên trong, lợi là nạ phụ trách phía trước tấn công cùng tổ chức, liệt rất phụ trách chạy cùng chặn lại, như vậy liên tiếp phía trước sân nhiệm vụ, chính là hắn cùng tần hoàn thành. Vượt dưới chân kỹ thuật khá là thô giác, nhưng là đấu chí 10 phần, còn rất có thể chạy, hắn là dựa vào chạy chống đỡ giữa sân. Mà hắn, liền muốn phát huy ra hắn một mặt khác. Vậy thì là ánh mắt và cái nhìn lại cũng được, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, trước cắm vào nắm giữ thời cơ chính xác, cùng với còn có không sai phòng thủ cùng cướp đoạn năng lực. Vì lẽ đó GESU cho hắn đầy đủ chạy không gian cùng chiến thuật địa vị. Ở giữa sân lấy lá nạ là tấn công chủ lực nhưng là đây nhưng là giữa sân đại não như vậy vị trí, này lúc trước cho tới bây giờ không có từng thu được hiện tại hắn thu được ở mặt trước thi đấu bên trong hắn biểu hiện có tốt có xấu nhưng là hắn nhưng tin tưởng đây quả thật là là tốt nhất cho chính mình vị trí hiện tại phát huy bình thường chỉ có điều là bởi vì toàn đội đều vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc tân chạy hệ thống đây như vậy cầu thủ là một chiếc gương đồng đội mạnh mẽ đến đâu hắn thì có mạnh mẽ bao nhiêu mà lần này trước cám bảo nhưng là hắn thông qua phán đoán của chính mình phát hiện một cơ hội đường biên bây giờ đối phương bảy xuống trọng bình bên trong vùng cấm đối phương cũng là trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ sang em tần hai tên trung phòng nhưng là tương ứng vòng ngoài cấm địa liền có vẻ hơi bạc được chỉ cần mình có thể đúng lúc đem bóng truyền đi qua nhận được hồn mẹ truyền về sau khi nơi lập tức vừa nhấc chân đem bóng bấm bóng đến bên ngoài vùng cấm tiến ở xa đây là một cực độ khó rất cao bấm bóng lựa chọn bấm bóng là bởi vì trung gian còn có một tên cầu thủ phòng ngự muốn lướt qua hắn sau khi mới có thể rơi xuống phía sau này chân truyền bóng sơn cũng không có niềm tin quá lớn nhưng là hắn chỉ có thể đánh cược một lần may mắn chính là hắn thành công. quả bóng lướt qua trung lộ cầu thủ phòng ngự, rơi xuống phía sau, vừa bật bay đến lấy lăn nạ trước người, lấy lăn nạ thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó cấp tốc lên chân xúc bóng. trương 18, mọi việc phải cân nhắc trương 18, mọi việc phải cân nhắc lấy lăn nạ thời khắc cuối cùng quả đoán xuất xa, đánh vỡ bờ rẽ vượt mùa giải này không mất bóng ghi chép sau khi, còn giúp sang em tần hiểm hiểm ở sân nhà bắt được một phần. trận này thế hòa sau khi, các cổ động viên có chút tiếc nuối, có điều vẫn tính thỏa mãn. dù sao đình chỉ liên tiếp thất bại bước tiến, đội ngũ tóm lại cần phải hướng về quỹ đạo mà đi. tối thiểu lấy hài lòng nguyện vọng tôi nói, sao em tần sát thực nên hướng về quỹ đạo mà đi. Mà ở sau 3 ngày lít cup vòng thứ hai, sao em tần biểu hiện xác thực tương đương xuất sắc, đang đối mặt tờ giờ mi ở lít đội ngũ bờ mi ngàm thời điểm, bọn họ biểu hiện liền so với trước muốn xuất sắc rất nhiều. Phải biết bờ mi ngàm tuy rằng cũng là nổi danh thang máy, mùa giải trước còn đang đánh trang tấn ship, nhưng là bọn họ dù sao cũng là tờ giờ mi ở lít đội ngũ, trong trận vẫn như cũ còn có sở ti bật cạn, lý bảo ý ở, má cất bền, bà dì Ferguson, kevin trở trước giờ ở danh tướng. Những người này tuy rằng trên căn bản đã là già lòn gọn, nhưng là đối với bọn hắn trụ hạng vẫn có rất lớn tác dụng. Chí ít kinh nghiệm của bọn họ đều rất phong phú, nhưng mà kinh nghiệm phong phú bở bị ngạm, lại bị Sang Em Tần ở sân nhà thông qua chạy cùng xung kích cho phá tan. Đối mặt giải hạng ba anh đội ngũ, bọn bị ngạm đương nhiên sẽ không giống giải hạng ba anh cái khác đội ngũ như vậy dùng mũi vàng phòng thủ cùng gió thổi không lọt chặn lại đến ngăn cản Sang Em Tần tấn công. Ngược lại bọn họ đang không ngừng tấn công, muốn đào thải cái này giải hạng ba anh đội ngũ. Bọn họ hậu trường đầy đủ không gian, để lấy la nạ thu được đầy đủ phát huy. Cuộc tranh tài này Sanghempton kỳ thực chính là đánh phòng thủ phản công, phản kích chủ yếu chính là dựa vào lấy lạn nạ cùng hai tên trung phong, có đủ nhiều thọc sâu cùng độ rộng, để bọn họ ba cái phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Lấy lạn nạ ở trên hiệp 2 mỗi người có một lần phân bóng, trợ giúp làm mật cùng ghi rút hai lần trực tiếp đối mặt thủ môn, mà hai cái tiền đạo cũng không có bương tha cơ hội như thế, trước sau đạt được đi bàn. Cứ việc bờ mỹ ngạm ở hiệp 2 đoạt về một phần, nhưng mà Sanghempton nhưng hoàn thành rồi một lần lít cuộc bên trong giết rồng truyền kỳ. Từ đội ngũ tiếng tâm đến xem, Sanghempton đánh bại bở mị không tính cái gì chuyện hiếm lạ nhưng là cân nhắc đến hiện tại Southampton là giải hạng ba anh đội ngũ và bị ngạm là The The mi ở lít đội ngũ vượt hai cấp khiêu chiến thành công hoàn toàn có thể tính là một lần giết rồng truyền kỳ vì lẽ đó ở trận này trận đấu kết thúc sau khi thương vấn Southampton các cổ động viên ở Southampton trong thành phố tiến hành rồi một lần tiểu chúc mừng du hành có hơn một vạn người tham gia đây đối với tổng nhân khẩu chỉ có 22 vạn người Southampton tới nói đã là khá tin người rồi trên thực tế là một cái hải cảng thành thị Southampton cư dân thu vào đều xem như là rất cao dưới tình huống như vậy vì lẽ đó bọn họ fan bóng đá tỷ lệ cũng rất nhiều. Không phải vậy sao? Em tầng trước cũng sẽ không có can đảm tu một cái ba vạn người sân thể dục này cũng đã tiếp cận tổng nhân khẩu bảy phần một trong. Nhưng là trên thực tế ở sang em tần ở giờ giờ mi ở ít thời điểm, sân bóng S mà gì S đều là không còn chỗ ngồi. Hiện tại hàng vào giải hạ ba anh, thành tích không được, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến trên chỗ ngồi tỷ lệ. Gần nhất cho fan bóng đá một tia hy vọng, trên chỗ ngồi tỷ lệ mới khôi phục lại chừng hai bạn. Có điều vừa mới qua đi trận này ít cũng thi đấu, vào sân fan bóng đá nhân số cũng đã đạt đến 23.000 người. Này cùng bọn họ giáng cấp cái thứ nhất mùa giải chẳng đều nhân số đã gần đủ rồi nhìn từ góc độ này, sang em tần fan bóng đá tiềm lực vẫn là rất đầy đủ. dù sao sang em tần thị chỉ có bọn họ một nhánh nghề nghiệp đội ngũ, cho tới tử địch của bọn họ cũng không phải cùng thành đối thủ, mà là đều là tây nam bờ biển thành phố cảng đội ngũ bất mù, bất mù hiện tại ở The giờ mi ở Lý. bọn họ tuy rằng trong lịch sử không có sang tần như vậy huy hoàng, nhưng là hiện tại liền so với sang tần vẫn là huy hoàng hơn nhiều. hơn nữa bất mù sở dĩ là sang tần tử địch, kỳ thực trên căn bản cùng bóng đá không quan hệ, mà là hai cái thành thị trong lịch sử đối kháng, hai bên ở đồng nhất giải đấu giao thủ mùa giải kỳ thực cũng không nhiều kém xa cái khác tử địch giao thủ nhiều như vậy, dưới tình huống như vậy, sao tần nếu như thành tích được, bọn họ trên chỗ ngồi tỷ lệ liền đầy đủ, thành tích không được, trên chỗ ngồi tỷ lệ liền xuống hàng, cũng là thành một cái chuyện rất thuận lý thành chương. ở giờ mi ở lúc thời điểm, sao tần sân vận động thường thường là trấn đích, vào lúc ấy đường duy thậm chí cân nhắc qua có phải là lại xây dựng thêm một hồi sân bóng, sân bóng sct mạ gìs s ở xây dựng thời điểm liền lưu gia đầy đủ xây dựng thêm không gian, nhiều nhất có thể mở rộng đến năm vạn người, nhưng là hơn 200.000 người thành thị có một cái năm vạn người sân vận động vẫn là quá khuyết đại đương nhiên đón lấy đường duy liền không cần cân nhắc vấn đề này bởi vì không hai năm sau em tần liền chịu khổ gian cấp câu lạc bộ trên chỗ ngồi tỷ lệ tự nhiên chính là một đường đi thấp đừng nói xây dựng thêm ba bạn người sân bóng thường thường chỉ có thể ngồi đầy một nửa giá vẻ. đương nhiên nếu như đón lấy sau em tần thành tích được xây dựng thêm vẫn có khả năng có điều vào lúc này Jesu nhưng không có cân nhắc cái này ta phát hiện một vấn đề các cổ động viên đang ăn mừng thời điểm hắn nhưng kéo lên bờ néo lì mọi người mở ra một cái thời gian ngắn bờ lì mọi người nhìn Jesu có chút quái không phải thắng trận sao? còn có vấn đề gì? hai người bọn ta chàng lít cũng đã được kỳ thực không phải rất vất vả, nhưng là giải đấu bên trong mỗi trận đều rất vất vả, lẽ nào các ngươi liền không kỳ phải sao? Jesu đi thẳng vào vấn đề. Mở néo lì cùng La Phu còn có Fan Dehi nhìn nhau một cái, không biết Jesu là cái gì ý tứ. Nếu như nói đánh nọt thèm tần chúng ta rất dễ dàng, là có thể hiểu được. Dù sao bọn họ chỉ là giải hạng 4 anh đội ngũ, nhưng là đánh bờ mỹ nam, chúng ta cũng không có chút nào không rơi xuống hạ phong, hơn nữa đánh cho cũng không tính có, cái này chẳng lẽ liền không thể giải thích chút gì sao? và Mỹ ngạm khẳng định so với chúng ta đụng tới những người giải hạng 3 anh đối thủ mạnh, nhưng là chúng ta đối đầu bọn họ trái lại không cần lực. GESU bắt đầu tỉ mỉ giải thích. Vở Néo lì cân nhắc một hồi, phát hiện cũng thật là chuyện như thế. Vì lẽ đó này trung gian thì có vấn đề. Ta cẩn thận suy nghĩ một chút, cùng chiến thuật của chúng ta có quan hệ. GESU bắt đầu ở trên bản đồ chiến thuật họa, khoảng thời gian này hắn có thể không nhàn rỗi, chỉ là suy nghĩ vậy đều có thể suy nghĩ ra được một điểm đồ vật. Chúng ta cơ bản chiến thuật là 442, có điều giữa sân ba người càng thiên hướng phòng thủ một điểm. Sở nay Berlin tổ chức nhiều hơn chút, nhưng là phần lớn thời điểm là giao cho lấy lạn nạ cùng lùi lại làm lạ mơ, để cho bọn họ tới khởi sướng tấn công. Dưới chân của bọn họ kỹ thuật đều rất tốt, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng được. Ta nghĩ chính là, chỉ là trước sân chủ yếu tấn công 3 người này, liền có thể hình thành tương đương có uy hiếp tấn công hệ thống, thêm vào những người khác hiệp trợ. Như vậy ở Liban khẳng định đủ. DsU nói, bờm áo lì mọi người rồn rập gật đầu, đây là lúc đó cùng thảo luận đi ra tấn công chiến thuật. Nhưng là chúng ta quên một điểm, mặc kệ là lẫy lạn nạ hay là la mờ. Dưới chân của bọn họ kỹ thuật tuy rằng cũng có thể nói không sai, nhưng là bọn họ cũng không có cầm bóng đột phá năng lực, vì lẽ đó chúng ta tấn công rất dễ dàng liền rơi vào bế tắc, kỹ thuật thật cũng có thể đột phá, vậy cũng là hai khái niệm. Chương 19, giải quyết thủ đoạn có rất nhiều chương 19, giải quyết thủ đoạn có rất nhiều JSU -e lời nói, để bọn mèo ly bắt đầu chăm chú rồi lên. Không sai, bọn họ chạy, tiếp ứng, chuyển bóng, phân bóng cùng cái nhìn lại cũng không tệ, có điều xác thực không phải loại kia có thể đột phá cầu thủ, vì lẽ đó chúng ta đang đánh mập mỹ ngàm loại này đội mạnh thời điểm, bởi vì không gian đầy đủ. Trái lại bọn họ có thể đánh cho rất tốt ngược lại đối mặt giải hạng ba anh đội ngũ thời điểm đối thủ càng quen thuộc dùng phòng thủ phản công đối phó chúng ta chúng ta thiếu một đột phá năng lực đánh tới tới đương nhiên liền rất vất vả vỡléo thủy sau khi suy nghĩ một chút nói chính là cái đạo lý này này không phải chúng ta tăng mạnh đường biên tấn công liền có thể giải quyết muốn chỉ dựa vào truyền vào trong ghi bàn quá khó khăn chỉ sợ chúng ta là đội tuyển anh ngũ jsu -e nói tiếp vỡéoùy mọi người dồn dập gật gật đầu lời này quá chính xác Chuyển từ dưới lên là lâu đời nhất tấn công phương thức, cũng là dễ dàng nhất đánh tấn công phương thức. Nhưng là hiện tại không có người đần độn chỉ là chuyển từ dưới lên. Tại sao? Không phải là bởi vì loại này đơn giản tấn công phương thức hiệu suất hạ thấp đến thực sự là khiến người ta giận xôi. Hiện tại vấn đề tìm ra, thật đáng mừng, nhưng là vấn đề này muốn giải quyết thế nào? Ta nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Jesu nói, ba cái trợ lý huấn luyện viên chơ mắt nhìn hắn, muốn xem hắn nói ra chút gì đến. Đi mua cái có thể đột phá. Jesu nói, ba cái huấn luyện viên suýt chút nữa đồng thời ngã trong gõ có điều cẩn thận mấp lại, này cờ mở nở cũng thật là một cái lập tức rõ ràng biện pháp. thêm chút là, làm sao liền có thể mua được một cái thích hợp có đột phá năng lực ra hòa đây? xem ta đi. Jesu đối với này đúng là hoàn toàn tự tin. Jesu đương nhiên hoàn toàn tự tin, có thành tựu điểm cửa hàng ở, hắn không cảm thấy chính mình mua người gặp ăn cái gì thiệt tỏi. trên thực tế năm cái điểm thành tiệu mua phần kia tuyển trạch viên chỉ nam liền rất siêu trị, lô rèn cùng làm bực thực lực đều rất xuất sắc, bọn họ giá trị con người cũng không quyết lại có điều hiện tại muốn chỉ định mua một cái cần người, cũng bỏ ra Jesu đầy đủ năm cái điểm thành tựu có điều ngấp lại Jesu cũng cảm thấy rất có lời, dù sao đây chính là chỉ định phạm vi dẫn biên a quý điểm liền quý điểm đi hai ngày sau Jesu từ Armenia mang đến một cái vóc người cũng không cao lớn tướng mạo lại có vẻ tương đương láo thành cầu thủ vị này chính là hẹn giờ dịp mở khi ta di an bắt đầu từ hôm nay hắn chính là chúng ta tân cầu thủ vị trí là công kích giữa sân Jesu ở trên sân huấn luyện đối với sở hữu các cầu thủ nói lệ la nà lập tức có chút mẫn cảm ngẩng đầu lên công kích giữa sân đây là đối thủ cạnh tranh a G.E.S.U. E. thì lại bắt đầu cho mở khi ta di an lần lượt từng cái giới thiệu hắn đồng đội, giới thiệu đến lậy lan nạ trước mặt thời điểm. Đặc biệt cường điệu một câu, hy vọng các người hai cái đón lấy có thể trở thành là thật hợp tác. Lậy lan nạ lập tức thì có chút thoải mái, có điều bên cạnh sơn naylor đôi liền bắt đầu có chút xuất sáng. Đối với sa em tần cầu thủ trẻ tới nói, tuy rằng G.E.S.U. E. cũng rất trẻ trùng, không cái gì hy vọng, có điều bởi vì hắn đối với những người trẻ tuổi cầu thủ vẫn là rất trọng dụng, vì lẽ đó bọn họ đều hy vọng có thể ở JSU e. e. thủ hạ nhiều đá điểm thi đấu. Bọn họ không phải cái gì có mắt trần có thể thấy thiên phú thiên tài gặp phải một cái đồng ý dùng cầu thủ trẻ huấn luyện viên, nhưng là một cái chuyện rất khó. Giới thiệu xong sau khi, Jesu liền mang theo mở khi ta -di An rời đi. Huấn luyện có bận mèo ly mọi người ở, hắn muốn là không cần quá bận tâm. Mở khi ta An có chút thấp thỏm nhìn cái này tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng, phải biết hắn gặp gia nhập liên minh sao em tần, xác thực cũng là một cái bất ngờ. Phải biết hắn mặc dù mới 20 tuổi ra mặt, nhưng là cũng đã ở Armenia giải đấu quán quân đội ngũ tỷ u nỉ giờ giờ bạn đã bốn cái mùa giải chủ lực, cầm bốn cái giải đấu quán quân. đương nhiên, Armenia loại này nước nhỏ cũng là tỷ ủi niệm giờ giờ bạn một nhánh đội ngũ đem ra được. cũng là bởi vì Armenia giải đấu thực sự quá không có sức ảnh hưởng. khi Mertcitajian hoàn toàn không có cái khác đại giải đấu đến bởi ý. ở hắn coi chính mình còn muốn ở Armenia đá một cái mùa giải thời điểm. ngay ở kỳ chuyển nhượng ngưng hẳn mấy ngày trước. Jesu đi đến trước mặt hắn. sao Hemtần hắn nghe nói qua, nhưng là cũng biết sao Hemtần hiện tại chỉ là giải hạng ba anh đội ngũ. ở Liban đá bóng. thật sự có thể rèn luyện chính mình sao? giải hạng ba anh lại là giải hạng ba anh, cũng là ỉn lần hệ thống bên trong một phần tử. nguyên cách đá khá là chú ý kỹ xảo nhưng là đang đối kháng với bên trong phát huy ra chính mình kỹ xảo, mới là mấu chốt nhất, giải hạng 3 anh đối kháng cùng áp lực không có chút nào so với ở giờ Mi ở Lithox, ở như vậy trong hoàn cảnh tích lũy 1 2 năm, sẽ ở giờ Mi ở Lith thể hiện xuất sắc, chẳng lẽ không được không? GES lời nói để mở khi ta Di An cảm thấy đến vẫn là rất có đạo lý, chủ yếu nhất chính là, ở Armenia đá 4 năm, thành tựu tuyệt đối chủ lực đá 3 năm, hàng năm đều là giải đấu quán quân, bất luận cái nào đối thủ ở tại bọn hắn trước mặt đều là bị như bẻ cánh khô, như vậy thi đấu đá sắt thực không có ý gì. Nếu như thời gian dài dưới tình huống như vậy đá thi đấu, hắn nói không chắc thì sẽ không lại tiến bộ. 20 tuổi đến 23 tuổi trong lúc đó, là một cái cầu thủ định hình cùng đột phá thời điểm, vào lúc này nếu như không tới càng khó khăn trong hoàn cảnh đi tiến bộ cùng kích phát chính mình năng lực, như vậy nghề nghiệp cuộc đời khả năng cũng là như vậy. Mà từ Armenia giải đấu đến năm giải đấu lớn, này trung gian chiều ngang lại quá to lớn một điểm, nhìn từ góc độ này, tới trước giải hạng 3 anh đá đá, thích thứ một hồi hoàn cảnh, cũng là một cái lựa chọn tốt, đá. thì u nịp dở dở bạn phương diện cũng không có ý kiến gì. Armenia cho tới nay đều không quá nhiều cầu thủ tốt, bọn họ giải đấu cũng nhiều hơn lấy tự ngu tự nhạt làm chủ. Vì lẽ đó cuối cùng ZSU chỉ móc 30 bạn bằng anh, liền đem cái này Armenia đội tuyển quốc gia thành viên cho mang đến. Southampton, Flam la có cái đối thủ cạnh tranh, hắn đều sẽ không như thế thuận lợi. mà khi Tajian không biết chính là, nếu như không phải ZSU sớm mấy ngày đến lời nói, hắn sẽ ở mùa giải bắt đầu thời khắc cuối cùng. Được Ucraina giải đấu Chung du đội ngũ đô nét luyện kim lưu hái, sau đó ở Ucraina giải đấu rực rỡ hào vang, đổ bộ năm giải đấu lớn. đương nhiên hiện tại cái này con đường đối với hắn mà nói cũng chưa chắc còn kém. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Ta biết ngươi cũng là quen thuộc vượt mùa giải thi đấu, huấn luyện thân thể trên ngươi cũng không có vấn đề gì. Bất quá chúng ta chạy hệ thống có chút gạt thủ, vì lẽ đó ngươi trước tiên tham dự huấn luyện, cùng đồng đội từ từ quen thuộc sau khi, ta mới gặp lại dùng ngươi sẽ không đội vàng đem ngươi đẩy tới đi thi đấu. Sau đó ở trong hoang mang mất đi tự tin. -e Vô mở khi ta jianvai, sau đó nói mở khi ta Di gặp vũ, tuy rằng hắn không cảm thấy chính mình không có cách nào thích ứng, có đến đây đến một hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau giải đấu đúng là phải cẩn thận một điểm. Rời đi cầu thủ ký túc xá sau khi, Jesu thỏa mãn cười cợt. Cái kia 5 giờ điểm thành tựu hoa đến vẫn là rất đáng giá. Mở khi ta Jie An sở hữu đặc điểm hắn hiện tại đều rõ ràng. Người này đối kháng năng lực không phải rất xuất sắc, nhưng mà là một cái tiêu chuẩn số 10 cầu thủ, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, có thể đột có thể bắn, có thể cái nhìn đại cục cùng tổ chức năng lực trên lệ một ít, nhưng mà hắn cái này là điểm. Đối với hiện tại sang em tần tới nói, lại có thể bù đắp tiến tới bên Trong nhược điểm lớn nhất, đương nhiên, toàn bộ đội ngũ cân bằng, cũng là đón lấy cần cân nhắc sự tình. Chương 20, cần nhất tiến bộ địa phương chương 20, gần nhất tiến bộ địa phương mở khi di an từ Armenia giải đấu gia nhập liên minh, này cũng không có gây nên sáng em tần các cổ động viên bao nhiêu gận sóng, bọn họ chỉ là hy vọng đội ngũ ở đào thải bờ Mỹ ngẫm sau khi có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm. Sau đó liên tục 4 trận đều là giải đấu, sau đó mới là lịch cuộc vòng thứ 3 thi đấu, sau em tần các cổ động viên đương nhiên hy vọng đội ngũ có thể tại bên trong giải đấu biểu hiện khá một chút, dù sao lịch cuộc bọn họ cũng không hy vọng nắm quán quân, có thể đi vào một bước chính là một bước, giải đấu bên trong đánh cho không tốt lời nói, còn nói gì trở lại trang cần si vạn nhất lại ngã xuống, vậy thì thực sự là bạn tiếp bất phụ. Nhưng mà sự tình lại tựa hồ như cũng không có hướng về bọn họ hy vọng địa phương đi tới. Vòng thứ năm, sao em tần cùng xếp hạng ở phía sau sợ tặc tặc ở sân khách đánh thành một một bình. Vòng thứ sáu, sao em tần sân nhà nên chiến xếp hạng thứ năm khoa trẻ sở liên, bọn họ ở sân nhà đúng là biểu hiện không sai, phòng thủ đến tương đương vững chắc, có điều tấn công nhưng khá là bị gường, cũng không có khả năng đạt được ghi bản, cuối cùng không không kết cuộc. Vòng thứ bảy, sao em tần sân khách hiêu chiến hiện tại xếp hạng thứ hai cường địch chặt tận, cuộc tranh tài này bọn họ thậm chí biểu hiện tương đương không sai dựa vào trung vệ Lộ dẹn đánh đầu dứt điểm tạm thời một không dẫn trước cái này đối thủ mạnh mẽ. đáng tiếc thời khắc cuối cùng cũng là Lộ dẹn không cẩn thận ở bên trong vùng cấm tự bại ô long. thi đấu cuối cùng một một kết cuộc. tính cả vòng thứ tư thế hòa. sao đã là bốn liền mình. sao các cổ động viên đều sắp tan vỡ. mùa giải đã qua bảy tràng, vượt qua bảy phần một trong thi đấu, sao chỉ lấy đến bảy phần, điểm vẫn là phụ ba điểm. lại tiếp tục như thế, xung kích trang tần ship chỉ là một cái mơ ước chứ. phản đối jesu tiếng gầm bắt đầu trở lên lớn lên. Tuy rằng từ nội dung nhìn lên, nay 4 trận thế hòa kỳ thực vẫn là có thể vòng có thể điểm, chí ít ngoại trừ sở tộc bọn ở ngoài, Bờ Charlton cùng khoa trẻ Sterling đều là mùa giải này giải hạng 3 anh đội mạnh, đặc biệt là Charlton, bọn họ bảy vòng hạ xuống 6 tháng mùa bình, đã vọt tới vị trí thứ nhất cùng Luton United cùng phần, mà duy nhất để bọn họ tao nộ một hồi thế hòa, chính là Southampton. Từ góc độ này tới nói, GSU làm được rất tốt. Nhưng mà hiện tại vẫn là lúc đấy, khoảng cách thoát ly giáng cấp khu còn có 9 phần, vậy thì rất khó khiến người ta thỏa mãn. Dưới tình huống như vậy, GSU duy trì trầm mặc mà xác em tần nội bộ, nhưng ngoài dự đoán mọi người không có loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, Jesu ở trên sân huấn luyện tiến bộ, mọi người đều có thể cảm thụ được. Nếu như nói vừa bắt đầu, Jesu ở sân huấn luyện một bên cơ bản cái gì dùng đều nếu như không có, trong khoảng thời gian này, hắn bắt đầu ở chiến thuật huấn luyện trên, có nhiều quyền nói chuyên hơn, đồng thời không ngừng chỉ về ti thành viên phải nên làm như thế nào. chỉ ít đến hiện tại, hắn mới xem ra như là một cái bình thường huấn luyện viên trưởng. Cách làm như thế, đương nhiên gặp mang đến tự tin. Mà bỡ neo mọi người nhưng là đang cảm thán, chính mình tận mắt đến một thiên tài là làm sao từ từ học tập. Mỗi ngày đều có tiến bộ, mỗi ngày đều ở trong khi huấn luyện đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. Đây chính là thiên tài A. Có mấy người làm rất lâu, còn chỉ là huấn luyện biển trong kinh doanh thông tạo công, vợ mẹo ly như thế tự dễ ước. Mà GESU ở không hề kinh nghiệm tình huống, cũng đang không ngừng tiến bộ. Vợ mẹo ly bọn họ đương nhiên không biết, GESU khoảng thời gian này, trừ mình ra chăm chú học tập ở ngoài, còn không ngừng ở mua điểm thành tựu cửa hàng bên trong chiến thuật kỹ năng điểm số. Vốn là JESU là muốn trực tiếp mua những người danh xoáy chiến thuật, mặc kệ là Ferguson chiến thuật kết cấu vẫn là Wenger chiến thuật kết cấu, thậm chí là Mourinho chiến thuật kết cấu cùng với mới quật khởi không lâu Guardiola chiến thuật kết cấu, hắn đều có thể mua lại, sau đó liền nắm giữ cái này huấn luyện viên hiện hữu chiến thuật năng lực. Một bảng cao nhất cũng là 50 điểm, siêu trị. Nhưng là ở đắn đo suy nghĩ sau khi, JESU vẫn là lựa chọn đảng hoàng mua điểm chiến thuật. Một cái điểm chiến thuật 10 phần liên điểm, không rối trên lửa dưới. Mà ở điểm chiến thuật số lượng đạt tiêu chuẩn sau khi, ZES là có thể tiêu tốn 200 điểm thành tựu, ở thành tựu cửa hàng bên trong mua chiến thuật đại sư thôi diễn năng lực đem chính mình chiến thuật bố trí năng lực đẩy tới một cái đỉnh cao. ZES lựa chọn phương hướng này, không riêng là bởi vì hắn cảm thấy đến làm như vậy càng tốt hơn, hay là bởi vì hắn bắt đầu rõ ràng một chuyện, không có cái nào đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng có thể ổn ổn, Ferguson Ever bọn họ cũng là đang không ngừng tiến bộ, nếu như Ferguson còn dùng thập kỷ 90 chiến thuật của hắn dòng suy nghĩ đến dạy học hiện tại M.U lời nói, M.U khả năng đã sớm lạc đơn vị, vẫn duy trì ở đỉnh cấp địa vị huấn luyện viên trưởng, nhất định là không ngừng tiến bộ hơn nữa nghề nghiệp bóng đá thế giới cũng là không ngừng tiến bộ. Jesu mua hiện tại sơ cái sân bọn họ dạy học năng lực, nếu như mình không thể chân chính tăng lên lời nói, như vậy trải qua mấy năm, có thể liền lạc đất bị, đến thời điểm lại mua. cái kia chẳng phải là lãng phí điểm thành tựu sao? mua điểm chiến thuật xem ra tiêu tốn càng nhiều, nhưng lại nhưng lại chân thực thuộc về mình, có thể tăng lên năng lực, cũng còn tốt trước tích góp một làn sóng điểm thành tựu, để Jesu có niềm tin đi tăng cường chiến thuật của chính mình năng lực. nguyên bản điểm thành tự ở hắn bỏ ra một điểm trang bức cùng bỏ ra 5 giờ mua mở khi ta ăn sau khi còn còn lại 14 điểm có điều cũng còn tốt hoàn thành trận đấu thắng lợi nhiệm vụ thu được 20 điểm điểm thành cửu sau đó thắp sáng trận đầu thắng lợi trận đầu thất bại lần thứ nhất liên tiếp thất bại lần thứ nhất thế Hòa lần thứ nhất để bình, lần thứ nhất ba liền bình lần thứ nhất 4 liền bình từng người thu được 5 giờ điểm thành cửu để hắn thành tựu mang ngươi một hơi tăng cường đến 69 điểm vì lẽ đó j một hơi liền cho mình bỏ thêm 6 lần điểm chiến thuật bỏ thêm 6 lần điểm chiến thuật sau khi jú cảm giác mình thay tính mắt tinh thông minh tượnghổ tăng lên trên rất nhiều trước suy nghĩ rất nhiều không hiểu cùng xem không hiểu địa phương đột nhiên liền có thể thấy rõ, cũng có thể xem hiểu trên thực tế này mấy trận thi đấu bên trong hán chỉ huy cùng cụ thể chiến thuật chi tiết sắp xếp đã bắt đầu từ từ ra dáng Jesu cũng biết chính mình chiến thuật điểm muốn tăng cường đến bao nhiêu mới có thể xem như là hợp lệ có thể đi hối đoái thôi diễn năng lực để cho mình năng lực được thoát thai hoán cốt tăng lên có điều từ giai đoạn hiện tại tới nói tăng lên chiến thuật của chính mình năng lực xác thực đã đến lựa xém lông mày sự tình Jesu bất kể nói thế nào cũng là cái lao fan bóng đá chỉ ít hắn biết cơ sở một điểm tại hiện tại giai đoạn huấn luyện viên tốt tuyệt đối có thể tăng lên toàn bộ đội ngũ năng lực nếu như chiến thuật năng lực không được Cầu thủ tốt ở thủ hạng ngươi cũng không phát huy ra được, trước liên tục thế hòa, đối với chúng ta tới nói, đó là bởi vì vận khí không tốt. Chỉ ít ta kiên trì tin tưởng, thực lực của chúng ta ở Văn là hạm nhất, ở Trang Tần ship cũng là nhất lưu. Chúng ta cần chỉ là thời gian đến rèn luyện. Chúng ta ở mùa giải bắt đầu trước, không có đá trận đấu giao hữu, bởi vì chúng ta đang tiến hành càng tốt hơn huấn luyện thân thể. Vì lẽ đó ở mùa giải bắt đầu sau thi đấu, chúng ta mới chính thức rèn luyện đội ngũ, huấn luyện đại gia thi đấu trạng thái, dồn thời gian một tháng, chúng ta rốt cục đã hoàn thành rồi quá trình này. Trên một hồi nếu không là vận khí không được chúng ta cũng đã bắt đối thủ. Đó lấy một hồi thi đấu là chúng ta sân nhà, chúng ta muốn thắng. Đại gia có lòng tin hay không? JSSU -E ở trên sân huấn luyện như vậy hống lúc thức dậy, hắn được tích cực đáp lại. Có. Chương 21, toàn bộ đều hoạt chương 21, toàn bộ đều hoạt ở thứ 8 vòng trận đấu bắt đầu trước, có tiếp cận hai vạn tên sang hem tấn cổ động viên tiến vào sân bóng FC Tmadis. Con số này không cao lắm, cũng không tính thấp, cùng mùa giải mới bắt đầu chỉ có hơn 1 vạn người so ra, muốn cao một chút, cùng trước đào thải bấm Mỹ ngẫm sau trận đó giải đấu có hơn hai vạn người vào sân so ra, muốn thấp một ít. Điều này giải thích fan bóng đá đối với câu lạc bộ tự tin đang không ngừng bùng đưa. Ngày hôm nay đối thủ dễ ổ biểu bảy vòng bắt được 6 phần, xếp hạng thứ 17, từ điểm tới trên, so với Southampton cầm được một ít, đương nhiên, hiện tại ai xếp hạng đều cao hơn Southampton. Làm một chi quanh năm ở liên quân trụ hạng đội ngũ, dễ ổ biểu đi đến sân khách, nghĩ tới chỉ là một phần. Nay mấy trận giải đấu hạ xuống, giải hạng 3 anh các đối thủ đã sớm nhìn rõ ràng, đối phó Southampton cũng không khó, hàng phòng ngự dày thêm không ngừng với dày, sau đó tùy thời phản kích, thắng trận có thể không dễ dàng, bắt cái thế hòa vẫn là đơn giản làm sở hữu đối thủ đều biết làm sao đối phó ngươi thời điểm vậy ngươi biểu hiện đương nhiên liền sẽ có vẻ bước đi liên tục khó khăn nhưng mà cuộc tranh tài này nhưng không giống nhau lắm mở khi ta di an lần thứ nhất lần đầu ra sân đối với cái này gây yếu người mới lần thứ nhất ra trận dễ ốm bị cũng không có quá nhiều chú ý bọn họ chủ yếu chú ý vẫn là sang em tần tam soát kích tuy rằng sang em tần cái này mùa giải tấn công quả thực hỏng bét bảy vòng giải đấu hạ xuống liền tiến vào sau cái bóng nhưng là xem qua thi đấu đều biết ba người này tấn công vẫn là rất có uy hiếp lấy lã có thể cầm bóng có thể chuyển bóng có thể phân bóng còn có một cướp xuất xa làm bậc đạt được năng lực cường công nói phạm vi hoạt động còn lớn hơn thường thường có thể lôi ra vùng cấm tiếp ứng đi rút ghi bản tuy rằng chỉ có một cái nhưng là hắn là một cái trung phong tiếp ứng làm bóng tranh đỉnh hấp dẫn sự chú ý các loại công việc cũng là làm được ngay ngắn rõ ràng từ bất kỳ góc độ tới nói này đều là ba cái ưu tú cầu thủ Chí ít ở Lituan được cho là hạt đứng trong bầy gà sao thêm tần ghi bản ít chủ yếu hay là bởi vì chiến thuật vấn đề dẫn đến bọn họ ghi bản cơ hội không nhiều thật muốn là có đầy đủ không gian bực mĩ ngạm chính là ví dụ tốt nhất dưới tình huống như vậy mở khi ta di an thủ phát. Đương nhiên liền bị người lơ là. Mở khi Tazian thủ phát, giữa sân đương nhiên liền sẽ thiếu một người, GSU -e cuộc tranh tài này không để sở lên sân, dù sao sở tuổi còn nhỏ, gần nhất một tuần xong thi đấu vẫn kiên trì đến hiện tại, cũng là cần nghỉ một chút. Giữa sân ít đi cái có thể tổ chức cùng điều hành cầu thủ, như vậy Sanghem tần đánh cho liền đối lập muốn đơn giản một điểm. Thi đấu đã bắt đầu rồi. GSU -e cuộc tranh tài này đông lạnh sở bắt đầu dùng mới gia nhập liên minh không lâu Armenia cầu thủ mở khi Tazian. Cũng không biết GSU -e từ chỗ nào tìm tới hắn. Áp Beni A danh tự này ta đều bỏ ra đã lâu mới nhớ kỹ. Minh luận viên cười nói. Ở hắn cười nói thời điểm, mở khi Tajian ngay ở ở phía sau địa phương nhận được tần chuyển bóng, lui lại cầm bóng, dễ ốm vị giữa sân lập tức hãy cùng đi đến. Không cho cầm bóng người dễ dàng xoay người, là giữa sân phòng thủ một cái then chốt. Nhưng mà mở khi Tajian ở cầm bóng thời điểm, liền thuận tiện hoàn thành rồi xoay người, ở xoay người trước, hắn có cái hướng về trái động tác giả, đem đối phương giữa sân trọng tâm dụ dỗ đến thiên hướng bên trái, sau đó mới nhấc chân một cái hướng ngang kích thích, đem bóng bắt hướng về phía phía bên phải của chính mình tiếp theo cấp tốc xoay người, xoay người sau khi mở khi Ta-di-an, thuận thế đem bóng về phía trước một chuyến, liền đi tới đầy đủ vài mét. một gã khác giữa sân đội vàng lại đây phòng thủ hắn, bị hắn một cái dừng thần cấp, sau đó sẽ thứ ra tốc, một hơi đột phá. bất kỳ hàng phòng thủ, coi như lại dày đặc, hai người bị sau khi đột phá, đều sẽ xuất hiện to lớn chóng giống. dễ của với hàng phòng thủ hiện tại liền xuất hiện to lớn chóng giống, mở khi Tajian dẫn bóng tiếp cận vùng cấm đỉnh vòng cùng một vùng sau khi, lập tức liền đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, ra tốc trước cắm vào lẫy lạ nhận được hắn truyền thẳng, sau đó ngay lập tức đem bóng chuyển đến trung lộ làm bật ở phía trước tựa ở hậu bệ, cấp tốc lên chân sút bóng quả bóng đánh vào trên sân cổ bán lên sau đó bay vào khung thành sao em tần các cổ động viên đồng thời nhảy lên bọn họ không nghĩ đến sao em nhanh như vậy liền ghi bàn thi đấu nhưng là mới bắt đầu một phút A. sao em cái này mùa giải ghi bàn cái nào không phải thiên tân vạn khổ mới có thể đạt được ghi bàn cái này lại nhanh như vậy làm bật mở hai tay ra vọt tới dưới khán đài nên tiếp hắn là như dừng cánh tay mà jsu nhưng là từ trên ghế giáo luyện này lên sau đó mạnh mẽ vung vậy một hồi cánh tay Hắn lần này cũng mặc kệ cái gì có muốn hay không duy trì khốc ca hình tượng, ở trên sân bóng trang cái gì không ca. Nên chúc mừng phải chúc mừng. Nhìn JESU điên cuồng vùng vẫy năm đấm, sau đó cùng bờ nẹo Lý ôm ấp dáng vẻ, bên sân sản tổ liền không nhịn được gật, gật đầu. Rốt cục có điểm chân chính huấn luyện viên bóng đá dáng vẻ a. Chúc mừng đầy đủ sau một phút, thi đấu mới lại bắt đầu lại từ đầu, Zego với các cầu thủ phiền muộn bắt đầu chuẩn bị đón lấy thi đấu. Như thế đã sớm mất bóng, đối với bọn họ chiến thuật tới nói, thật đúng là một cái ác ngộng. Sự thực cũng là như vậy. Nếu bàn về thực lực, Zego ở Văn cũng là cái là trung hạ du trình độ hàng năm chủ hạng, trong đội ngũ cũng không có cái gì ra dáng cầu thủ, thật muốn là có biểu hiện còn có thể cầu thủ lời nói, cũng sớm đã bị đào đi rồi. bọn họ đội bên trong phần lớn đều là kẻ ra đời, chứng cứ ưu thế thời điểm có thể đã được rất tốt. một khi thế cuộc không rõ hoặc là nói ở hạ phong lời nói, bọn họ cũng không có cái gì ngăn cơn sóng giữ năng lực. vốn là chiến thuật là phòng thủ phản công, xem có thể hay không mượn cơ hội trộn một cái. đây là hiện tại giải hạng ba anh bên trong hạ du đội bóng nhận thức chung, nhưng là sang hem tần lần này nhưng rất sớm rất trước, chiến thuật của bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền thành một nước điều này làm cho dễ ổn ở trong khoảng thời gian sau đó có chút không biết làm thế nào, bọn họ muốn ép lên tấn công, nhưng đối với Southampton em tần tấn công có kiên kỵ, tiếp tục phòng thủ lời nói, sao ở tấn công trên cũng cẩn thận rất nhiều, để bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, vì lẽ đó ở tại bọn hắn không nhịn được công sau khi đi ra, sao lập tức liền dạy dỗ bọn họ, lùi lại đến giữa sân chợ giúp tổ chức lạy loạn nạ chuyển dài phía trước, đi rút đánh đầu chuyển ngang hạ xuống giao cho mở khi ta di an, mở khi ta di an lại lần nữa dẫn bóng thẳng qua một tên hậu vệ, sau đó ở một gã khác hậu vệ bọc lót thời điểm quả đoán lên chân số bóng. Quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, lại lần nữa bay vào dễ ổ biểu không thành. Hai bóng rất trước. Ngày hôm nay Sang Em Tần tấn công, rõ ràng so với trước có uy hiếp rất nhiều. 20 tuổi mở khi Tajian có biểu hiện xuất sắc, hắn đột phá cho Sang Em Tần mang đến cái thứ nhất đi bàn, sau đó lại tự mình đánh vào cái thứ hai bóng. Xem ra Sang Em Tần rốt cục có thể thắng một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi. Bình luận viên lớn tiếng hô, tuy rằng có thể hắn vẫn là không nhớ kỹ Armenia là ở địa đồ cái vị trí nào, nhưng là hắn đã có thể thấy rõ ràng, mở khi Tajian lên sân sau. Đối với Southampton có lớn đến mức nào trợ rút? Có thêm một người như vậy sau khi Southampton toàn bộ, thật giống đều sống. Chương 22, tự tin bỏ rủ sở chương 22, tự tin bỏ rủ sở cuộc tranh tài này, cuối cùng Southampton xác thực đến rồi một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Hiệp hai trận đấu bên trong làm bận Mai khai nhị độ, thêm vào tiến tạo tiến lên hậu vệ cánh ngọt mạc bác vi bàn, Southampton muốn không đại thắng đối thủ, rốt cục để cho mình điểm biến thành công điểm. Tám vòng đấu, đuổi kịp bị chụp đi điểm. Southampton các cổ động viên quả thật có chút cảm thán ngàn. Trận này thoải mái tràn trề thắng lợi cũng làm cho bọn họ bắt đầu cảm thấy thôi, đội ngũ của chính mình, lần này là thật sự đi tới quỹ đạo. Dù sao cùng trước đều là thắng được như băng mỏng trên dày bình thường so ra, trận này lại thắng, đương nhiên có thể cho các cổ động viên mang đến càng nhiều tự tin. Chúng ta vẫn đang tiến bộ. Giải hạng 3 anh cũng là một hạng đối với chúng ta tới nói tương đương xa lạ giải đấu, nhưng là chúng ta hiện tại rốt cục bắt đầu thích hướng bọn họ. Đúng, chúng ta tấn công bắt đầu so với trước đây càng có nhiều ngầm, đây là rất trọng yếu một chuyện. Ta rõ ràng cái này mùa giải nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, chúng ta sau đó phải làm, chính là tại đây cái mùa giải bên trong đạt được để các fan bóng đá thỏa mãn thành tích. Jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên hoàn toàn tự tin, tuy rằng không ít không phải bản địa phóng viên đều cảm thấy đến Jesu mới quá liền bình cửa hải này, liền như thế hoàn toàn tự tin, nhưng là bản địa phóng viên vẫn cảm thấy, hiện tại sao em cái kia đúng là không giống nhau. Vốn là bọn họ chính là thiếu một cái hữu hiệu tấn công thủ đoạn, hiện tại có, như vậy phòng thủ một phương áp lực liền sẽ càng to lớn hơn, liền sẽ được cái này mất cái khác. Sao em tần tấn công không thành vấn đề, như vậy bọn họ đón lấy thành tích, liền nhất định sẽ có bảo đảm hơn nữa từ đội bóng trạng thái tới nói trước biểu hiện vẫn không được hiện tại cũng nên đến trạng thái tốt thời điểm cuộc kế tiếp thi đấu là lit cuộc vòng thứ ba đối thủ lại là một nhánh tờ giờ mi ở lit Sunderland, sao còn có thể toàn lực giành thắng lợi sao có bản địa phóng viên hỏi một câu đương nhiên sao hẳn là một nhánh tờ giờ mi ở lit đội ngũ điểm ấy không thể nghi ngờ nếu bởi vì các loại nguyên nhân chúng ta đến giải hạng ba anh đến đá thi đấu tạm thời không cách nào để cho các cổ động viên cảm nhận được ở tờ giờ mi ở lít đá bóng cảm giác như vậy đụng tới tờ giờ mi ở lit đội ngũ thời điểm chúng ta liền nhất định sẽ biểu hiện khá một chút Jesus trả lời nói: Dưới đài sau em tần địa phương phóng viên lập tức chính là tiếng hoan hô như sấm động. Jesus lời này xem như là nói đến trong lòng bọn họ đi tới. Làm sao? Chúng ta chính là nên tại đỉnh cấp giải đấu bên trong đội ngũ. Sân Bọn họ ở giờ mi ở lit thời điểm biểu hiện chưa chắc có chúng ta thật đây. Không thể không nói, tổ tiên từng giàu chuyện này, thường thường vẫn hữu dụng. Thật giống như sau em ở lit văn thời điểm, được đưa tin đều là nhiều nhất như thế. Ngoại trừ lit, chặt tần các số ít mấy chi tổ tiên cũng từng giàu đội ngũ ở ngoài. Sau em tần sức ảnh hưởng xác thực ở văn không người có thể so với điểm này để Sunderland đến đây sang em tần thời điểm cũng rất nhanh liền cảm nhận được. Sunderland này mấy cái mùa giải tuy rằng hàng năm chủ hạng nhưng là bọn họ tốt xấu là tờ giờ mi ở list đội ngũ. Nói như vậy ở cuộc thi đấu bên trong đụng tới giải hạng ba anh đội ngũ thời điểm những người giải hạng ba anh đội ngũ cổ động viên tuy rằng không đến nơi không tiền đồ đến tìm bọn họ muốn ghi tên cái gì nhưng là cũng nhất định sẽ dùng nước cao gen tị ánh mắt nhìn bọn họ. Nhưng là sao em tần các cổ động viên nhưng sẽ không như vậy. Bọn họ chỉ là rất bình tĩnh nhìn Sunderland các cầu thủ. Thật giống đây chỉ là một hồi tối bình thường có điều thi đấu như thế sự phát hiện này cũng làm cho Sunderland các cầu thủ rất là không cam lòng. Không phải là cái người xa cơ lỡ vận à? Có cái gì nha? Sunderland tuy rằng hàng năm trụ hạng, nhưng là bọn họ trong trận giành tướng vẫn có không ít. Tỉ như tiền đạo Darren bèn, tuy rằng thực lực của hắn rất khó đi nhà giàu, nhưng là ở trung hạ du đội bóng luôn luôn đều là một tay hảo thủ. giữa sân mạn bờ dạng quẹt là mi ở list khách quen đường biên cầu thủ Andy dịch rất có đặc sắc. Hơn nữa trên hàng hậu vệ ảm tần Ferdinand là mở ưu đội tuyển quốc gia trung vệ Ferdina thân đệ đệ. Tuy rằng không có ca ca xuất sắc như vậy, nhưng là cũng coi như là một cái không sai trung vệ. Có như thế một bộ đội hình, bọn họ mới có thể tại bên trong giải đấu hàng năm trụ hạng thành công, sau đó cầm lên đến mấy ngàn vạn bảng Anh phí phát sóng chia làm, thực sự là thoải mái có phải hay không? Hiện tại vẫn là tờ giờ mi ở lít 4 vị trí đầu bị mở Chelsea và Bournemouth Arsenal lũ đoạn nhân đại, hốt vừa cái này mùa giải mới có cơ hội tiến vào trang The thi đấu, Man City càng là còn chưa tới cột khởi thời điểm, dưới tình huống như vậy, Sunderland như vậy trung hạ du đội ngũ, được kêu là một cái không ôm chỉ lớn. Có điều loại này đội ngũ tại bên trong League của tưởng thường đều sẽ biểu hiện không sai một ít. Dù sao có thể bắt được League Cup lời nói, cũng là có cơ hội tham gia UEFA Europa League thi đấu. UEFA Europa League phân tiền tuy rằng không coi là nhiều, nhưng là tốt xấu cũng là một hạng trọng yếu thi đấu, chỉ là tiền vé vào cửa cũng không tính là thiếu. League Cup tiến vào vòng thứ 3 cũng đã là 32 mạnh, là một hạng cuộc thi đấu, League cup dù sao đánh thi đấu cũng không nhiều, cũng là một cái thật đột phá thời điểm. Sunderland năm nay giải đấu bắt đầu cũng không tệ lắm, bắt 3 trận thắng lợi, dưới tình huống này, đương nhiên liền hy vọng tại bên trong League cup có thể biểu hiện càng tốt hơn một điểm bọn họ đời mới huấn luyện viên sở ty vừa bợ rủ sở càng là có nhất định bùng tâm, hy vọng có thể ở Sunderland bắt được chính mình dạy học cái thứ nhất trọng yếu vinh dự. Thành tựu cầu thủ, sở ty vừa bợ rủ sở vinh dự rất nhiều, ba lần cờ giờ mi ở lift thêm vào ba cái cup FA, đầy đủ để hắn nằm ở cầu thủ vinh dự bảng hàng đầu. Nhưng là hắn dạy học tuy rằng vẫn rất thuận lợi, nhưng dù sao là dạy học trung hạ du đội ngũ, vậy thì để trước đội tuyển quốc gia anh thành viên có chút bất mãn. Năm nay hắn mang đội bắt đầu không sai. Tiền nhiệm vấn luyện biên trưởng kế án để lại cho hắn một nhánh thực lực không sai đội ngũ. Cái này mùa giải có cơ hội xung kích một hồi giải đấu quán quân lời nói là một cái huấn luyện biên trưởng. Hắn tiền đồ tựa hồ cũng sẽ trở nên càng tốt hơn một điểm. Đáng tiếp chính là hắn đụng với chính là Jesu. Đồng thời hắn ở ngoài sáng, Jesu ở trong bóng tối. Hắn không có thời gian nào nghiên cứu sau em tần thi đấu, hắn chỉ nghiên cứu sao em tần đào thải bờ mi ngạm cho đó. Dù sao trên lý thuyết, sau em tần đào thải tờ giờ mi ở lít đội ngũ ngạm thi đấu mới đáng giá nhất nghiên cứu. Thi đấu sau khi xem xong hắn đến ra một cái kết luận, vậy thì là sau em tần thực lực kỳ thực không sai, nhưng là chỉ cần ở phòng thủ trên không cho đối phương quá nhiều không gian, như vậy bọn họ tấn công liền không ý nghĩa gì, đồng thời sau em tần ở phòng thủ trên cũng không làm được nhiều chắc chắn, chỉ cần không ngừng khởi sướng phản kích, như vậy liền nhất định có thể đạt được thắng lợi. Không cho đối phương phòng thủ phản công cơ hội, chúng ta liền nhất định có thể thắng. Hiểu chưa? Chắc chắn một điểm, chấm rãi cùng bọn họ mãi. Ngoại trừ ta gì, liền liệt cùng bọn họ thủ môn ở ngoài. Cái khác sang em tần thủ phát cầu thủ đều rất trẻ trung, bọn họ rất dễ dàng liền sẽ dễ kích động. Bở dù sở đối với hắn các cầu thủ nói. Nhưng mà vào lúc này, GESU nhưng đang chuẩn bị độ công kích chiến thuật. Chương 23, tại sao bở rủ sở không có vinh dự Chương 23, tại sao bở rủ sở không có vinh dự Sunderland đường biên tấn công rất có đặc sắc, bọn họ hai cái đường biên bên trong, Andy giật chủ yếu là phụ trách đường biên bất kích, hắn ở cánh trái có thể rất tốt thông qua tốc độ của chính mình cùng kỹ thuật đến sáng tạo cơ hội, điểm này chúng ta phải chú ý còn cánh phải mặn mở dạng quẹ, hắn càng nhiều là một cái biên chúng kết hợp kỹ thuật hình cầu thủ, vì lẽ đó ở chúng ta bên trái, chúng ta có thể tiếp tục duy trì tấn công tiếp đấu, để mở tiếp tục thủ phát, mà ở cánh phải, mặc kệ là utsman bác vẫn là mù đế đều không thích hợp, vì lẽ đó ta quyết định để đem ra trận. Jesu đối với hắn các trợ lý huấn luyện viên nói, hắn nhưng là cái phòng thủ giữa sân, bớ néo thì không nhịn được nhắc nhở hắn một câu, ta đương nhiên biết, nhưng là hắn chạy rất xuất sắc, kèm người cùng chạm bị năng lực cũng cũng tệ, chỉ là thiếu kinh nghiệm. Vì lẽ đó thành tựu tiền vệ phòng ngự cái nhìn đại cục cùng năng lực phán đoán vẫn là chênh lệch một ít, điều này cần thi đấu để tích lũy. Nhưng mà chúng ta không có cách nào cho hắn như vậy thi đấu cơ hội, vì lẽ đó đánh đánh một cái phòng thủ hình hậu vệ cánh, hắn vẫn là rất thích hợp. GESU nói. Vỡ Néo lì suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, xác thực, nếu như nhiệm vụ của hắn chỉ là phòng thủ, có cụ thể nhìn chăm chú phòng thủ đối tượng lời nói, như vậy GEM vẫn đúng là thích hợp. Vừa bạn sân derland đường biên tấn công xuất sắc nhất chính là gì? tên này Ireland cầu thủ tốc độ nhanh, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, là một cái điển hình điều anh đường biên cầu thủ. Tuy rằng bởi vì kỹ thuật đặc điểm khá là chỉ một, vì lẽ đó ở vừa, chất cũng không tính là tuyệt đối chủ lực, chuyển nhượng đến Sunderland sau mới bảo đảm chính mình chủ lực vị trí. Loại này có thực lực nhưng kỹ thuật chỉ một cầu thủ, dùng độ công kích phòng thủ chiến thuật đi đối phó cũng rất dễ dàng. Cho tới tấn công tứ diện, chúng ta liền không cần quá sốt ruột, đơn giản chính là nghĩ trăm phương ngàn kế xé ra phòng tuyến của đối phương. Sunderland phòng thủ cũng không tính rất xuất sắc, bọn họ cái này mùa giải bắt đầu giai đoạn hài lòng biểu hiện, chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ tấn công mà không phải phòng thủ. Nói tới chỗ này, GES Vung một hồi năm đấm. Chúng ta hàng tấn công tuyệt đối là Dở Giơ Mi ở cấp, điểm này ta chưa từng có hoài nghi. Bọn nẹo Lý gật đầu lia liệng, hắn vốn đang không có lòng tin gì, nhưng là khoảng thời gian này vẫn luyện hạ xuống, hắn đúng là thật sự có chút tự tin. Mặc kệ là lấy la Nạ toàn diện, làm vẫn đạt được, đi rút trung phong kỹ thuật vẫn là mở khi Ta Ji An đột phá năng lực, sát thực đều là tương đương xuất sắc, hiện tại bọn họ có thể còn chưa tới Dở Giơ Mi ở Elite cấp bậc trình độ, nhưng là cũng kém không được bao nhiêu. Đặc biệt là xem bọn họ tuổi. Lấy Lãng Nạ 21 tuổi, đi rút 23 tuổi, mở khi Ta Ji An chỉ có 20 tuổi, lớn tuổi nhất làm cũng có điều 27 tuổi mà thôi bọn họ còn có tiến bộ chỗ chống cùng không gian trung lộ phòng thủ chúng ta có lẽ sẽ có chút vất vả phan đê hi nhắc nhở một câu võ néo thì đồng ý câu nói này dù sao sang em tần hai tên trung vệ tuy rằng một người cao lớn một cái bước vàng phối hợp đến tương đối khá bất quá hai người bọn hắn người tốc độ cũng không tính là nhanh thân hình cao lớn lộ rèn ngược lại cũng còn tốt điểm mà lao tướng tở gì trên căn bản là dựa vào kinh nghiệm cùng chạm vị ánh mắt đá bóng đối mặt đại rèn bén tốc độ như thế này cùng lực xung kích cực cường tiền đạo hắn nếu như phòng thủ lên vậy còn thực sự là rất vất vả Bình thường phòng thủ là được, đã sân đơ lên loại này tờ giờ mi ở lít đội ngũ, hy vọng chúng ta có thể ở sở hữu phân đoạn đều khống chế lại đối phương, khả năng sao. Bọn họ có thể sẽ đánh phòng thủ phản công, cũng có thể sẽ bình thường tấn công, mặc kệ là cái gì chiến thuật, bọn họ đều có năng lực công phá chúng ta không thành, vì lẽ đó chúng ta muốn làm, chính là thông qua tấn công đến đánh bại bọn họ. Jesu nhìn một chút ba vị trợ lý huấn luyện viên, bình tĩnh trả lời nói. Các trợ lý huấn luyện viên đỗng nhiên tỉnh ngộ. Không sai, vậy cũng là tờ Tuy rằng chúng ta tự tin sẽ không so với đối phương kém, nhưng là ghev ấm so với đối phương kém cũng có thể đủ tất cả diện áp chế lại đối phương, đó là hai cái ý từ A. Toàn bộ tờ Zer Mi ở Lít có thể đủ tất cả diện áp chế lại tờ Zer Mi ở Lít trung hạ du đội ngũ, đại khái cũng chỉ có 5, 6 người đứng đầu những đội mạnh mẽ kia đi. Kỳ quái, tại sao chúng ta sẽ cảm thấy Sanghem Tần có thể áp chế lại lên đây? Thực sự là kỳ quái. Cái kia ở giữa sân phương diện. Vấn nẹo hỏi. Trước hết để cho lấy Lan nạ thủ phát mở khi Ta Giang trước tiên thay thế bổ sung. JESú sau khi suy nghĩ một chút nói: làm ra lựa chọn như vậy, không riêng là nghĩ muốn lưu một cái cơ độc đội, mà là bởi vì Jesu phát hiện hai người bọn họ đều lên sân thời điểm, giữa sân vẫn là ít một chút cân bằng, đánh giải hạng ba anh đội yếu thời điểm dễ làm, đánh cờ giờ mi ở lít đội ngũ liền dễ dàng bị đối thủ nắm lấy chống giống. Nghĩ như vậy Jesu cũng bắt đầu chú ý tới mình cùng trước không giống. Trước Jesu nếu như ở thắng một hồi sau khi, cuộc kế tiếp nhất định phải theo dùng hữu hiệu đội hình, mà sẽ không nhận ra được thắng lợi bên dưới mầm hoạ. Nghĩ đến bên trong Jesu không khỏi nở nụ cười, này điểm chiến thuật. Cũng thật là có chút thành tiểu A ngày 23 tháng 9, làm Sunderland cùng Southampton đều đến sân bóng STMGS thời điểm, toàn bộ sân bóng, ở Southampton giáng cấp 2 cái mùa giải tới nay, lần thứ nhất xuất hiện không còn trâu ngồi tình cảnh. Có thể chứa được 32,000384 người sân bóng STMGS, sở hữu vị trí đều ngồi đến trần đấy, một cái chống dông vị trí đều không có. Chơi ạ, loại tình cảnh này ta chỉ ở tờ giờ mi ở lít thời điểm từng thấy. Xem ra trên một vòng đại thắng, để Southampton các cổ động viên lại nhìn thấy hy vọng. Liên cuộc vòng thứ 3 đối với Sunderland, cuộc tranh tài này cũng đầy đủ có sức hấp dẫn. Sao em còn có thể tiếp tục bọn họ đào thải tờ giờ mi ở đội ngũ thần kỳ biểu hiện sao? Sunderland tự hồ không muốn dẫm lên vết xe đổ. vợ rủ sở phái ra hắn toàn bộ chủ lực, Ferdinand, Kane, Zip, bạn vợ giảng quẹ, bẻn trời chủ lực tất cả ra trận. Sao em nhưng là bọn họ quen thuộc 442, trên một hồi giải đấu thể hiện xuất sắc mở khi Tajian cũng không có ra trận. đang giải thích viên cái hô lớn trong tiếng, trên khán đài các cổ động viên tiếng hoan hô như sóng động. Tuy rằng mở khi Tajian không ra trận để bọn họ cảm thấy đến có chút không ổn, nhưng là sao em tần chủ lực cơ bản lên một lượng, giải thích Jesu cũng không muốn dễ dàng buông tha cuộc tranh tài này thắng lợi. Vậy thì đầy đủ, bọn họ đội hình không có thay đổi gì mà, xem ra bọn họ trên một vòng giải đấu chỉ là trạng thái khá một chút. Và dù sợ có chút chắc hẳn phải vậy nghĩ, có điều cũng là, mùa giải cũng bắt đầu gần như 10 trận thi đấu, sao em tần có thể có biến hóa gì đó? Có thể như thế nghĩ, chứng minh bỏ dù sợ tuy rằng dạy học mười mấy năm, nhưng mà cái gì vinh dự đều không có bắt được, cũng là bình thường. Một cái huấn luyện viên năng lực xuất sắc không xuất sắc, thường thường chính là tại đây chút chi tiết thể hiện đi ra. GESU đối với cuộc tranh tài này chuẩn bị, muốn so với hắn càng nhiều. Nếu như thay đổi trước đây GESU, có thể còn không biết nên làm sao đi chuẩn bị một hồi thi đấu, nhưng là hiện tại GESU. Cùng bờ rủ sở so ra, hắn khiến quyết, chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Nhưng là kinh nghiệm có thể thông qua không ngừng dạy học tăng lên, nhưng mà có vài thứ, cũng không phải chỉ dựa vào thời gian là có thể tăng lên. chương 24, cũng không phải bất cẩn chương 24, cũng không phải bất cẩn trận đấu bắt đầu sau khi bộ dù sợ cũng không có nhận ra được có chỗ nào không đúng. sao em tần tấn công cùng hắn tiết tưởng như thế? tuy rằng không ngừng thông qua lan truyền ở tấn công, nhưng là đối mặt nghiêm mật phòng thủ Sunderland hàng phòng thủ, nhưng không có quá tốt phương pháp. tinh tế lan truyền tấn công cần vận khí cùng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cùng với cầu thủ tài năng suất chúng năng lực. sao em tần tại đây mấy cái phương diện tựa hồ cũng chênh lệch một ít, muốn công phá phòng tuyến của bọn họ không phải là việc tốt. Tiểu Ferdina tuy rằng không phải cái gì đỉnh cấp trung vệ, nhưng là vẫn là chả trộn tờ mi ở lít, thêm vào bên người có cái lao luyện tụt nở như chính diện phòng thủ không có vấn đề gì, thêm vào giữa sân còn có cái anh thẻ đại vương Cana, người này phòng thủ lên thật giống như chó điên như thế, vẫn là rất hung hãn. Sao em tần chỉ cần vẫn tấn công không có cơ hội gì, như vậy Sunderland thì có cơ hội. đã diện bèn năng lực cá nhân, ở Dorgmi ở Lit đều là có rất lớn lực sát thương, hắn sở dĩ vẫn không đi đỉnh cấp đội ngũ, cũng là bởi vì hắn phối hợp năng lực bình thường, năng lực cá nhân lại không mạnh đến địch thiên mức độ, cho nên mới đi không được đỉnh cấp đội ngũ, nhưng là ở trung hạ du trong đội ngũ, vẫn như cũng là rất có thị trường. Hắn năng lực cá nhân, thường thường có thể đưa đến tác dụng to lớn. Cuộc tranh tài này cũng không ngoại lệ. Làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 23 thời điểm, chính là đã dạn bẹn một lần tràn ngập năng lực cá nhân tấn công, trợ giúp Sunderland ở sân khách đạt được dẫn trước. Mạn vợ rằng quẹ đổi vị đến trung lộ cầm bóng, sau đó chuyển thẳng phía trước, bèn lùi lại cầm bóng sau khi, ở hàng ngũ rất phòng thủ dưới vẫn như cũng mạnh mẽ xoay người thành công, ra tốc đột phá bỏ qua đối thủ, Logen cùng tợ gì một trước một sau muốn khống chế lại hắn phương hướng đột phá, kết quả bẹn nhưng ở khoảng cách không thành hơn 20m địa phương xa trực tiếp lên chân xuất xa này chân sút bóng đánh cho rất đột nhiên, rèn chặn lại chầm một bước, đó gì cũng không có thể sử dụng thân thể đem bóng chặn lại, trái lại ngăn cản đã bị ở tầm mắt, làm đã bị ở tầm nhìn bên trong nhìn thấy quả bóng thời điểm lại làm ra phản ứng, đã không kịp. Trên khán đài vang lên mấy trăm tên đường xa mà đến sân Loren fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô. Jesu lắc lắc đầu, như vậy một cái mất bóng không lời nào để nói, bèn năng lực cá nhân bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, sao em tận các cầu thủ đã tận lực, không nên gấp gáp, tiếp tục dựa theo vừa nãy phương thức thi đấu. Jesu đứng lên đến, tuấn về phía trên sân hô hai tiếng. Võ dù sợ có chút bất ngờ liếc mắt nhìn, cái này tuổi trẻ huấn luyện viên vẫn là rất giữ bình tĩnh mà, có điều giữ được bình tĩnh thì phải làm thế nào đây? Chúng ta dẫn trước, như vậy phòng thủ phản công đánh tới đến gặp càng thông thuận. lên cái này mùa giải tại giải đấu bên trong chiến thuật chính là phòng thủ phản công, 7 vòng giải đấu hạ xuống, 3 thắng 3 bình liền thua một hồi, thua trận đấu tiên là đối với Chelsea, ở đồng dạng dựa vào phản kích ghi bản tình huống, bị Chelsea thông qua mạnh mẽ tấn công liền tiến vào ba bóng, những thời điểm khác đối thủ đều bắt bọn họ phòng thủ không có quá to lớn biện pháp. Sao Em Tần tấn công còn có thể mạnh hơn nắm giữ Giờ Zoba, Lệ Cổ, Lam bắt mọi người Chelsea? Đùa gì thế? Từ một cái nào đó góc độ tới nói, vợ rủ sở ý nghĩ này cũng không sai. Có điều hắn vẫn là đánh giá cao chính mình năng lực phòng ngự. Đặc biệt là hắn các cầu thủ, ở Tờ Giờ Mi ở Lít mùa giải mới bắt đầu thời điểm, dựa vào hạ thấp tư thái cùng tử thủ tinh thần, sát thực có thể để cho Tờ Giờ Mi ở Lít những người đối thủ đều bắt bọn họ phòng thủ không có biện pháp gì, nhưng là cái kia cũng không có nghĩa là Sunderland phòng thủ liền thật sự vô cùng mạnh mẽ. chi đối với Có thể cùng đối với Chelsea tâm thái như thế sao? Hiệp một còn lại thi đấu, sao thêm tần ở tấn công bên trong tựa hồ vẫn như cũng không có biện pháp gì, tuy rằng cũng thu được một chút cơ hội, nhưng dù sao là khoảng cách ghi bàn bỏ lỡ cơ hội, cứ việc Sunderland phản kích cũng không có đưa đến cái gì tốt hiệu quả, vợ rủ sở vẫn như cũng hoàn toàn tự tin. Như thế tiếp tục đánh, thắng chắc. Được rồi, hiệp một chúng ta làm rất tốt. Thấy không, Sunderland cũng chính là dựa vào vận khí tiến vào chúng ta một cái bóng, mà chúng ta còn có vũ khí bí mật vô dụng. Jesu ở phòng thay đồ bên trong nhưng là dựa vào câu nói đầu tiên điều động sở hữu cầu thủ đầu trí hiệp một giao thủ cũng làm cho bọn họ cảm thấy thôi sân đấu lên chẳng có gì ghê gớm, cùng bọn họ cũng chính là gần như trình độ vì lẽ đó thủ lĩnh lời nói không sai chúng ta bản thân liền là tờ mi ở lịch trình độ đội ngũ đến đánh giải hạng ba anh chỉ là một cái bất ngờ Hẹn Hendry hiệp hai chuẩn bị lên sân dùng ngươi quen thuộc phương thức đi đá bóng dùng đột phá đảo loạn bọn họ phòng thủ đó lấy làm thế nào ngươi mới đến GESU nói với mở khi ta Jie An mở khi ta An hương gật gật đầu. Trên một hồi thi đấu hắn đã được rất thoải mái, có điều có thể cảm giác được, giải hạng 3 anh tuy rằng ở phòng thủ cường độ cùng chạy đối kháng trên so với Armenia giải đấu mạnh hơn không ít, nhưng là đối thủ trình độ, cùng Armenia giải đấu những người đối thủ so ra, thật giống cũng gần như. Mà cuộc tranh tài này nhưng là đối với tờ Giờ Mi ở lít đội ngũ, nói vậy gặp rất khác nhau đi. Hắn đến sau hem không phải chính là sớm thích hướng những lần đủ phong cách đá cách, sau đó vì chính mình làm nên thật đường lưỡi sao. Hiện tại Tórður Mið ở Lit không phải là thập kỷ 90 trình độ hạ thấp tượng trưng, mà là châu Âu cao cấp nhất giải đấu. ở Tórður Mið ở có thể thích ứng, như vậy chỗ nào cũng có thể đi. Cuộc tranh tài này, không nghi ngờ chút nào chính là một hồi thích hợp thử thách. Có thể ở cuộc thi đấu bên trong đụng tới Tórður Mið ở Lit đội ngũ, chính mình đến Sápmen tần xem như là đến đúng rồi. Tuy rằng chỉ là giải hạ ba anh, nhưng mà tốt xấu cũng so với ở Armenia giải đấu bên trong có con đường A. Armenia giải đấu thực lực có hạn, tỷ ưu niệm giờ giờ vạn mặc dù là quanh năm bá chủ, nhưng là chỉ có thể từ Trang Di On đấu vòng loại đánh tới hơn nữa lấy thực lực của bọn họ đừng nói tiến vào chính thi đấu đánh tới đấu vòng loại một vòng cuối cùng cơ hội đều rất ít vì lẽ đó tuy rằng hắn cũng coi như là đá mấy năm châu Âu thi đấu nhưng cũng không từng đụng phải cái gì ra dáng đội mạnh mà cơ hội như vậy ở Sakem Tần vẫn là rất dễ dàng thu được mang theo đắt đỏ đấu trí mở khi ta di ăn ở giữa sân nghỉ ngơi sau thay đổi tuần nhìn thấy xác em Tần đổi cái mới người lên sân bọn rủ sở cũng không có cảm thấy đến quá để ý dù sao giải hạng ba anh đội ngũ thay đổi người cũng rất bình thường giải hạng ba anh đội ngũ cầu thủ trẻ cũng rất nhiều lại không làm ra hưng nổi hắn sẽ không kết nối với một hồi chúng ta giải hạng ba anh đều không xem đi người này sắp xếp như thế nào chiến thuật GESU có chút giật mình ở trong lòng nghĩ GESU quên một điểm chính là thành tựu tờ giờ mi ở list kỳ thực muốn làm đến giải hạng ba anh đội ngũ thi đấu video kỳ thực cũng không tính rất dễ dàng cái này cũng là rất rộng chuyển kỳ nhu cầu một trong xa lạ đối với quen thuộc tự nhiên sẽ chịu thiệt hiện tại mặc dù là tin tức thời đại nhưng là ngoại trừ chuyên môn đi tìm lời nói muốn cho tới giải hạng ba anh đội ngũ nào đó cuộc tranh tài vẫn là rất khó Vì lẽ đó bở dụ sơ mới chỉ là nhìn sang em tần đối với bờ mỹ ngảm trận đấu kia, làm ra phán đoán sai cũng là có vẻ rất bình thường. Nếu ngươi bất cẩn như vậy, vậy hãy để cho các ngươi tiến thử sự lợi hại của chúng ta đi. jsu -E ở trong lòng nghĩ. Chương 25, đây là tới đúng rồi chương 25, đây là tới đúng rồi mở khi ta di an ở hiệp 2 bắt đầu sau không lâu, ở ngay đó trên nhận được bóng. Hơn nữa tạm thời không có ai tới phòng thủ hắn. Điều này cũng rất bình thường, bởi vì Sunderland cầu thủ căn bản là không biết có mở khi ta di cũng không biết hắn trên một hồi giải đấu biểu hiện có cỡ nào xuất sắc, lực chú ý của bọn họ vẫn là ở sang em tần trước sân tam xoa kích trên người, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được thực lực của ba tên này quả thật không tệ. lựa chọn như vậy rơi vào mở khi ta di trong mắt, liền để hắn cảm thấy đến những này cầu thủ ngoại hạng anh có phải là xem thường chính mình, là một cái nước nhỏ cầu thủ. mở khi ta di tại đây cái vấn đề trên vẫn có chút mẫn cảm, Long tự ái chịu ảnh hưởng mở khi ta di an, bắt đầu dẫn bóng về phía trước. Kana tiến lên đón, thành tựu marcy nổi danh ăn thẻ đại bương. Hắn động tác từ trước đến giờ đều là rất hung hãn. Có điều hắn năng lực phòng ngự kỳ thực không tính đặc biệt xuất sắc. Hắn có thể thành danh cũng là bởi vì hắn là cái ăn thẻ đại vương. Nổi tiếng bên ngoài hắn đã quen những người tuổi trẻ cầu thủ đối mặt hắn thời điểm, vừa bắt đầu liền cảm thấy trong lòng rún sợ, sau đó bị hắn cắt bóng. Cái này tuổi trẻ đối thủ nên cũng không ngoại lệ. Vì lẽ đó hắn đang đến gần mở khi ta gì an sau khi, cấp tốc đưa chân đi cắt bóng. Đây là cái động tác rất đơn giản, nhưng là phối hợp hắn sông lên khí thế, hắn sắc nhân vương danh tiếng. Hơn nữa ra chân tốc độ, cũng ít có người có thể so với được với nhưng mà mở khi Tajian nhẹ nhàng đem bóng hướng ngang đẩy một cái, liền tránh ra hắn chân, hơn nữa còn tuyệt ở hắn liền muốn đụng tới bóng thời điểm né tránh, Kana trọng tâm một hồi liền chết đi, chỉ có thể chớm mắt nhìn mở khi Tajian dẫn bóng lướt qua chính mình, đột phá một tên phòng thủ giữa sân sau khi mở khi Tajian trước mặt lập tức chính là một mảnh chống trải, nhìn thấy phía trước các đồng đội vẫn là nằm ở bị người nhìn chăm chú phòng thủ trạng thái, hắn quả đoán lên chân, đem bóng dùng sức bắn ra ngoài, thủ môn gõ đạn cấp tốc di động dưới chân bước tiến, hiểm hiểm đưa tay đem bóng lấy đi ra ngoài, đẹp đẽ đột phá, sau khi đột phá xuất bóng, làm liền một mạch Khoảng cách ghi bàn còn kém một tí kéo như thế. Đang giải thích biên hô lớn trong tiếng, bọn rủ sở hơi kinh ngạc đứng lên. Có mấy người kỹ thuật có được hay không, người liếc mắt nhìn, liền có thể nhìn ra. Mở khi Tazian vừa nãy chuỗi này đột phá động tác, chỉ cần là biết hàng, vậy thì có thể nhìn ra dưới chân của hắn kỹ thuật, xác thực không tầm thường. Loại này xuất sắc dưới chân kỹ thuật ở In lần cầu thủ bên trong kỳ thực là rất hiếm thấy. Thật giống như lẻ lạ nạ cũng làm bật kỳ thực dưới chân kỹ thuật cũng không tệ, nhưng là bọn họ nhưng là mặt khác một loại dưới chân kỹ thuật. Loại này đẹp đẽ thuần dựa vào kỹ thuật mà không phải dựa vào tốc độ cùng sức mạnh đột phá năng lực. Ở In lần cầu thủ bên trong quả thật rất ít thấy. Đã rèn bèn loại này đột phá năng lực tuy rằng cũng rất xuất sắc, nhưng là hắn là dựa vào thân thể cùng tốc độ hoàn thành đột phá tiểu kỹ thuật nhưng cũng không là rất xuất sắc, vì lẽ đó hắn đột phá cũng cần không gian, không có cách nào ở không gian không lớn địa phương tìm kiếm ra cơ hội tới thật sự có loại kia nhắn nhủi kỹ thuật yến lần cầu thủ từ sớm nhất một lệ đến lúc sau gạt quản, cái kia đều là một lạng đại cầu thủ mới có thể ra một cái gần nhất cũng chính là joe có lệ còn không làm sao đá ra. Mở khi ta di an cá nhân kỹ xảo liền có vẻ tương đương xuất sắc. Sao em tần lần này phạt góc cũng không có khả năng đạt được uy hiếp gì. Sunderland lên thuận thế phát động phản kích có điều bóng đi đến endy dẹt dưới chân hắn lại bị james gắt gao của lấy bỏ qua cơ hội phản kích đợi được dẹt thật vất và đem bóng chuyển qua sau kỳ. Sao em về phòng thủ cũng đúng chỗ. Sơn Đơ năng lực tấn công mạnh mẽ cũng bình thường, em vợ ở bên trong vùng cấm cấp điểm không thể trên đỉnh khí lực, đã bị ở ung dung tịch thu. Phản kích đánh thành trận địa chiến còn không thành công, Sơn Đơ lên toàn đội chỉ có thể như thủy triều lùi lại. Sao Tần nhưng là cấp tốc bắt đầu rồi tấn công. đương nhiên, Sao Tần tấn công cũng là trận địa chiến, bọn họ thiếu một phản công nhanh sức mạnh. Sớ Đơ lên giữa sân cầm bóng sau khi bắt đầu trước cám bảo, mạn vợ giằng quẹ bị ép lùi lại phòng thủ hắn. Có điều Am Hiểu tấn công mạn vợ giằng quẹ không cái gì năng lực phòng ngự, trực tiếp liền bị hắn dẫn bóng cho vào tới. Lần này Sơn giữa sân phòng thủ thì có chút vất vả. Lấy là nạ không thể bỏ qua, mở khi Tajian cũng không thể bỏ qua. Sơ lại dẫn bóng sung lên, muốn làm sao làm? Ngay ở sân lên hàng phòng thủ có chút không biết làm sao thời điểm, sơ đem bóng chuyển cho tới tiến tạo hậu vệ cánh trái nửa ở nửa ở truyền ngang vòng ngoài cấm địa. Lấy là nạ tiếp bóng sau lắc bỏ một cái chỗ trống, ở đối phương tuổi trẻ giữa sân Henderson phòng thủ dưới vẫn như cũ giành trước lên chân xúc bóng, quả bóng vắng lệnh ra. Được, liền như vậy đánh. Jesu đứng lên đến vô vô lòng bàn tay, sau đó hướng về phía trong sân lớn tiếng gọi chỉ dựa vào một cái thay đổi người đã nghĩ để ta không có cách nào sao? Bờ rủ sợ có chút căng tức nghĩ, sau đó hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hắn thật sự không biện pháp gì. tăng mạnh phòng thủ, mới dẫn trước một cái bóng đây, triển khai đôi công. hiện tại phòng thủ liền có vẻ rất giật gấu bá bay, lại ép lên tấn công, chính mình phòng thủ không muốn. tuy rằng trên ghế dự bị cũng không có thiếu có thể dùng cầu thủ, nhưng mà bờ rủ sợ nhưng hoàn toàn không nghĩ ra được muốn dùng phương pháp gì mới có thể xoay chuyển hiện tại thế yếu. nay hoàn toàn là đối phương năng lực tiến công đã vượt qua bọn họ năng lực phòng ngự cực hạn. tại đây dạng điều kiện tiên quyết. Hắn sắp xếp phòng thủ phản công chiến thuật cũng chỉ có thể là một chuyện cười. Ngay ở bờ rủ sợ làm sao cũng không nghĩ ra hành hữu hiệu phương pháp thời điểm. Sao thêm tần tấn công, nhưng là càng đánh càng là thông thuận. Trên sân bóng chính là như vậy, khi ngươi tấn công thuận lợi thời điểm, như vậy đón lấy một quãng thời gian, đều sẽ có vẻ rất là thuận lợi. Sau đó mấy phút bên trong, Sao em tần liên tục thu được ba cái phạt góc. Đầu tiên là kiến tạo tiến lên lộ rẹn đánh đầu bị đối phương thủ môn đập ra đường biên ngang, sau đó là ghi rút ở bên trong vùng cấm cấp được đệ nhất điểm đến công môn bị đối phương hậu vệ dùng thân thể cản ra, mai cho đến cái thứ ba phạt góc. Sao em chăm chỉ không ngừng tấn công, rốt cục đạt được tiến triển. Lấy là nạ phạt góc phát đến phía trước, lộ rèn trực tiếp đánh đầu chuyển ngang đến phía sau, phía sau theo vào mở khi Tajian ở tiểu bên trong vùng cấm lăng không bắn phá, đem bóng ghi bàn không thành góc chết. Bóng vào. lại là mở khi Ta-di-an. liên tục hai trận thi đấu ghi bàn. Armenia người lên sân sau rất là sinh động, cái này ghi bàn nhưng là hắn vì là đội ngũ làm ra chắc việt công hiến. Mở khi Tajian mở hai tay ra nhắm phía bên sân, mà Jesu nhưng là mở hai tay ra tiến lên lên tiếp, cùng hắn chăm chú nhau. Thủ lĩnh. Ta cảm thấy cho ta tới nơi này đến đúng rồi. Mở khi ta di ăn ở JSU bên thay lớn tiếng hô. Đương nhiên, hẹn giờ gì ta cũng cho rằng người đến đây, là thật sự đến đúng rồi. GESU ha ha lớn tiếng nở nụ cười. Cái khác cầu thủ cùng nhau tiến lên, đúng là không người đấu kỵ đố mở khi ta di ăn vừa tới phải đến GESU trọng dụng. Dù sao Armenia người dưới chân kỹ thuật, mọi người đều là rất khâm phục. Cái này đi bản, chứng minh hắn đối với toàn đội tấn công tác dụng, tiếp đó, chính là xem chúng ta vượt lại cùng đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi thời điểm chương 26. Không có ma chú trương 26, không có ma chú sang em tần các cổ động viên đang hoan hô, mà sân đưa lên các cổ động viên nhưng là phiền muộn nhìn trên sân, hy vọng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, có thể trong thời gian còn lại đội ngũ biểu hiện có cái tốt tiến triển. Đáng tiếc chính là, tốt biểu hiện sẽ không từ trên trời rơi xuống đến, bở rủ sở đón lấy tuy rằng thay đổi hai người, nhưng hoàn toàn không thể xoay chuyển thi đấu thế cuộc. Ở san bằng điểm số sau vẹn vẹn qua 6 phút, lại là mở khi ta dẫn bóng đột phá quấy dày phòng thủ, sau đó đem bóng chuyển cho Lợi A, Lợi chuyển thẳng vùng cấm. Di rút chuẩn sắt trước cắm vào hình thành đối mặt không thành, bị Fernanda đẩy ngã trong đất, trọng tài chính phán phạt đền bóng. Cái này penalty liền ngay cả Sunderland các cầu thủ đều không làm sao kháng nghị, bất kỳ góc độ xem đều là một cái penalty. Làm chủ phạt đền bóng một lần là xong, sao em tần vượt lại Sunderland? Chỉ là vượt lại còn chưa đủ, ở sau 10 phút, lại là một lần đẹp đẽ phối hợp chuyển bóng, Di rút nhận được mở khi Taji An chuyển thẳng, sau đó giao cho phần một bên làm bật, làm bật lại lần nữa chuyển ngang, trước cắm vào lẩy lả ở đường vòng cấm trên tiếp bóng sau đó lên chân xuất sẹn, quả bóng đánh vào xa nhà cột lên đạn vào không thành. Không tới thời gian 20 phút bên trong, Southampton liền tiến vào ba bóng, đạt được đầy đủ dẫn trước. Mãi cho đến vào lúc này, Southampton mới chậm lại thi đấu tiết đấu, GES thay đổi lấy lạ nạ cùng Lamơ, để hai tên thay thế bổ sung cầu thủ ra trận, tiết kiệm bọn họ thể năng. Mà 3-1 cũng là cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng. Dựa vào hiệp 2 đặc sắc biểu hiện, Southampton liên tục hai vòng đều là đánh bại giờ giờ mi ở list đối thủ, lần đầu tiến vào list cuộc vòng thứ tư. Nếu như nói ba vị trí đầu vòng đều xem như là qua loa lời nói, như vậy đến vòng thứ tư, cái kia khoảng cách quá quân liền không xa. Dù sao tham gia vòng thứ tư cũng chỉ còn xuất lại 16 chi đội ngũ. Sunderland các cầu thủ mặt mày xám xịt rời đi sao Hampton. và dù sở muốn cùng JSU nói chút gì, lại phát hiện chính mình cái gì đều không cách nào nói, còn có thể nói cái gì? Nói cuộc tranh tài này ta chưa chuẩn bị xong. Một lần nữa đến một hồi, hắn chỉ có thể đưa cái này phiền muộn để ở trong lòng, chờ lần sau xem có cơ hội hay không tìm trở về. Cái này mùa giải bắt đầu su thế rất tốt Sunderland, ở trận này sau cuộc tranh tài liền bắt đầu rơi vào một trận tung lũng, bọn họ thậm chí một quãng thời gian rất dài đều nằm ở dám các khu. Mai cho đến thời khắc cuối cùng mới hiểm hiểm trụ hạng thành công, cho tới để không ít Sunderland fan bóng đá đều thiên nộ với Southampton, cảm thấy đến đúng là bọn họ đánh bại Sunderland, để Sunderland chịu đến đả kích khủng lồ, vì lẽ đó thất bại hoàn toàn. Đương nhiên, bọn họ muốn tại bên trong giải đấu cùng Southampton đối kháng, còn cần chờ đợi một quãng thời gian. Tháng được Sunderland xông vào list cuộc vòng thứ tư sau khi, Southampton các cổ động viên lại lần nữa bắt đầu rồi vô cùng phấn khởi du hành, lần này không ai nói bọn họ ánh mắt thiệt cận, bởi vì mấy năm qua này, Southampton fan bóng đá cao hứng thắng này, sắp thực không coi là nhiều. Được rồi, Hiện tại chúng ta xác thực bắt đầu đi tới quỹ đạo lên, vì lẽ đó đó lấy. Để chúng ta nhanh chân sông về phía trước. Vệ gấu trúc vung vẩy một hồi nắm đấm, sau đó nói. Sao em tần các cầu thủ, đối với này cũng rất có lòng tin. Giải hạng 3 anh giải đấu nói như vậy lịch thi đấu đều rất dày đặc, dù sao có đầy đủ 24 chi đội ngũ, 46 vòng giải đấu, còn có một số cuộc thi đấu, có điều gì ESU cũng không có vội vã thay phiền. Lấy sao em tần các cầu thủ hiện tại thể năng trình độ, một tuần xong thi đấu, đối với bọn họ áp lực cũng không coi là quá lớn. Dù sao bọn họ toàn thể vẫn là rất trẻ trung, các lao tướng thì lại có thể khỏe mạnh thay phiên một hồi. Sau đó một đoạn tháng ngày, nhưng là sao Southampton các cổ động viên hai năm qua nhiều đến, hạnh phúc nhất một đoạn tháng ngày. Giải đấu vòng thứ 9, sân khách khiêu chiến Cắt Lệ Liên, ở hiệp 1 đánh thành một một tình huống, Southampton hiệp 2 liền tiến vào hai bóng, sân khách 3-1 đánh bại đối thủ, đạt được 2 tháng liên tiếp. Giải đấu vòng thứ 10, Southampton sân nhà nên chiến bờ dị sợ tổn lang thang, ở mở màn 20 phút liền bị đối phương tiến vào hai cái bóng tình huống, Southampton hoàn thành rồi đại một chuyện, đi rút cùng làm bơ song song mai khai Nhị Độ. Southampton tuần 42 lịch chuyển đối thủ, đạt được 3 tháng liên tiếp. Giải đấu vòng thứ 11, tọa trấn sân nhà sau Southampton 4-0 nhạt, đạt được 4 tháng liên tiếp, làm vận trình diễn Hachin, hắn cũng mượn gần nhất 4 trận giải đấu đánh vào 6 bóng biểu hiện, thu được giải hạng 3 anh chín cầu thủ xuất sắc nhất tháng giải hạng, JESu cũng bắt được chính mình cái thứ nhất huấn luyện viên bình dự, giải hạng 3 anh tháng 9 tốt nhất huấn luyện viên. Cầm tốt nhất huấn luyện viên, Southampton nhưng không có tao nổ cái gì tốt nhất huấn luyện viên mà chú, bởi vì bọn họ ngay lập tức ở sân khách khiêu chiến Thiệu để rèn mặt thời điểm, cũng là dùng một cái gọn gàng nhanh chóng 3-1 bắt đối thủ, lấy 5 tháng liên tiếp Năm tháng liên tiếp sau khi Southampton nên đón những lần thi đấu tranh giải cuộc tranh tải vòng thứ 2, đây là một hạng chuyên môn để thứ 3 đến đẳng cấp thứ 5 đội ngũ tham gia cuộc thi đấu, thuộc về là để bọn họ nhiều cái có thể tranh thủ vinh dự, Southampton trong lịch sử cho tới bây giờ không có tham gia quá cái này thi đấu, bởi vì cái này thi đấu thành lập sau khi, Southampton vẫn không có rơi đến cấp bậc thứ 3 thi đấu bên trong quá. Nay kỳ thực cũng không tính là cái gì dễ dàng, nhưng mà GESU nhưng có bắt cái này vinh dự hùng tâm. Một cái vinh dự vậy thì là một cái thành tựu A hơn nữa loại này thắp sáng câu lạc bộ trong lịch sử chưa từng có bắt được quá quán quân vinh dự nhưng là có thể thu được lượng lớn điểm thành tựa cụ thể bao nhiêu jesu không rõ ràng hơn nữa phòng trưởng cũng sẽ không có bắt được lít cuộc nhiều như vậy nhưng là tốt xấu cũng là cái trong nước quán quân có thể ở em mở ly thi đấu quán quân đương nhiên phải cố gắng theo đuổi một hồi có điều cuộc tranh tài này là đá với một nhánh cấp bậc thứ năm đội ngũ thác quê liên đội vì lẽ đó jesu chỉ là phái ra phần lớn thay thế bổ sung lấy thực lực của bọn họ đánh bại đối thủ kỳ thực cũng không tính khó jesu không có nói sai Có điều thay thế bổ sung các cầu thủ biểu hiện vẫn còn có chút mất mặt, bọn họ ở chiếm cứ rất lớn ưu thế tình huống cùng đối thủ đánh thành 2-2 bình, nhưng lần loại này cuộc thi đấu là không có đủ giờ thi đấu, thi đấu trực tiếp tiến vào penalty đại chiến, sao Hemp tần hiểm hiểm lấy 5-3 thắng lợi. Cuộc tranh tài này chúng ta tựa hồ thắng được rất khó khăn, đối mặt trên lệnh hai cái cấp bậc đối thủ, chúng ta thông qua penalty mới thu được thắng lợi. Nhưng là dưới cái nhìn của ta, này cũng không phải một cái đủ khiến người giật mình sự tỉnh, bởi vì tại bên trong lít cuộc, chúng ta đã đánh bại hai cái cao hơn chúng ta ra hai cái cấp bậc đối thủ. Trên sân bóng cấp bậc không thể giải thích quá nhiều vấn đề. Chúng chi chúng ta phái ra đều là cầu thủ trẻ, ta đối với bọn họ biểu hiện cảm thấy thỏa mãn, dù sao bọn họ kiên trì đến cuối cùng, bắt được cuộc tranh tài này thắng lợi. JESU ở buổi họp báo tin tức trên nói, thể hiện rồi một người tuổi còn trẻ huấn luyện viên bao che cho con tính cách, nhưng mà quay đầu hắn ngay ở trên sân huấn luyện mạnh mẽ phê bình tuổi trẻ các cầu thủ, để bọn họ khỏe mạnh kiểm điểm một hồi tại sao mình ở đây thượng biểu hiện không tốt. Thay thế bổ sung các cầu thủ có chút oan ức, có điều ngẫm lại JESU tuy rằng dùng chủ lực dùng đến nhiều, nhưng là tốt xấu đều sẽ thỉnh thoảng cho bọn họ cơ hội, dưới tình huống như vậy, JESU tình cờ phát họa bọn họ cũng chỉ có thể nghe chương 27. Rốt cục có nghề nghiệp huấn luyện viên dáng vẻ chương 27. Rốt cục có nghề nghiệp huấn luyện viên dáng vẻ có điều trận này thế hòa cũng không có để sang tần thành tích chịu đến cái gì ảnh hưởng. Đón lấy cho một tuần. Sao em tần dùng đồng dạng hai cái 31 Trước sau đánh bại xếp hạng thứ 9 ấu hẻm cũng xếp hạng thứ 3 như tần nét. Mặc kệ là sân nhà vẫn là sân khách, mặc kệ đối thủ xếp hạng thứ 9 vẫn là thứ ba. Sao tần hàng tấn công không gì không xuyên thủng. Giải đấu thắng liên tiếp một hơi đạt đến bảy trạng. GES trong tay điểm thành tựu cũng ở tăng vọt, mỗi tăng cường một hồi liền nhiều năm cái điểm thành tựu, thành tựu của hắn điểm lập tức lại tăng cường đến 39 cái. Hơn nữa bắt được cái thứ nhất huấn luyện viên cá nhân với dự, giải hạng 3 anh nguyệt tốt nhất huấn luyện viên, thành tựu của hắn điểm hiện tại có thứ cái. Có điều GES lần này liền không đội vã đi tăng cường chiến thuật của chính mình năng lực, hắn cảm giác mình chiến thuật năng lực tạm thời đủ, vẫn là tiến lên dần dần tốt hơn một điểm. Đem chính mình thắng liên tiếp một hơi vọt tới 7 thắng liên tiếp sau khi giải đấu vừa vặn quá khứ 14 vòng bảy vị trí đầu vòng Southampton đánh cho rất bình thường, nhưng là tại đây 7 thắng liên tiếp sau khi, bọn họ điểm thành công đạt đến 18 điểm, điều này làm cho bọn họ xếp hạng thứ 13, dẫn trước giáng cấp khu 5 phần, khoảng cách 6 vị trí đầu thăng cấp khu cũng chỉ kém chỉ là 4 phần mà thôi. Southampton cấp cổ động viên không khỏi thở dài, nếu là không có trừ điểm lời nói. Không trừ điểm lời nói, bọn họ điểm hiện tại chính là 28 phần, cái này điểm có thể xếp hạng đặt ngang hàng thứ 3 vị trí, chỉ là hậu đệ nhị chặt tần 1 phần, là hậu đệ nhất lịch United 5 phần. Xem Southampton hiện tại xu thế xung kích trước hai tên có thể khó nói nhưng là xung kích 6 vị trí đầu thu được một cái đỡ lì ổn tiêu chuẩn tựa hồ không có chút nào khó giá vẻ đương nhiên giải đấu còn có dòng dã 32 vòng hiện tại nói cái gì đều vì lúc quá sớm chỉ có từng buột một đá xuống đi mới là vương đạo GESU cũng rõ ràng điểm này vì lẽ đó ở sân nhà đánh bại xếp hạng thứ ba tấn tận cậy thời điểm hắn liền đông lệnh thể hiện xuất sắc mở khi ta jian vì cuộc vòng thứ tư làm chuẩn bị sao em tần đối thủ lại là một nhánh giờ mi ở lit đội ngũ ở vào giờ mi ở lit trung hạ du aston villa từ góc độ này tới nói Southampton rút tham bận khí cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không tính rất tốt, dù Southampton coi như đến thập lục cường, ngoại trừ Southampton ở ngoài, cũng có sở củn thổ vẹt United, tỉ thở tọ rút liền, bắn ly như vậy cấp thấp giải đấu đội ngũ, kết quả ngoại trừ vòng thứ nhất Southampton đụng tới giải hạng 4 anh nọt thèm tần ở ngoài, đón lấy đụng tới đều là The The Mi ở lít đội ngũ, làm sao cũng không thể nói bọn họ số may, nhưng mà bọn họ đều là có thể đụng tới The The Mi ở lít trung hạ du đội ngũ mà không phải đội mạnh, thậm chí xuất sắc một điểm chung du đội bóng tỷ như Everton, Newcastle, West Ham United những đội ngũ này đều không có đủ tới, sát thực vận khí cũng vẫn tính có thể. GESU đối với như vậy rút tham kết quả cũng biểu thị thỏa mãn, hắn cũng không nghĩ tới muốn bắt lít cột cái gì, dù sao cái này muốn bắt vẫn có chút khó, hắn chỉ muốn tại bên trong lít cột nhiều rèn luyện những này hắn xem trọng cầu thủ trẻ, những người trẻ tuổi cầu thủ trình độ cũng không tệ, nhưng là thiếu hụt đối với đội mạnh kinh nghiệm, mặc kệ là lợi lạ nạ hay là ghi rút hoặc là mở khi taji ăn, ở phương diện này đều có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vì lẽ đó đối với bờ mì nàm, Sunderland, Aston Villa loại này tờ giờ mi ở lít chủ hạng đội ngũ, trung hạ du đội bóng, đối với bọn họ có rất tốt rèn luyện cơ hội, đụng tới trên căn bản đều là một ít tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu kẻ ra đời. Những người này kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật thông thạo, cũng không phải cái gì chân chính đỉnh cấp cầu thủ, không đến nối để bọn họ đụng tới quá mạnh mẽ đối thủ mà đánh mất tự tin. Hơn nữa đối với trong tay thường thường cũng có một chút GIS ú cảm thấy đến không sai cầu thủ, tỉ như trên một vòng đối với Sunderland thời điểm đối phương cái kia tuổi trẻ giữa sân Henderson, mặc dù mới 20 tuổi, cũng đã ở Sunderland đánh tới chủ lực, như vậy cầu thủ hảo hảo quan tâm một hồi, chờ sang em tần thăng cấp sau khi, vẫn có hy vọng có thể lấy xuống. Hiện tại đương nhiên là muốn đều không dùng, người ta 20 tuổi ngay ở Giờ Mi ở Leeds đánh tới thi đấu, ai còn để ý giải hạng 3 anh đội ngũ A cũng là mở khi Ta gì An lộ rèn loại này tiểu giải đấu cầu thủ, mới gặp lấy cầu thủ quốc gia thân phận gia nhập liên minh sao em Phạm là lúc ấy có cái tờ giờ Mi ở Elite chủ hạng đội ngũ cùng Sangem Tần cạnh tranh, sao Sangem Tần liền thắng không được. Henderson loại này tuổi trẻ địa phương rất sớm ngay ở tờ giờ Mi ở Elite đánh tới thi đấu, sao Sangem Tần liền rất khó đi nào? Chờ 2 năm sau Sangem Tần trở thành tờ giờ Mi ở Elite đội ngũ, Henderson cũng 22, đến thời điểm hoặc là chính là Henderson đã trưởng thành đến em Tần mua không nổi mức độ, hoặc là chính là thưởng thường không có gì lạ, JSU -E cũng lại không lọt mắt. Đối với này JSU -E đúng là rất muốn mở, bất kỳ câu lạc bộ cũng không thể tiến cử sở hữu cầu thủ tốt, lại nói hắn có thành tiểu điểm cửa hàng ở trên tay, ít nhất hắn mua người sẽ không xảy ra vấn đề gì, mua được người không nói là siêu trị, ít nhất cũng là có thể vật có giá trị, này kỳ thực chính là lớn vô cùng một cái ưu thế. đối với bất kỳ câu lạc bộ tới nói, nhất đầu nhất khả năng chính là mua được không thích hợp chính mình đội ngũ cầu thủ, mà như vậy không thích hợp hầu như là thường thường sẽ phát sinh một cái mùa hè thao tác, thường thường có dùng tốt, khó dùng, hoàn toàn không thích hợp. trong quá trình này, câu lạc bộ tài nguyên liền bị rất lớn lãng phí đi, mà loại này lãng phí là không thể phòng ngừa. ở ZS ú nơi này, nhưng là có thể phòng ngừa. Vậy còn có cái gì dễ bàn, đây chính là một cái cực kỳ ưu thế thật lớn. Có điều Aston Villa, cái này mùa giải biểu hiện lại tựa hồ như cũng không phải cái gì trung hạng du đội ngũ. Tờ giờ Mee ở Leeds đá 10 vòng, Aston Villa xếp hạng thứ 7, bắt 5 trận thắng lợi, chỉ đứng sau Man City song hùng, London Tam Kiệt cùng Liverpool, nghiêm nhiên trung du đội mạnh dáng vẻ. Bắt đầu biểu hiện thật mà thôi, Sunderland hiện tại còn xếp hạng thứ 8 đây. Burnley như thế nói, những người khác đều là cười ha ha, không sai, trước bị bọn họ đánh bại sản giờ rồi liền so với Aston Villa ít đi một phần, xếp hạng thứ 8. Cái này mùa giải này hai chi trụ hạng đội mũ biểu hiện cũng không tệ, chỉ có bờ mì ngảm trước sau như một, xếp hạng thứ 15, mùa giải bắt đầu liền bắt đầu chủ hạng. Không sai, muốn đánh bại cương địch, cần rất tốt chiến thuật bố trí cùng đối đối thủ hiểu rõ. Villa hiện tại xếp hạng có thể như thế cao, không riêng là bất khí, bọn họ thắng lợi hám kim lượng cũng rất cao, trước sau đánh bại Chelsea cùng Liverpool, đã hỏa Man City. Nhưng là tương ứng, bọn họ cũng bại bởi mãi rằng Athletic, vẫn lệch vợ cùng West Ham United, đã hòa Mabes. bọn họ có thể là phát huy không ổn định, có thể có khác biệt nguyên nhân, mà những nguyên nhân này đều muốn từ bọn họ thi đấu cụ thể chi tiết đi tìm hiểu. GESU bắt đầu chậm rãi mà nói, các trợ lý huấn luyện viên nhưng là cảm khái bạn ngàn nhìn GESU, mới làm huấn luyện viên thời điểm, GESU ngoại trừ có xuất sắc kế hoạch huấn luyện ở ngoài, những chỗ khác hoàn toàn chính là cái newbie, cái gì đều sẽ không, nhưng là hiện tại. Hắn rốt cục có một ít nghề nghiệp huấn luyện viên dáng vẻ Asahem tần tiền đồ. Hoàn toàn sáng rực a. Chương 28, GESU tiên sinh chương 28, GESU tiên sinh Aston Villa là một chi lâu năm trung du đội ngũ. Bọn họ cái này mùa giải biểu hiện quả thật làm cho người rất là giật mình, đặc biệt là ở bắt đầu hai thất bại liên tiếp tình huống đạt được 4 thắng liên tiếp, hơn nữa trước sau đánh bại Liverpool cùng Chelsea hai đại đội mạnh, điều này khiến mọi người không thể không chờ mong, bọn họ có phải là lại gặp như 98 99 mùa giải như vậy, đạt được một cái vĩ đại bắt đầu đây. Phải biết cái kia mùa giải Aston Villa, tuy rằng cuối cùng chỉ xếp hạng thứ 6, nhưng là ở mùa giải trên nửa đoạn, bọn họ nhưng có vĩ đại thành tích, đang dùng toàn bộ địa phương cầu thủ thành tiểu đội hình chủ lực tính huống, bọn họ ở trên cao vị trí thứ nhất dài đến mười mấy vòng thực tại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó giờ mình. tuy nhiên đã trôi qua 10 năm, Aston Villa cũng đã sớm từ cái tiêu chi đã từng từng thu được trang Dion list quán quân đội mạnh, biến thành một nhánh trung hạ du đội bóng, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ các cổ động viên nghĩ đến càng nhiều một điểm. tổ tiên từng giàu đội ngũ, thường thường thì có khí chất như vậy. Cứ việc vào lần này list cột vòng thứ tư đụng tới giải hạng ba anh đội ngũ, nhưng là xác cũng coi như là đối thủ cũ, vì lẽ đó bọn họ huấn luyện viên trưởng gờ cũng không có coi thường đối thủ. làm một tên tân quật khởi huấn luyện viên trưởng, sẽ không bỏ qua quá nhiều chi tiết vấn đề. Sao em tần gần nhất thi đấu thắng lợi hắn đều quan sát một hồi, sau đó ngạc nhiên phát hiện đội ngũ này thật là có mấy cái xuất sắc cầu thủ, đặc biệt là ở hàng tấn công trên, đi rút trung phong kỹ xảo, làm bực đạt được năng lực thêm vào dưới chân kỹ thuật, lợi là nã tổ chức cùng xuất xa, mở khi Tazi an cường hắn đột phá năng lực, đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Đối phó như vậy đội ngũ, nếu như nói dùng phòng thủ phản công lời nói, có thể không quá thích hợp, nhưng lắm Cờ lịch trải qua thận trọng suy nghĩ sau khi, hắn vẫn là quyết định dùng phòng thủ phản công. Rất đơn giản, Sao hàng phòng thủ tốc độ cũng cũng nhanh. Mặc kệ là hậu vệ cánh hay là trung vệ, tốc độ bọn họ đều không vui, nhanh nhất trái lại là thân hình cao lớn lồ rèn, tự gì không cần phải nói, tay chân lực cầm, vọt lên tới là lấy mạng của hắn, hậu vệ cánh tốc độ cũng đều bình thường. Mà Aston Villa có thể nói nắm giữ mùa giải này nhanh nhất phản kích tốc độ. Aston Villa trước sân tốc độ cực kỳ nhanh. À bọn lạt họ là một cái tốc độ cực nhanh tiền đạo, hai cánh Ashley Rang cùng tệ chỗ tốc độ cũng đều rất nhanh, thêm vào trong bọn họ chẳng chạy cùng trợ rút, Müller, đèo, tốc này đều là chạy năng lực cùng chuyển bóng năng lực tương đối khá cầu thủ vì lẽ đó bọn họ đánh tới phản kích tới là tương đương sắp bén cũng là bọn họ có thể đánh bại Chelsea cùng Liverpool như vậy đội ngũ then chốt ngược lại đối với đội yếu bọn họ biểu hiện bình thường cũng là bởi vì bọn họ thiếu hụt năng lực tấn công mạnh mẽ tuy rằng bọn họ trên ghế dự bị có hệ tài cùng cả diệu như vậy trung phong nhưng dù sao là kém một chút cái gì khó trách bọn hắn đánh đội yếu tỷ lệ thắng liền thấp không biết người ta không ép ra ngoài đánh thiếu hụt năng lực tấn công mạnh mẽ bọn họ liền rất khó ghi bàn vỡ néo một cái bắt đuổi sau đó hắn hỏi Jesu vì lẽ đó chúng ta muốn đánh phản kích sao không chúng ta hay là muốn đánh vào công? GESU mỉm cười trả lời. Đầu tiên, gers không có khả năng lắm không chú ý chúng ta gần nhất thành tích tốt, vì lẽ đó hắn sẽ biết chúng ta năng lực tiến công không sai, mà bọn họ đối với mình năng lực phòng ngự nhưng càng có tự tin, bởi vì bọn họ phòng thủ li và liverpool cùng chelsea si đều không cách nào quyết định bọn họ. Vì lẽ đó hắn còn có thể dùng phòng thủ phản công tới đối phó chúng ta, bởi vì chúng ta hàng phòng thủ tốc độ là chậm. cái kia không phải đúng là bọn họ am hiểu nhất sao? Mannelly có chút trắng báng. đúng đấy, nhưng là người cân nhắc đến villa các cầu thủ tâm thái không có. Zsu -e cười hì hì hỏi, Vấn Elly sướng sở, bọn họ nhưng là tờ giờ mi ở lit đội ngũ, hơn nữa mới vừa đánh bại Chelsea, chính là tâm thái tăng cao nổ tung thời điểm. Đối mặt chúng ta một nhánh giải hạng ba anh đội bóng, còn muốn thả xuống tư thái đánh phòng thủ phản công. Ngấm lại xem, thay đổi ngươi, ngươi có hay không hài lòng? Zsu -e nói, cái kia, Grealish cũng là mới nhậm chức, quyền uy của hắn tính cũng không có được cực kỳ tốt củng cố. Chúng ta ở đây trên đe lên bọn họ đánh vào công, đem bọn họ hỏa khí vấn lên, bọn họ thì sẽ không hết sức chuyên chú phòng thủ phản công bắt đầu một làn sóng đánh mạnh, có thể ghi bàn tốt nhất, không thể vào bóng liền thuận thế lùi lại một hồi, đem bọn họ thế tiến công thả ra, sau đó tầng tầng co rút lại, chúng ta ngược lại đánh bọn họ phản kích. GESU cuối cùng nói, định ra chiến thuật sau khi, chính là xem cầu thủ chấp hành lực. Về điểm này GESU đúng là không lo lắng quá, dù sao Southampton các cầu thủ ở phương diện này vẫn là rất xuất sắc, GESU sắp xếp chiến thuật bọn họ đều có thể cẩn thận tỉ mỉ chấp hành xuống. Kỳ thực điểm này cũng là phi thường lớn như thế, chỉ có điều GESU hiện tại vẫn không có nhận ra được như vậy ưu thế lớn đến mức nào mà thôi. Sao em các cổ động viên lại lần nữa để sân bóng SCT mạ gì, sịt nước chảy không loạn? Gần nhất thắng liên tiếp sớm đã đem bọn họ cảm xúc mãnh liệt toàn bộ thiếu lốt, Từ góc độ này tới nói, sao thêm tận các cổ động viên rất tốt thỏa mãn, nhưng là bọn họ cũng tương tự rất hà khắc. Chỉ có đang không ngừng đánh bại cường địch thời điểm, bọn họ mới có thể cao hứng đến đây sân bóng quan sát thi đấu. đương nhiên, cái này cũng là bình thường. Dù sao loại kia dù cho đội bóng giáng cấp đến khu vực giải đấu cũng không rời không bỏ cổ động viên, trước sau là số ít. Như vậy cổ động viên là câu lạc bộ hạt nhân cùng trung kiên, ở bất kỳ thời điểm đều là đáng giá coi trọng nhưng là càng nhiều thành tích thật đến xem bóng cổ động viên lại có thể cho câu lạc bộ mang đến càng tốt hơn động lực cùng càng nhiều của cải. Jesu từ cầu thủ đường nối đi ra thời điểm trên khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng hoan hô. Không trải qua mưa gió có thể nào thấy cầu đồng. Nếu như Jesu vừa lên đến liền mang đội liên tục thắng lợi có thể sau em tận các cổ động viên còn không quá nhiều cảm thụ nhưng là lúc trước hai thất bại liên tiếp thêm vào bốn liên bình thê thảm như vậy kết quả phối hợp với hiện tại 7 tháng liên tiếp cái kia thật chính là từ thung lũng đến đỉnh cao mang đến chính là song trọng vui vẻ A Tại đây giảm dưới sự kích thích đối với Jesu hảo cảm cấp tốc bắt đầu bành trướng cũng là có vẻ rất bình thường. Chỉ ít sau em tần các cổ động viên bắt đầu cảm thấy thôi, chứ còn không có gì huấn luyện viên có thể xem Jesu như vậy. Trên thực tế 7 thắng liên tiếp ở Southampton câu lạc bộ trong lịch sử cũng coi như là một cái ghi chép. Dù cho là ở thu được 7 thắng liên tiếp vậy cũng là đầy đủ quý giá một chuyện a cùng các cổ động viên đánh xong bắt chuyện sau khi Jesu liền đi tới đội khách ghế huấn luyện viên cùng cờ lịch nắm tay. Trước hắn hoàn toàn không cái này khái niệm vì lẽ đó không cùng đối thủ nắm tay nhưng là câu lạc bộ những người khác cũng không phải người ngu rất nhanh sẽ có người nhắc nhở hắn. Jesu cũng coi như là biết nghe lời phải. Jesu tiên sinh tuổi còn trẻ, thực sự là tuổi nhỏ tài cao a. ngơ ngửi rất công thức hóa khen tặng một câu. dễ bàn dễ bàn, hy vọng cuộc tranh tài này đại gia cống hiến ra bản thân trình độ, vì là khán giả kính dân một hồi đặc sắc thi đấu. Jesu nơi nào sợ cái này? từ nhỏ giáo dục, bộ này nói còn chưa là há mồm liền đến a. bất quá đối với đối phương xưng hô chính mình vì là Jesu tiên sinh Jesu thì có chút không quá thích hứng, luôn cảm giác mình có phải là muốn bắt cái thuốc viện túi nổi mới có thể xứng với xưng hô như thế. Chương 29, bầu không khí làm nổi bật tới đây. Chương 29, bầu không khí làm nổi bật tới đây. Cuộc tranh tài này, G.E.S.U. phái ra một cái mạnh mẽ tấn công đội hình, giữa sân lui lại phòng thủ cường hãn liệt nhất. Cử Li mở khi ta gì ăn, nói rõ chính là muốn ở sân nhà khởi sướng đánh mạnh. Gợi -E phái ra nhưng là bọn họ mùa giải này quen dùng 4 năm 1 hai cái cường lực Trung Phong bị cùng Cả dịu đều ngồi ở trên ghế dự bị. Có điều cái này cũng là hắn hành động bất cẩn dĩ. Hestey năm đó là rất mạnh, có điều hiện tại lớn tuổi, làm một người thay thế bổ sung Trung Phong vẫn là có thể đánh chủ lực có chút không đủ, cả dự tuổi cũng không tính là rất lớn, nhưng là cái này nọ tuổi cao trung phong nhưng rất có điểm chưa già đã yêu ý tứ. Hiện tại mới vừa 30 tuổi hắn, liền một điểm long tinh hổ mãnh dáng vẻ đều không có. đáng tin nhất tiền đạo chính là chính bọn hắn huấn luyện cầu thủ trẻ ạ, bọn là họ. tên này xạ thủ tuy rằng ghi bàn không tính rất nhiều, nhưng là hắn tích cực chạy năng lực cùng tốc độ nhanh như tia chớp, lại có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Sao em tân ép lên tấn công, sau đó Vi dùng tốc độ nhanh như tia chớp đạt được một cái lại một cái đi bàn. Ngơ đã có thể nghĩ tới đây một màn. Vừa nay hắn cùng Jesu nắm tay thời điểm có vẻ rất khách khí, có điều hắn có thể một điểm khách khí ý tứ đều không có, mà là nghĩ phải cho cái này tuổi trẻ buộc kiêm huấn luyện viên một cái để đẻ. Dựa vào cái gì ngươi như thế tuổi trẻ liền có thể buộc kiêm huấn luyện viên không sợ sa thải? Vậy hãy để cho ngươi xem một chút, huấn luyện viên ngày này không phải dễ làm như vậy. Mang theo tâm tình như vậy, Gollux ngồi ở vị trí của mình chờ thi đấu bắt đầu. Nhưng mà ở trận đấu bắt đầu sau 5 phút, Gollux liền ngẩng lên. Từ thi đấu vừa bắt đầu, sao em tần liền bắt đầu không ngừng tấn công, sau đó gắt gao áp chế lại Aston Villa muốn nói vi phòng thủ, đó là đương nhiên là rất xuất sắc, không đúng vậy sẽ không dùng phòng thủ phản công đánh cho Liverpool cùng Chelsea đều mặt mày sáng sịn, nhưng là trên thực tế bọn họ phòng thủ cũng không tính là đặc biệt xuất sắc, trung vệ Cổ Lìn cùng Đùn đều chỉ có thể coi là đỡ giờ mi ở League bên trong thực lực phái, cũng không phải cái gì đỉnh cấp trung vệ, hậu vệ cánh cũng khá là phổ thông, bọn họ phòng thủ thật chủ yếu cùng chiến thuật của bọn họ có quan hệ, bà tên giữa sân không, lưng chạy trở lại, liền ngay cả hai cái đường biên Ashley Rang cùng Vệ chỗ đều có nhất định năng lực phòng ngự. Thắng Chelsea cùng Liverpool, nhưng vẫn là ở tử thủ tình muốn bị đối phương cắt tiến vào một cái bóng chính là một cái ví dụ. Nếu như bọn họ có thể thả xuống tư thái lời nói, vẫn sẽ không bị xác em như vậy dễ dàng đi bàn. Nhưng là chính như Jesu nói như vậy, Aston Villa các cầu thủ đối mặt Liverpool Chelsea có thể một lòng tự thủ, đối mặt xác sẽ như vậy sao? Tâm thái của người ta đều là khó nhất tự mình khống chế. sao em tần tấn công rất đơn giản, thông qua lan truyền sau khi giao cho mở khi ta Di sau đó thông qua hắn đột phá đến sáng tạo cơ hội, hắn phân bóng mặc kệ giao cho ai, đều có nhanh chóng ra bóng năng lực, mà ở vòng ngoài cấm địa một khi có như vậy lan truyền cùng cơ hội, như vậy liền có thể đánh ra rất thông thuận tấn công. Thi đấu bên trong tấn công chỉ cần đánh cho thông thuận, ghi bàn độ khả thi liền sẽ không ngừng tăng cao. Mở màn không tới một phút, dẫn đường biên ghi rút liền nhận được mở khi Tajian chuyển bóng, sau đó bấm bóng phía sau, trước cắm vào lợi Lana ở làm bật dưới sự che chở đánh đầu sau sườn môn, quả bóng sắt bột dọc bay ra đường biên ngang. Villa phản kích đánh tới giữa sân liền bị bọt tới trước lộ rẹn cho đội lên hạ xuống. Sorenderlin lập tức đem bóng chuyển cho lùi lại mở khi mở khi Tajian dẫn bóng về phía trước, thoáng qua đội vàng lại đây phòng thủ xiêu sau đó nhanh chân đi tới, ở lại đây phòng thủ trước đem bóng phân đến đường biên xuyên vào kiến tạo utsmak bắt nhấp chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm trước cắm vào ghi rút hất đầu cơ môn bị thủ môn hiểm hiểm đập ra đường biên ngang lấy lá nà mở ra phản góc quả bóng trực tiếp bay đến vòng ngoài cấm địa trước cắm vào sở không giữ bóng trực tiếp lên chân quả bóng cao hơn sáng ngang tới liền liên tục 3 chân sút bóng để sang em tận các cổ động viên điên cuồng hò hét lên lại làm cho villa các cầu thủ bắt đầu phi thường không phục một cái giải hạ ba anh đội bóng tới liền như thế khí thế hùng hổ đè lên bọn họ đánh chuyện này làm sao có thể chịu a tuy rằng với bắt đầu định chiến thuật là phòng thủ phản công nhưng là hiện tại trên mặt không nhịn được Ai còn quản có phải là phòng thủ phản công? Vì lẽ đó bọn họ liền khí thế hùng hổ đè lên. Loại này rất tự nhiên chuyển đổi, liền gỡ lich đều không thể nhận ra được có chỗ nào không đúng. Thuần túy chính là bầu không khí làm nổi bật tới đây, không làm không xong rồi a. Sao em tân nhưng là đang nhanh chóng về phòng thủ? Tuy rằng bọn họ phòng thủ so với bình thường là suy yếu, dù sao liệt rất không ra trận, mở khi ta di an năng lực phòng ngự cũng bình thường, có điều ở có tần cùng sở nơi tình huống bảo vệ tốt vòng ngoài cấm địa vẫn là không thành vấn đề. Vi La đường biên đột phá hiệu quả không sai. Có điều muốn cắt vào bên trong đến bên trong vùng cấm liền rất khó, Ashley rằng ở đường biên không ngừng đột phá như ở, nhưng là muốn cắt vào bên trong vẫn như cũ rất khó làm được, bởi vì có sợ gì sẽ nhanh chóng bọc lót. Kinh nghiệm phong phú cỡ gì, bọc lót lên vẫn là rất hữu dụng a mà sau khi đột phá chuyển vào trong lời nói, à bọn lạt họ muốn cấp điểm liền không phải hắn trường hạ, trừ phi là mặt đất chuyền bóng, bằng không trên không chuyền bóng cũng quá khó cấp được đệ nhất điểm đến. Coi như là mặt đất chuyền bóng, hắn cũng rất khó ở lỗ rèn áp sát người bước cấp xuống cấp được bóng. Vì lẽ đó ở công 2 phút sau khi, Vila liền mất bóng. Về chỗ mạnh mẽ đột phá sau ép sát mặt đất chuyển bóng bị tội dị dành trước ra chân phá hoại đi ra lùi lại sở nơi linh cấp tốc nhất chân đem bóng đá về phía trước sân lệch lạ nạ tuy rằng lùi lại nhưng là mở khi Tajian cùng hai tên trùng phong vị trí nhưng phi thường dựa trước công thủ tư thế cấp tốc di chuyển đi rút cao cao nhảy lên lực ép đối phương hậu vệ đem bóng đội lên hạ xuống làm bất nhận được bóng hắn nhưng không có dẫn bóng về phía trước mà là thuận thế một chuyến liền đem bóng chuyển cho trước cắm bảo mở khi mở khi cầm bóng sau bắt đầu nhanh chóng đẩy mạnh Armenia người đi tới tốc độ tương đương nhanh. Cũng coi như được với là khí thế bất người tha ở phía sau Villa các hậu vệ không tự giác liền hướng về hắn vây quanh quá khứ muốn giữa đường liền đem hắn bóng cho gãy xuống bọn họ cũng không sợ đem bóng chuyển cho ghi rút hoặc là mơ bây giờ cách khung thành còn có 30 40 mét đây coi như chuyển đi qua hai cái đại trùng phong tốc độ vẫn là chậm mà chuyển phía sau lời nói vậy thì quá dễ dàng để bị ở đối phương hậu vệ vây quanh tới sau khi mở khi ta di An quả đoán lựa chọn chuyển bóng hắn không có chuyển cho càng tới gần trung lộ là m mà là chuyển cho thoáng dẫn đường biên ghi rút ghi rút tiếp bóng Nhìn thấy đi rút tiếp bóng đồng thời cũng không có gia tốc về phía trước, vì là các hậu vệ thì có chút tiến tâm, hắn cầm bóng địa phương khoảng cách không thành có tới 30 mét, hơn nữa góc độ còn chưa là rất chính. Lấy đi rút tốc độ, dẫn bóng về phía trước lời nói, cũng đầy đủ bọn họ ở ghi rút tiến vào vùng cấm trước về phòng thủ đúng chỗ. Hung chi đi rút cũng không có nhận bóng thời điểm liền hướng trước chuyến. Vừa lúc đó, tất cả mọi người nhìn thấy Vi rút đem bóng về phía trước chuyến một bước, sau đó vung lên chân phải, đột nhiên lên chân sút xa. Khoảng cách không thành 30m sút xa. Chương 30, lượng nan gợi chương 30. Lưỡng nan cờ lướt làm ghi rút ở khoảng cách khung thành xa 30 mét địa phương lên chân bắn mạnh, sau đó quả bóng trên không trung vẽ ra một đường vòng cung, lướt qua vội vàng nhảy lấy đà thủ môn, sau đó một đầu đâm vào khung thành sau khi, toàn bộ sân bóng yên tĩnh một giây đồng hồ, sau đó lập tức bùng nổ ra vô cùng to lớn tiếng hoan hô. Ai cũng không nghĩ đến, kỳ thực cũng không đáng chú ý ghi rút, vào lúc này đánh vào như thế đặc sắc một cái siêu phẩm. Phải biết ghi rút mặc dù là cái này mùa giải tân biên, hơn nữa là cố định chủ lực, nhưng là ở biểu hiện trên, hắn thật không tính bắt mắt, làm bật ghi bàn rất nhiều còn có thể cầm bóng, lệ lặn nạ ở giữa sân việc gì đều khô, còn thường thường thông qua sút xa cùng trước cắm vào hoàn thành đi bàn. Mở khi ta di an không cần phải nói, hắn vừa đến, sao em tần trước sân tấn công liền cứu sống? Xem ra là như vậy khiến người ta cảm thấy phải dựa vào phổ. Mà ghi rút đây, hắn chính là cái trước sân làm cú ly, lùi lại cầm bóng, làm bóng, tiếp ứng. Tuy rằng cũng tiến vào mấy cái bóng, nhưng là đều là loại kia giản dị tự nhiên bên trong vùng cấm nhận được đồng đội chuyển bóng đem bóng ghi bàn loại kia, nhìn rồi cùng hắn bên ngoài như thế, thành thật hãm hậu, hơn nữa vô hại. Nhưng là vào lúc này. Hắn nhưng dùng như thế đặc sắc một cước kinh động thiên hạ suốt xa, vì là sao em tần mở ra thắng lợi cánh cổng. GESU bung bẩy một hồi nắm đấm, cái này suốt xa là hắn đều không nghĩ tới, hoàn toàn là ghi rút khi đó linh cảm bạo phát. Cảm giác đến rồi, cảm giác mình này chân suốt xa nhất định có thể đi vào. cầu thủ có lúc có cái này cảm giác thời điểm, liền nhất định phải nắm chắc. GESU bắt đầu cảm giác mình tựa hồ có hơi coi thường ghi rút, hắn vẫn cảm thấy ghi rút chính là cái rất hữu dụng cu ly trung phong. Chiều cao của hắn cũng sức mạnh, còn có nhất định dưới chân kỹ thuật, ở trang tần ship đều sẽ rất hữu dụng, có điều đến tờ giờ mi ở Liv có còn hay không dùng liền không nói được rồi, nhưng là hiện tại cái này chân xuất sai nhưng chứng minh, đi rút ngoại trừ đưa đến chiến thuật tác dụng ở ngoài, cũng có thể trở thành một cực kỳ toàn diện trung phong. Thật muốn là nói như vậy, hắn liền so với làm bập càng hữu dụng, dù sao hắn càng trẻ trung, thân thể càng tốt hơn, thân cao cũng càng cao hơn. Cố lên, tiếp tục như vậy đánh. JES vừa muốn, một bên ở đây dưới vô tay, đi rút nhưng là dùng sức gật gật đầu, sau đó hướng về bên sân múa múa quả đấm. Cái này mùa giải lựa chọn gia nhập Liên minh Southampton, ghi rút là xác thực do dự qua, nếu không là hắn ở hạng nhì Pháp kỳ thực cũng không phải chủ lực, càng không có Premier một đội ngũ vừa ý hắn, hắn cũng sẽ không nghĩ đến đến giải hạng ba anh thử vận may, có điều cái này huấn luyện viên trưởng rất coi trọng hắn, để hắn hầu như là trận nào cũng chủ lực, cái này cũng là ghi rút cảm thấy rất cao hứng một chuyện. Tuy rằng hắn ghi bàn cũng không tính rất nhiều, dù sao phần lớn cơ hội đều là làm mờ, hắn càng nhiều là hiệp trợ cùng lôi kéo, có điều ghi rút đối với này cũng rất hài lòng. 23 tuổi hắn, cần chính là lượng lớn thi đấu rèn luyện. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Villa trên giới thì có chút không biết phải nên làm như thế nào, bọn họ không biết là nên tấn công, cần phải triển khai phòng thủ, hoặc là ở giữa sân nhiều bất cấp một hồi đối thủ. Gullis cũng có chút không biết làm sao, hắn đến hiện tại cũng không có rõ ràng, làm sao rõ ràng là chúng ta muốn phòng thủ phản công, lại đột nhiên biến thành đối phương phòng thủ phản công tiến vào chính mình một cái bóng đây. Nhất định là bất ngờ. Nhưng là cái này bất ngờ đã phát sinh, bọn họ đã lạc hậu một cái bóng, lúc này lại phòng thủ phản công, còn có ý nghĩa gì? Đối phương hoàn toàn có thể chậm lại tấn công tiếp đấu, thậm chí bắt đầu ở giữa sân không ngừng đến truyền về đệ, nhìn vài trận Sanghem Tần thi đấu cơ lịch rõ ràng, sao Sanghem Tần thực lực tổng hợp có thể vẫn không tính là là đặc biệt xuất sắc, nhưng là bọn họ cầu thủ dưới chân kỹ thuật nhưng cũng không tệ. Như vậy đội ngũ ở Liván là hiếm như lá mùa thu, nếu như không phải sau Em Tần duy trì đỉnh cấp huấn luyện cầu thủ trẻ hệ thống lời nói, đều sẽ không có năng lực như vậy. Nếu như bọn họ bắt đầu ở đây trên không ngừng lan truyền đạo chân, vậy thì thật không lo lắng Vila phản kích, không thấy Guardiola Barca mùa giải chức là dùng như thế nào lan truyền giết chết sở hữu đối thủ sao? Tuy rằng sang em tần các cầu thủ thực lực và ba ca các cầu thủ so ra phải kém rất nhiều rất nhiều, thế nhưng từ dưới chân kỹ thuật đến xem, bọn họ nhưng là có năng lực làm như vậy, nhưng là ép lên mạnh mẽ tấn công lời nói. Gờ đối với mình đội ngũ năng lực tấn công mạnh mẽ rõ ràng trong lòng, bọn họ mạnh mẽ tấn công thật sự nếu như không sai, vậy thì sẽ không tại bên trong giải đấu đối với trung hạ du đội ngũ thời điểm trái lại thành tích không được tốt lắm. Lương nan am Gờ lịch nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết phải nên làm như thế nào được, hắn không phải là không có làm dự án, nhưng là không có một loại nào dự án là chuẩn bị mở màn 5 phút đồng hồ liền bị đối phương làm đi vào một cái vì lẽ đó hắn quyết định xem trước một chút, hai bên ở đây trên nhiều dây dưa, sau đó tìm cơ hội. dù sao villa toàn thể hay là muốn cường rất nhiều, bọn họ cầu thủ trên căn bản đều kinh nghiệm phong phú, năng lực cũng rất tốt, mỗi người đều là tờ giờ mi ở list trên sàn thi đấu kẻ ra đời, không phải sang em tần những người trẻ tuổi cầu thủ có thể so với. hiện tại sang em tần chủ lực bên trong chỉ có tơ gì cùng thủ môn đã bị ở là từng có thời gian giải tơ giờ mi ở list kinh nghiệm, cái khác cầu thủ coi như lại tài hoa hơn người, chết no cũng chính là cấp 2 giải đấu kinh nghiệm, điểm ấy ưu thế, bọn họ cần khỏe mạnh năm lấy. kết quả là ở trong khoảng thời gian sau đó, Atten Villa bắt đầu không ngừng ở giữa sân cùng sang em tần dây dưa, dựa vào nhiều một người ưu thế tìm cơ hội, sau đó ý đồ đánh phía sau. Chỉ có điều muốn đánh phía sau loại này chiến thuật, ngoại trừ phải có xuất sắc chuyển bóng, tấn công cầu thủ chạy chuẩn xác cùng tốc độ xuất sắc ở ngoài, còn cần một chút thời gian. À, bọn lạ họ không nghi ngờ chút nào là một cái ưu tú thiên đạo, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là ở bình thường trận địa chiến bên trong, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không có bóng nhanh. Villa mấy lần chọn khe phía sau, hắn đều không thể bắt được bóng, nhiều lần đều là bị đạ vị ở ung dung tấn công bắt được còn có không thể chuyển đi qua. Loại này tấn công bạn thân hiệu suất cùng phi thường thấp, chọt khe không đánh vào được. Villa bắt đầu ở đường biên làm văn, về chỗ tốc độ rất nhanh, thậm chí cùng ả bọn là họ không phân cao thấp, có điều ở đường biên cũng không đủ không gian lời nói, tốc độ của hắn liền có vẻ hơi không đúng lúc, cũng không đủ không gian để hắn chạy nước rút, rất dễ dàng liền dẫn bóng ra đường biên ngang, hơn nữa loại này chỉ một đột phá phương thức cũng rất dễ dàng bị phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, Ashley Giang phát huy liền tương đối khá, dưới chân của hắn kỹ thuật là rất tốt, tuy rằng tương lai hắn có cái biệt hiệu gọi rằng có điều Giáp vùng hắn ở đường biên cầm bóng sau khi đều là quá không được người, trên thực tế đó là bởi vì hắn không chế bóng ổn, thoát khỏi năng lực hơi hơi thiếu một chút, nhưng mà chỉ cần có rảnh rỗi, hắn sau khi đột phá truyền bóng uy hiếp vẫn là lớn vô cùng. Vì lẽ đó ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, tuổi trẻ răng giáo sư phi thường địa sinh động, hắn không ngừng cầm bóng sau đó đột phá, đem bóng truyền đến bên trong vùng cấm, để sang em tần hậu vệ canh trái mở sức đầu mẹ chắn, nhưng là ở tợ di bảo vệ bên dưới, như vậy truyền vào trong, cũng rất khó chân chính chế tạo ra uy hiếp gì đi ra. Chúng ta thủ đến mức rất ổn, vấn đề không lớn. G.E.S.U. nói với bọn ẻo